nếu không phải tiểu hoàng tử kiếm đông nhiên đoán mất thập tứ hoàng tử thất bại cái này một chàng thập tứ hoàng tử có thể thắng lợi hoàn toàn là may mắn người thắng trận thập tứ hoàng tử lôi tuyệt tả thiên cơ thấy cảnh này lập tức tuyên bố tranh tài kết quả thập tứ minh đế hai mắt đục ngầu không rõ ràng nhẹ nhàng vỗ tay vì thập tứ hoàng tử chiến thắng chúc mừng về phần chiến bại tiểu hoàng tử minh đế nhìn đều chẳng muốn nhìn một nhãn lãnh khóc như vậy vô tình phảng phất tiểu hoàng tử không phải hắn thân sinh cốt nhục đồng dạng ta. Ta thua rồi. Tiểu hoàng tử mất hứng ngồi trên mặt đất bên trên, không cam lòng nước mắt từ gương mặt bên trên lướt xuống tới, cả người xa vào đến trong tuyệt vọng. Ta chỉ muốn chứng minh thiên phú của mình. Chỉ muốn để phụ thân nhìn ta một nhãn, vì cái gì? Vì cái gì khó như vậy? Lao tắc thiên, ngươi vì sao như vậy trêu đùa ta? Tiểu hoàng tử lệ rơi đầy mặt, đại nao giống như tương hồ đồng dạng hắn thậm chí không biết mình là thế nào rời khỏi kiếm võ điện, về đến bản thân tiểu viện bên trong. Tiểu hoàng tử chưa bao giờ cảm giác được tuyệt vọng như vậy. Cô tinh kiếm vừa đứt, hắn mười mấy năm cố gắng nước chảy về Biển Đông, hắn mất đi còn sống ý nghĩa. Tiểu hoàng tử ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn xem trong tay kiếm gãy, trong đầu hiện ra, là hoàng tử khác chế dễ ước. Hắn mãi mãi cũng quên không được, ca ca nhóm cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Thế nhưng, hắn lại có thể thế nào? Từ đây về sau, hắn chính là một cái phế vật, phế vật từ đầu đến chân. Thế nào? Chỉ là bại một chàng liền không chịu nổi tần phong đi đến tiểu hoàng tử trước mặt ngồi ở ghế đá bên trên sắc mặt lạnh nhạt tiền bối ta có lỗi với ngươi ta cô phụ ngươi dạy bảo là ta vô dụng tiểu hoàng tử con mắt đỏ bừng đối với tần phong nói đừng nói như vậy là ta có lỗi với ngươi mới đúng tần phong cười khổ một tiếng tình huống khẩn cấp ta không kịp nói cho ngươi thực ra ngươi cô tinh kiếm bên trong ta ẩn giấu một đạo kiếm khí nói cách khác kiếm của ngươi là ta chặt đứt Cái gì? Tiểu hoàng tử quả thực không tin lỗ thai của mình, Đông nhiên đứng dậy, ngơ ngác nhìn tần phong, ánh mắt bên trong chậm rãi tràn đầy nộ khí, quát chói thai nói, là ngươi. Thiệt thòi ta như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi lại như vậy đối với ta. Ta cùng ngươi không oán không kiểu, ngươi lại đoạn ta cô tinh kiếm, hủy ta cả đời. Nói, ngươi là ai phái tới cho săn. Tần phong sớm liền ngờ tới tiểu hoàng tử sẽ tức giận như thế, bị hắn chửi rủa cũng không có tức giận, chỉ là vung tay lên có mấy đạo kiếm khí bay ra ở tường viện bên trên khắc họa xuống mấy đạo vết kiếm bố trí xuống một tòa đơn giản cách âm kiếm trận hai vách mạch rừng đại huyền hoàng cung thai trong mắt đông đảo thần phong không thể không phòng tiểu hoàng tử mang một trận tức giận đến mặt đỏ tới mang thai miệng lớn thở hổn hển thần phong mới nhàn nhạt nói mang đủ chưa ngươi vẫn luôn nghi hoặc ta là ai phái tới đi hôm nay ta có thể nói cho ngươi phái ta tới bảo vệ ngươi người chính là hứa thanh y thì ta chính là vi túc viện đệ tử Hứa thanh ý gì là của ta viện chủ. Nếu không phải nàng cầu ta, ta mới sẽ không tới chuyến cái này nước đủ. Không thể nào. Dì hai là thế giới bên trên hiểu rõ ta nhất người. Nàng không thể nào hại ta, để ngươi đoạn mất kiếm của ta, hủy ta tu vi. Tiểu hoàng tử lắc đầu liên tục, căn bản không tin tưởng Tần Phong. Huống chi, dì hai nàng thế nào thân phận, thế nào sẽ cầu ngươi. Ngươi ngay cả trí tôn bảng đều không thể đi lên. Tần Phong cũng không đáp lời, từ trong ngực lấy ra một viên chấm phượng. Thả ở bàn đá bên trên, hỏi, ngươi có thể quen biết vật này? Đây là, đây là mẫu hậu di vật, năm đó mẫu hậu cho dì hai cái này châm phượng, nhờ nàng giúp ta tìm một cái sư phụ. Tiểu hoàng tử kinh ngạc mặt danh, ánh mắt nhìn chầm chằm tần phong, kinh ngạc nói, ngươi thật sự là dì hai phải tới. Dì hai ngay cả châm phượng đều giao cho ngươi. Chẳng lẽ, nàng để ngươi làm sư phụ của ta? Hứa viện chủ đang có ý này, cho nên mới cầu ta. Có thể ta lại không muốn tùy tiện thu đồ. Trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra là khảo nghiệm ngươi. Tần phong nhàn nhạt nói, thực ra đêm qua ta đi theo tên sát thủ kia, tìm được giới thanh lâu, đồng thời nhìn thấy lâu chủ hồng linh. Từ trong miệng nàng, ta biết được tình huống của ngươi thật không tốt. Mua giết ngươi người, chính là tam hoàng tử. Tam ca. Hắn cách đối nhân xử thế luôn luôn quang minh lỗi lạc. huống chi, ta căn bản đối với hắn tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn vì cái gì sẽ giết ta? Tiểu hoàng tử ngạc nhiên, lắc đầu nói. Quang Minh lỗi lạc. Biết người biết mặt không biết lòng. Tần Phong cười lạnh, thực ra ngoại trừ tam hoàng tử bên ngoài, còn có mấy cái hoàng tử đối với ngươi đều có sát tâm, chỉ là không có thay đổi hành động. Một khi ngươi ở thi đấu điện bên trên bộc lộ tài năng, thu hoạch được bệ hạ thưởng thức, tử kỳ của ngươi đã đến. Ta đoạn kiếm của ngươi, nhưng thật ra là vì cứu ngươi. Hơn nữa, đây là cứu ngươi biện pháp duy nhất. Kiếm của ngươi vừa đứt, tu vi bị phế, thành phế nhân, đối với bọn hắn triệt để mất đi uy hiếp. Bọn hắn tự nhiên sẽ không làm điều thừa, nghĩ trăm phương ngàn kế tới giết ngươi. Ngươi hủy ta tu vi, lại nói là cứu ta. Thế nhưng, ngươi rõ ràng có chân vượng, là gì hai giúp ta tìm sư phụ. Tiểu hoàng tử hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi, hắn dù sao chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, còn không hiểu được nhân tâm biết bao hiểm ác. Ngươi nếu không tin, liền chờ qua đêm nay đi. Ngày mai, tự có kết quả. Tần phong xem tiểu hoàng tử biểu tình, liền biết hắn không tin tưởng lời của mình, biết nhiều lời vô ích chỉ có thể để huyết tuân rơi hiện thực để chính hắn hiểu rõ cái này một lần thi đấu điện kết quả cuối cùng là thái tử cùng tam hoàng tử quyết chiến có điều tam hoàng tử rất nhanh nhận thua để thái tử chiến thắng cựu hoàng tử ở vòng thứ ba lúc gặp được tam hoàng tử trực tiếp nhận thua ngoại trừ thái tử tam hoàng tử cựu hoàng tử bên ngoài còn có đánh bại tiểu hoàng tử thập tứ hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử thông qua vòng thứ hai thu được minh đế tán thưởng một đêm này tiểu hoàng tử viện tử mười phần yên tĩnh mấy cái này hoàng tử chỗ ở lại rất náo nhiệt tổ chức kiến hội nhiệt liệt chúc mừng ngày thứ hai sáng sớm liền có tin dữ truyền qua tới thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử đêm qua bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử chương 404, trăm thu đồ tiểu hoàng tử vừa mới rời giường cái kia tên là tiểu huy tử tiểu thái giám chính là vội vã vội vàng đuổi đến qua tới hướng hắn báo cáo tin dữ này thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử buổi tối hôm qua chết rồi tiểu hoàng tử lập tức sắc mặt trắng bệnh sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không bình tĩnh nổi tới. Tiểu huy tử, cơn có thể ăn bậy, nói lại không thể nói lung tung, tin tức xác thực sao. Thập nhị ca cùng thập tứ ca thật sự gặp chuyện không may rồi. Tiểu hoàng tử nhẹ hít một hơi, ý gì ảnh nguyên không dám tin tưởng. Chính xác trăm phần trăm. Tiểu huy tử vẻ mặt đưa đám nói, loại sự tình này, ta dám nói lung tung sao. Không tin, điện hạ bản thân đi nhìn một cái. Tuyết phi nương nương cùng lệ phi nương nương, khóc đều đã hôn mê. Tiểu huy tử. Bọn hắn là chết như thế nào? Có tin tức truyền ra tới sao? Tuyết phi cùng lệ phi là thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử mẫu thân. Tiểu huy tử nói như vậy, tự nhiên là không giả được. Tiểu hoàng tử vội hỏi nói. Phía ngoài lời đồn đại rất nhiều. Ta nghe nói, thập nhị hoàng tử là say chết. Thập tứ hoàng tử là bỗng nhiên bị bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả Thái ý đi đều không kịp đổi tới. Liền không còn thở. Tiểu huy tử thành thành thật thật nói. Thật sự xảy ra chuyện. Tiểu hoàng tử trung điệp ngồi ở cái ghế bên trên, hắn hồi tưởng lên hôm qua tần phong. Thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử, đều thông qua được thi đấu điện vòng thứ hai. Ban ngày hai người bọn họ còn sinh Long Hoàng Hổ, mới một cái buổi tối, bọn hắn liền một cái say chết, một cái bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử. Có quỷ mới tin trong này không có ẩn dấu. Rất hiển nhiên, hai cái này hoàng tử chết đều rất kỳ quặc, hiển nhiên là bị người hại chết. Tiểu hoàng tử trong lòng một trận run rẩy, may mắn hôm qua hắn vòng thứ hai thua. Bằng không mà nói, người chết liền không phải thập tứ hoàng tử, mà là hắn. Sự thật bên trên, ở thi đấu điện phía trước một đêm, tiểu hoàng tử liền tao nộ thích khách, nếu không phải tần phong xuất thủ cứu rút, hắn sớm liền chết. Tê nhạc tiền bối. Tê nhạc tiền bối. Tiểu hoàng tử đứng dậy, ở trong viện lớn tiếng gọi nói. Thế nhưng rất lâu, tần phong đều không có hiện thân. Tê nhạc tiền bối không phải là giận ta đi. Hôm qua ta như thế mắng hắn tiểu hoàng tử mười phần hối hận, ở trong đình viện quỳ xuống, dập đầu nói nhạc tiền bối, ta biết sai. Ngươi hôm qua chặt đức ta cô tinh kiếm, đúng là đã cứu ta một mạng. Ta xin lỗi ngươi. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tần phong thân ảnh xuất hiện ở tiểu hoàng tử trước mặt, mang trên mặt nụ cười. Tiểu hoàng tử là cao quý hoàng tử, quy xuống dập đầu, đi như vậy đại lễ, tần phong cũng không ngăn cản. Bởi vì, ngoại trừ thiên địa cùng phụ mẫu bên ngoài, duy có một loại người có thể nhận được lên tiểu hoàng tử đại lễ. Chính là tiểu hoàng tử sư phụ tần phong đối với tiểu hoàng tử kiếm đạo ngộ tính cùng nhân phẩm đều hết sức hài lòng chuẩn bị thu hắn làm đồ đệ tê nhạc tiền bối tiểu hoàng tử nhìn thấy tần phong lần nữa xuất hiện lập tức mừng rỡ kích động nói ừ. tần phong nhẹ gật đầu đối với tiểu hoàng tử thử một cái ánh mắt nói ngươi theo ta vào đây ta có lời muốn nói với ngươi tiểu hoàng tử biết bao thông minh lập tức hiểu rõ tần phong ý tứ mượn cớ đem tiểu huy tử tách ra đi theo tần phong đi vào trong phòng phù phù tiểu hoàng tử vừa vào môn Liền cho Tần Phong quỳ xuống dập đầu, nói, Sư Tôn, xin chịu đổ nhi một bái. Thế nào, ngươi không oán hận ta rồi. Tần Phong ngồi ở cái ghế bên trên, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Ngươi là ta gì hai vì ta tìm tới Sư Phụ. Gì hai sẽ không hại ta, ngươi nhất định cũng sẽ không hại ta. Tiểu Hoàng Tử đỏ mặt nói. Biết liền tốt. Tần Phong nhẹ gật đầu, nói, đã ngươi quyết định bái ta làm thầy. Như vậy thì muốn biết ta thân phận chân chính. Ta thực ra không gọi tề nhạc tần phong một nắm chuôi kiếm giải trừ huyễn kiếm khôi phục lại diện mục thật sự là một cái vừa đầy 20 tuổi thanh niên xem tuổi tác so tiểu hoàng tử cũng lớn hơn không được bao nhiêu thậm chí có thể nói là người đồng lứa a người còn trẻ như vậy tiểu hoàng tử lần nữa kinh ngạc đến ngây người hắn cũng đoán ra tới tần phong khả năng thi triển huyễn kiếm che giấu tung tích tần phong kiếm pháp cao minh như thế hơn nữa có thể nhận được hứa thanh y thì hãy coi trọng ở thanh long kiếm cung địa vị nhất định không thấp cho dù có ba mươi bốn mươi tuổi cũng không kỳ quái. Nhưng mà, Thần Phong lại vừa mới hai mươi tuổi, chỉ so với tiểu hoàng tử lớn tuổi mấy tuổi mà thôi. Người thành đạt vi sư, cùng tuổi tác không quan hệ. Thần Phong cười nhạt một tiếng nói, thế nào? ngươi nhìn ta so ngươi tuổi tắc lớn hơn không được bao nhiêu, không nguyện ý bái ta làm thời sao? Đệ tử sao dám? Tiểu hoàng tử bận biểu nói, xin hỏi sư tôn tục danh. Thần Phong! Thần Phong nói. Thần Phong! Sư tôn! Ngài chính là Tần Phong. Tiểu hoàng tử nghe được Tần Phong tên, trên mặt biểu tình lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn vừa khiếp sợ, vừa mừng rỡ, cuối cùng cao hứng ngay cả lời đều nói không nên lời tới, đôi mắt bên trong lập lòe thần thái kỳ dị. Thế nào, ngươi nghe qua tên của ta? Tần Phong cười nói. Kiếm ma Tần Phong tên, ta làm sao có thể chưa từng nghe qua? Tiểu hoàng tử thân thể run rẩy không dứt, đối với Tần Phong tình huống thuộc như lòng bàn tay, ta thật sự không nghĩ tới, ta sư tôn dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma tần phong chí tôn bảng bài danh thứ ba thực tế bên trên lại là thanh long kiếm cung người thứ nhất không những tinh thông nhiều loại kiếm thuật hơn nữa ở đúc kiếm một đạo bên trên cũng có thành tích là đại huyền đế quốc trẻ tuổi nhất đúc kiếm đại sư kiếm ma tần phong cái này tên mặc dù không tốt như vậy nghe ngược lại cũng bá đạo không nghĩ tới ta danh tiếng đã truyền xa như vậy ngay cả hoàng tử đều biết tần phong cười đến rất vui vẻ sư tôn tiểu hoàng tử biết tần phong tục danh về sau Lần nữa quỳ xuống dập đầu, lần nữa hành sư đổ đại lễ. Không nghĩ tới, ta tần phong từ hôm nay trở đi, cũng có đồ đệ. thần phong nhìn xem tiểu hoàng tử, đối với hắn rất hài lòng. Đã ngươi đã biết tình huống của ta, ta liền không cần nhiều lời nữa. Ngươi nên biết, tiểu hoàng tử cùng ta có thủ. Bởi vậy, ta lấy tần phong thân phận trong hoàng cung hành đầu, cũng không thuận tiện, mới biệt hiệu tề nhạc, cũng không phải là cố ý khi dễ. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngầm xuống gọi ta là sư phụ, ở trước mặt người khác liền cứ gọi ta tiền bối đi." Thần Phong phân phò nói. "Đồ nhi ghi nhớ." Tiểu hoàng tử bận điệu nói, "Ta chặt đứt ngươi cô tinh kiếm, thực ra có hai nguyên nhân. Một cái là để hoàng tử khác cho rằng ngươi thành phế vật, tốt dấu tài. Thứ hai, ngươi cô tinh kiếm, phẩm cấp thật sự là quá thấp, đối với ngươi về sau kiếm đạo tu hành rất bất lợi. Ta trong tay còn có một chút vật liệu, giúp ngươi đo thân mà làm một thanh địa giai phẩm chất kiếm, làm lễ gặp mặt." Thần Phong nói, "Đa tạ sư tôn." tiểu hoàng tử kinh hỉ không dứt hắn cô tinh kiếm đúng là nên thay ta nằm mơ đều muốn một thanh địa giai kiếm nghĩ muốn thật lâu rồi tiểu hoàng tử kích động nói ta nghe đại huyền hoàng cung bên trong sắp đặt thiên kiếm ti, bên trong có rất nhiều hoàng gia đúc kiếm sư vì hoàng thất đúc kiếm thiên kiếm ti bên trong có địa giai linh hỏa đã từng rèn đúc ra thiên giai thần kiếm tần phong hỏi nói ta có thể đi thiên kiếm ti mượn hỏa vì ngươi đúc kiếm đương nhiên có thể ta tốt xấu là hoàng tử chỉ là mượn hỏa Cái này quyền hạn vẫn phải có, chỉ là cần dựa theo canh giờ thanh toán cực phẩm nguyên tinh thạch. Tiểu hoàng tử đỏ mặt nói, nguyên tinh thạch liền có thể giải quyết sự tình, đều là việc nhỏ. Tần phong một bộ tài đại khí thô bộ dáng, cười nhạt nói, có điều, đi thiên kiếm ti giúp ngươi đúc kiếm trước đó, ta còn có một cái sự tình muốn làm. Tần phong hạ giọng nói, bên cạnh ngươi cái kia tiểu thái giám, là tam hoàng tử phái tới nội ứng, một mực giám thị ngươi nhất cử nhất động. Ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Chương 405, Hoàng giả Chi Phong Tiểu huy tử là tam hoàng tử nằm vùng tháng tử. Tiểu hoàng tử nghe được tin tức này, lập tức biến sắc. Hán, trải qua tần phong kiểu nói này, tiểu hoàng tử cẩn thận hồi ức lên, tiểu huy tử xác thực có một chút cổ quái chi chỗ Thật sự là ghê thởm. Ta một mực không tệ với hắn hắn vì tiền tài bán đứng ta. Tiểu hoàng tử hai mắt phiếm hồng, nghiến răng nghiến lợi. hắn thống hận nhất, chính là bị người phản bội, đặc biệt là bị bên người người thân cận nhất phản bội thế nhưng tiểu hoàng tử mặc dù mười phần phẫn nộ nghĩ muốn đem tiểu huy tử diệt trừ nhanh nhưng mà chuyển niệm vừa nghĩ tiểu huy tử một mực đi theo bản thân tuy không công lao cũng cũng có khổ lao muốn hắn tự tay giết tiểu huy tử hắn thật sự là không xuống tay được theo lý mà nói hắn bán đứng ta muốn giết ta ta cũng chỉ đành giết hắn một cái tiểu thái dám mà thôi giết cũng liền giết thế nhưng ta thật sự là không nhẫn tâm xuống tay sư tôn nếu không thì đem hắn đuổi đi đi Tiểu hoàng tử trầm tư một trận, cuối cùng quyết định đem tiểu huy tử đuổi đi. Chỉ là đuổi đi. Tần Phong nhìn chằm chằm tiểu hoàng tử một nhãn, miệng bên trên mặc dù không có nói, nhưng trong lòng là thầm nghĩ, khó trách gọi lôi nhân. Đối đại thái giám cái này tôi tớ, cũng có mấy phần nhân nghĩa. Thế nhưng, nhân nghĩa quá mức, chính là lòng dạ đàn bà, khó thành đại sự. Cuối cùng, Thần Phong cũng không can thiệp tiểu hoàng tử quyết định. Buổi chiều, tiểu hoàng tử liền tùy tiện tìm một cái sai lầm, đem tiểu huy tử đuổi đi. Tiểu huy tử một mặt hốt hoảng, quý đất cầu xin tha thứ rất lâu, nhìn thấy tiểu hoàng tử bất vi sở động, thái độ kiên quyết, chỉ có thể dưng dưng quay người rời khỏi. Tiểu hoàng tử thế nào đống nhiên đem ta đuổi đi? Chẳng lẽ ta thân phận bại lộ? Ta phải lập tức hướng tam hoàng tử bầm báo. Tiểu huy tử rời khỏi tiểu hoàng tử viện lạc, liền nhanh bước hướng về tam hoàng tử chỗ ở đi đến. Nhất định là cái kia tề nhạc. Bên trên buổi trưa, hắn cùng tiểu hoàng tử trong phòng nói nhỏ nửa ngày, cố ý không để ta nghe được ta nhất định phải bẩm báo tam hoàng tử giết cái này tề nhạc mới có thể giải mối hận trong lòng ta tiểu huy tử ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý bước chân nhanh hơn nhưng vào lúc này tiểu huy tử sau lưng bỗng nhiên tiếng vang lên một tiếng yếu ớt thở dài hắn vội vã quay đầu nhìn lại chỉ gặp tần phong xuất hiện ở phía sau hắn, sắc mặt tâm trầm tề nhạc tiền bối ngài đi theo tiểu nhân làm gì tiểu huy tử giật nảy mình bận điệu nói ngươi nếu là có tâm hối cải không đi hướng tam hoàng tử bẩm báo ta cũng không muốn giết ngươi thế nhưng ngươi chấp mê bất ngộ một lòng nghĩ muốn bán đứng ta cùng tiểu hoàng tử ngươi biết quá nhiều đích thực không thể để ngươi sống nữa tiểu hoàng tử trạch tâm nhân hậu có hoàng giả chi phong có một ít chuyện hắn không chịu đi làm liền để ta thay hắn làm thay đi tần phong lắc đầu ngón tay một gậy liền có một đạo lăng lệ kiếm khí bay ra đem tiểu huy tử yết hầu cắt mở tại chỗ toi mạng tần phong đem tiểu huy tử thi thể xử lý mất về sau liền về đến tiểu hoàng tử bên người Bị người theo dõi cảm giác, thật sự là không dễ chịu. Chấm dứt cái này một cọc tâm sự, thần phong mới hơi thoáng an tâm. Trong hoa viên, tam hoàng tử lôi hằng đang bên hồ nước cho cá ăn. Thái tử lôi minh vội vã đi vào đây. Đại ca, lôi Hằng nghe được tiếng bước chân, quay đầu, mang trên mặt nụ cười, nhìn xem bản thân thân ca ca. Lao tam, thập nhị đệ cùng thập tứ đệ tối hôm qua bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Việc này, có phải hay không là ngươi làm? Thái tử lôi minh sắc mặt tâm trầm thấp giọng nói, ta biết, ngươi là muốn vì ta trải đường, mới giúp ta diệt trừ đối lập, giết bọn hắn hai cái. Thế nhưng, chuyện này ngươi làm quá nóng lòng. Như là phụ hoàng trách tội xuống, ngươi và ta đều đảm đương không nổi a. Đại ca, tam hoàng tử cho mày, nói, ta như là nói việc này ta cũng không biết rõ tình hình, ngươi có tin ta hay không. Ngươi không biết rõ tình hình. Đừng nói giỡn. Ta nghe nói, ngươi mấy ngày trước đây mua được giới thanh lâu sát thủ, đi giết lao út, kết quả thất bại. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Thái tử lắc đầu nói. Đại ca tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Thập nhị đệ cùng thập tứ đệ sự tình, ta thật sự không biết rõ tình hình. Có điều, tối hôm qua ta xác thực phái sát thủ đi giết một người. Tam Hoàng tử cho mày, nói. Ai? Thái tử hỏi. Lao cửu. Tam Hoàng tử lạnh giọng nói, ta tổng cộng phái đi 7 cái sát thủ, bốn cái kiếm hảo, ba cái kiếm sư định phong. Nhưng mà, những sát thủ này đến nay chưa về, nên là thất bại chết ở lão cửu trong tay hừ lão cửu. hắn một cái phế vật bên người chỉ có một cái thẩm nhược hy là kiếm hào cảnh có điều là một nữ nhân gì đủ vi lự thái tử hư lạnh một tiếng nói tóm lại lao tam ngươi gần nhất ngừng lại một chút hào ý của ngươi ta xin tâm lĩnh lần này thi đấu điện về sau phụ hoàng càng ưa thích ta hoàng tử khác đều không thể dung chuyển vị trí của ta chỉ cần chờ nửa năm sau phụ hoàng băng hà ta đăng cơ xứng đế đến lúc đó ta phong ngươi làm vương, ở Đại Huyền Tây Bắc cho ngươi đồng dạng mảng lớn phong địa. Đa tạ đại ca. Nghe được thái tử, Tam hoàng tử trong lòng một trận cười khổ. Đại Huyền Đế quốc Tây Bắc, biết bao hoang vu, hoang vắng. Đại ca rõ ràng là sợ hãi bản thân, cho nên mới sẽ đem loại kia hoang vu chi địa chia làm phong địa. Hơn nữa, khoảng cách thái tử đăng cơ còn có thời gian nửa năm. Nửa năm này đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, thậm chí làm cho cả Đại Huyền Đế quốc đều lòng trời lở đất. Đại ca, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Bất quá. Ngươi và ta tốt xấu thân huynh đệ một chàng. Ta cũng không muốn cùng phụ hoàng đồng dạng, mệt nhọc quá độ, 50 tuổi liền chết sớm. Chỉ là, ta nói ta không tranh với ngươi hoàng vị, ngươi cũng nhất định không tin. Tam hoàng tử nhìn xem thái tử, trong lòng có một bụng lời nói, cuối cùng lại cũng không nói đến tới. Nhìn xem thái tử bóng lưng rời đi, tam hoàng tử trong lòng cũng là buồn bực, đại ca tâm tư đơn thuần, không quen giả mạo càng không lừa được ta. Hắn tới tìm ta, đã nói lên thập nhị đệ cùng thập tứ đệ chết. Cùng hắn không có quan hệ. Thế nhưng, giết hai người bọn họ không phải đại ca, cũng không phải ta, thì là ai? Lẽ nào thật sự là ngoài ý muốn? Không, tuyệt đối không thể nào là ngoài ý muốn. Vậy giết bọn hắn mục đích của hai người ở đâu? Tam hoàng tử lại về đến bên hồ nước, cho trong nước cá chép cho ăn, trong lòng không ngừng suy tư. Coi như coi như hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng nghĩ không thông, đến cùng là ai giết thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử? Sư tôn ngươi nói giết thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử người là ai theo ta thấy nhất định là tam hoàng tử tiểu hoàng tử từ tần phong trong miệng biết được mua được giới thanh lâu sát thủ người là tam hoàng tử đối với hắn ấn tượng cực kém ta cảm thấy chưa hẳn có lẽ là thái tử thần phong lắc đầu bất kể là ai đều cùng chúng ta không quan hệ theo ta thấy không bằng chúng ta chuyển ra hoàng cung, tìm yên lặng chỗ ở ngươi cũng tốt một lòng trùng tu kiếm đạo ta nghe sư tôn an bài tiểu hoàng tử bận điệu nói liên ở tiểu hoàng tử thu thập hành lý chuẩn bị cùng tần phong cùng nhau chuyển ra hoàng cung thời điểm đống nhiên ngoài cửa chuyển tới một tiếng yêu kiều dọn dọn thanh âm tiểu hoàng tử ngươi có có nhà không dọn của nữ nhân là ai tiểu hoàng tử đối với thanh âm này rất lạ lẫm mặt lộ vẻ mở mịt. thẩm nhược hy tần phong lại một chút liền nghe ra tới phía ngoài nữ nhân đúng là hắn từng gần vị hôn thê thẩm nhược hy bây giờ cửu hoàng tử hoàng phi nàng tới làm gì chẳng lẽ ta thân phận bạch trần Tần Phong trong lòng lộn bột một cái, hắn cùng Thẩm Nhược Hy thù hận sâu đậm. Ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên, Thẩm Nhược Hi tìm đến tiểu hoàng tử, rất có thể là vì mình mà đến. Chương 406, Lôi kéo. Cựu ca phi tử. Tiểu hoàng tử nghe được Tần Phong nói, phía ngoài nữ nhân là Thẩm Nhược Hi, cả người đều xương sở. Thẩm Nhược Hy xác thực rất xinh đẹp, coi như ở đây đại huyền hoàng cung bên trong, cũng là diễm áp Quân phương, đừng nói các hoàng tử hoàng phi. Liền xem như minh đế hậu cùng 3.000 mỹ nữ cũng không bằng nàng xinh đẹp. Nàng tới tìm ta làm gì? Tiểu hoàng tử có chút đỏ mặt. Thẩm Nhược Hy ở đây đại huyền hoàng cung bên trong, cũng coi là cái danh nhân, hắn tự nhiên nghe qua Thẩm Nhược Hy tên. Chỉ là, Thẩm Nhược Hy danh tiếng, cũng không phải cái gì tốt danh tiếng, mà là diễm danh. Nghe nói Thẩm Nhược Hy cùng cái khác mấy cái hoàng tử quan hệ mập mờ, đã từng vì việc này, huyên áo dư luận xôn xao. Mà cửu hoàng tử lại đối với loại sự tình này mắt nhắm mắt mở hầu như là tương đương ngầm cho phép chốn trúc tết gà không có ý tốt tần phong sắc mặt tâm trầm nói ngươi đi xem một chút nàng tìm ngươi có chuyện gì yên tâm có ta ở không người nào dám đem ngươi thế nào có tần phong nâng đỡ tiểu hoàng tử trong lòng an tâm một chút nhẹ hít một hơi đem cửa mở ra quả nhiên thấy thẩm nhược hy đứng ở ngoài cửa thẩm nhược hy người mặc một bộ màu tím váy dài tính chất cực kỳ khinh bạc tuyết trắng thân thể như ẩn như hiện đặc biệt là trước ngực ngạo nhân hai ngọn núi để người không khỏi miên man bất định, tiểu hoàng tử cũng là nam nhân, mà lại là một cái ít không trải qua sự tình thiếu niên, cảm thụ đến thẩm nhược hy trên thân truyền tới dụ hoặc khí tức, người được nàng trên thân truyền tới nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, lập tức sắc mặt tường đỏ, bận bịu túi lầu xuống, thật vất vả mới bình phục tâm cảnh, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn nàng, tầm mắt bên trong chỉ có váy tím phía dưới lộ ra một đôi tinh tế thon dài cặp đùi đẹp, thấp giọng nói, thẩm tỷ tỷ, không biết tìm ta chuyện gì? Cựu hoàng tử là tiểu hoàng tử Kaka. Ca ca. Thẩm nhược hy là cựu hoàng tử hoàng phi, tiểu hoàng tử tự nhiên muốn xưng nàng vì tỷ tỷ. Thẩm nhược hy lập tức cười duyên một tiếng, nói, tiểu hoàng tử, thiếp tới tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện trọng yếu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đến trong phòng nói. Nói xong, thẩm nhược hy liền bước góp sen, muốn đi tiến gian phòng bên trong. Cái này, ta trong phòng rất lộn xộn, không tiện lắm. Tỷ tỷ có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. Ta viện tử rất yên lặng, không có người ngoài tiểu hoàng tử nghĩ đến tần phong vẫn còn trong phòng vội vàng nói ra tiểu hoàng tử đối với tần phong rất sùng bái đối với tình báo của hắn tất cả biết tự nhiên biết thẩm nhược hy đã từng là tần phong vị hôn thê lại bị tần phong bỏ mất một chuyện hai người ân đoán cực lớn như là để thẩm nhược hy nhận ra tần phong sẽ phát sinh cái gì tiểu hoàng tử không dám tưởng tượng đã như vậy thẩm nhược hy hướng về xung quanh nhìn một nhãn nhìn thấy tiểu hoàng tử viện lạc sát thực kiên lặng liền hạ giọng nói vậy ta liền nói thẳng ngươi nên biết Thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử tối hôm qua bên trên bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ta tự nhiên biết, tiểu hoàng tử nhẹ gật đầu, bọn hắn là bị người ám sát, ngươi biết là ai làm sao? Thẩm Nhược Hi thần thần bí bí nói, không biết. Tiểu hoàng tử trong lòng giật mình, bận điệu nói, chẳng lẽ tỷ tỷ biết? Ta tự nhiên biết. Thẩm Nhược Hi nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này không phải rõ ràng sự tình. Thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử bỗng nhiên chết rồi, nhất lấy được lợi ích lớn nhất, vậy dĩ nhiên là thái tử. Tiểu Hoàng tử không phải người ngu, một chút liền rõ ràng. Đúng, chính là Thái tử. Cho nên, giết thập nhị Hoàng tử cùng thập tứ Hoàng tử người, chính là Thái tử. Hơn nữa, ta nghe, Tam Hoàng tử đã từng phái sát thủ giết ngươi, lại chưa thành công. Tam Hoàng tử là Thái tử thân huynh đệ, hai người bọn họ từ trước đến nay đều là quan hệ mật thiết. Bởi vậy, người cửu ca hoài nghi, chính là Thái tử cùng Tam Hoàng tử vì diệt trừ đối lập, đem tất cả uy hiếp Thái tử kế thừa Hoàng vị người, toàn bộ thanh trừ rơi. Hôm nay bọn hắn có thể giết thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử như vậy phát rồ, tương lai có một ngày bọn hắn sẽ tới giết các ngươi. Thẩm Nhược Hi sắc mặt băng lãnh nói: Tỷ tỷ, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Thế nhưng cựu ca đến cùng muốn làm cái gì? Còn mời chỉ rõ. Tiểu hoàng tử nói: Cựu ca đã lặng lẽ liên lạc cái khác mấy cái hoàng tử, tụ tập ở hắn vị ương cung cùng nhau thương nghị. Thực ra ngươi cựu ca cũng đối thái tử vị trí không có hứng thú, có thể thái tử lại không nghĩ như vậy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Có thể thái tử thủ đoạn nhiều lần ra, chúng ta dù sao vẫn phải nghĩ biện pháp tự vệ đúng không? Thẩm nhược hy bận bịu nói. Có thể là kiếm của ta đã đoạn mất, bây giờ đã là một phế nhân. Cũng giúp không được cái gì tiểu hoàng tử thoái thắt nói. Kiếm gãy, chính là phế nhân. Ai nói? Lấy ngươi kiếm đạo thiên phú, đổi một thanh tốt hơn kiếm, dâm kiếm đồ, không có mấy ngày liền có thể quay về kiếm đạo nhị trọng thiên. Ngươi cựu ca kiếm, không phải cũng đã từng ném ở trong biển rộng, một lần trở thành phế nhân. Thế nhưng, hắn hiện tại không còn là bị thái tử nhớ thương. Ta nói thật cho ngươi biết, thái tử buổi tối hôm qua phái bảy cái sát thủ, đi kích sát ngươi cựu ca. Chỉ là hắn vận khí tốt, mới may mắn nhặt được một mạng. Bây giờ cũng bị trọng thương, nằm trên giường không dậy. Tam hoàng tử lại ở hắn bên người an bài rất nhiều nhãn tuyến, hắn đích thực tin không được những người khác, bởi vậy chỉ có thể ta nữ nhân này xuất đầu lộ diện, liên hệ mấy người các ngươi hoàng tử thẩm nhược hy thở dài một tiếng nói ra một cái kinh người nội tình cái này tỷ tỷ, việc này việc quan hệ trọng đại cho ta cân nhắc một phen tiểu hoàng tử bản thân cầm bất định chủ ý chỉ có thể kế hoa binh chứ ổn định thẩm nhược hy đợi nàng rời khỏi về sau lại đi cùng tần phong thương lượng tốt người cứ việc cân nhắc như là cân nhắc tốt đêm nay giờ tí vị ương cung gặp thẩm nhược hy ngòn ngọt, ngọt cười liền quay người rời khỏi hô tiểu hoàng tử thở ra một hơi dài hắn đối mặt thẩm nhược hy thời điểm không biết vì sao cảm giác gáp lực cực lớn một không cẩn thận liền sẽ trầm luân ở nàng tuyệt mỹ trong tươi cười tiểu hoàng tử đem cửa đóng lại đứng ở sau cửa chờ giây lát xác định thẩm nhược hy đi xa về sau mới về đến trong phòng nói sư tôn vừa mới nàng ngài nên đều nghe được ta cảm thấy nàng nói rất có lý coi như chúng ta không chống lại thái tử cũng dù sao vẫn phải nghĩ biện pháp tự vệ cũng không thể mặc người chém giết đi có đạo lý tần phong cười lạnh nói người đối với cựu hoàng tử cùng thẩm nhược hy đều thật không thể giải thích người khả năng không biết mấy năm trước thẩm nhược hy chỉ bằng mượn phong hoa hiến đem vô số thiếu niên thiên tài đùa bỡn trong lòng bàn tay quỳ gối ở nàng váy xuề phía dưới lại tăng thêm một cái lòng dạ sâu như biển cựu hoàng tử hai người kia góp ở cùng nhau bọn hắn lời nói ngay cả một chữ cũng không thể tin tưởng người như là tin bọn hắn tất nhiên chết không có chỗ chôn a cựu ca cùng thẩm nhược hy hai cái thật có sư tôn ngươi nói như thế khủng bố ta ngược lại là cảm thấy thẩm tỷ tỷ không phải trong truyền thuyết như thế, rất hòa ái dễ gần. tiểu hoàng tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng lặng lẽ thi triển huyết kiếm, mê hoặc ngươi tâm trí. hư, nữ nhân này thật sự là chó không đổi được đức. lực. tần phong đối với thẩm nhược hy ấn tượng vẫn luôn cực kém, nhìn thấy nàng hiện tại cái này bức yêu dã bộ dáng, càng là trong lòng phản cảm, mở miệng giận mắng. sư tôn, vậy ý của ngươi là chúng ta buổi tối không đi vị ương cung. tiểu hoàng tử bận điệu nói, không. Chúng ta đi. Ta ngược lại là muốn nhìn, cựu hoàng tử cùng thẩm nhược hy trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì. thần phong ánh mắt lấp lóe, nhàn nhạt nói ra. Cùng hắn trốn tránh, không bằng tranh phong. Trốn tránh, từ trước đến nay không phải tần phong tính cách. Chương 407, vị ương cung. Sư tôn, ngươi cùng cựu ca cùng thẩm nhược hy có thủ, nếu là bị bọn hắn nhận ra thân phận, chỉ sợ không tốt thu chẳng chứ. Tiểu hoàng tử còn có một chút chần trở. Tần phong cười nhạt một tiếng, có chút tự tin nói ngươi cũng quá coi thường vị sư cựu hoàng tử tu vi bị phế bây giờ kiếm đạo tu vi xà ở ta phía dưới huống chi coi như hắn là toàn thịnh trạng thái cũng là bại tướng dưới tay ta ta không cần sợ hắn về phân thẩm nhược hy kiếm đạo của nàng thiên phú rất phổ thông thậm chí không cách nào thông qua thiên kiêu đại hội trở thành trí tôn kiếm minh đệ tử chỉ có thể làm cựu hoàng tử tỷ nữ mới thu hoạch được tiến nhập thanh long kiếm cung tư cách mặc dù thẩm nhược hy cũng tu luyện là huyễn kiếm nhưng lấy kiếm đạo của nàng tu vi Tuyệt đối không thể nào xem thấu khuôn mặt thật của ta. Sự thật bên trên, toàn bộ đại huyền hoàng cung, ta chỉ sợ hãi tả thiên cơ một người. Cũng đúng. Sư tôn ta dù sao cũng là thanh long kiếm cung người thứ nhất, kiếm ma tần phong. Tiểu hoàng tử ánh mắt bên trong hiện ra vẻ sùng bái, hắn khát vọng có một ngày cùng tần phong đồng dạng, đã tính trước, không sợ hãi. Nửa đêm giờ tí, tần phong cùng tiểu hoàng tử người khoác hát bào, mang theo che đội mũ, hướng về hoàng cung chỗ sâu vị ương cung phương hướng đi đến. Vị ương cung xa hoa không gì sánh được, ngày đêm đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay vị ương cung phòng bị sông nghiêm, bố trí rất nhiều vọng gác chạm gác ngầm, còn có 4 năm đội thị vệ ở phụ cận tuần tra. Tiểu hoàng tử đã vì tối nay các hoàng tử bí mật tụ hội, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Tiểu hoàng tử mang theo tần phòng, quen việc dễ làm đi tới vị ương cung trước cửa, liền bị mấy cái thị vệ ngăn lại, đứng lại, các ngươi là ai. Tự tiện xông vào vị ương cung người, giết không tha. Là ta. Tiểu hoàng tử vén mở che đầu Lộ ra khuôn mặt, nói, "Cửu ca mời ta dự tiệc. Nguyên lai là tiểu hoàng tử. Cầm đầu thị vệ sắc mặt hơi chậm, không người nói, thái tử cùng tam hoàng tử nhãn tuyến quá nhiều, cửu hoàng tử không thể không phòng. Hoàng tử điện hạ nhanh mời vào. Nói xong, bọn thị vệ nhường ra một lối đi. Tiểu hoàng tử cũng không nhiều lời cái gì, gật gật đầu, đem che đầu mang lên, hướng về vị ương cung đi đến. Tần phong theo sát phía sau, nhưng mà bọn thị vệ lại tiến lên một bước, cạn ở trước mặt của hắn nói, các hạ xin dừng bước. Đêm nay tụ hội, chỉ có hoàng tử có thể đi vào, người không liên quan chờ mời ở bên ngoài chờ. Để ta ở bên ngoài chờ. Thần Phong sắc mặt một trầm. Cái kia sao có thể được? Tiểu hoàng tử dừng xuống bước chân, gấp nói, hắn là của ta theo bên mình thị vệ, tuyệt đối đáng tin. Như là hắn không thể theo bên mình bảo vệ ta, ai biết vị ương cung bên trong sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Các ngươi như là không để hắn cùng ta cùng nhau đi vào, lần này tụ hội, ta từ bỏ cũng được. Cái này thị vệ thủ lĩnh mặt lộ vẻ khó xử, nói, hoàng tử điện hạ, đây là cựu hoàng tử dặn dò qua, xin đừng nên làm khó chúng ta những này tôi tớ. Tốt, ta không làm khó dễ các ngươi Tiểu hoàng tử ngược lại cũng quả quyết, quay người chuẩn bị rời khỏi. Đệ đệ, ngươi đừng nội a Thầm nhược hy bông nhiên nhanh chạy bộ ra tới, tuyệt mỹ trên mặt mang nụ cười, đi tới tiểu hoàng tử bên người, bắt hắn lại tay nói, bọn hắn những này làm hạ nhân không hiểu chuyện, qua một hồi tỷ tỷ trách phạt bọn hắn chẳng phải một người thị vệ sao? tỷ tỷ làm chủ, liền để hắn đi theo ngươi. Hoàng phi, bọn thị vệ nhìn thấy Thẩm Nhược Hi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đối với nàng mười phần sợ hãi, vội vã quỳ xuống. Không có chuyện của các ngươi, đều tránh ra đi. Thẩm Nhược Hy phất phất tay, đi đến Tần Phong trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, nói: Ta nghe nói, ưu đệ bên người bỗng nhiên toát ra tới một người, tự xưng là Thanh Long Kiếm Cung đệ tử, tên cứ gọi tề nhạc, chính là ngươi chứ? Chính là tại hạ. Tần Phong nhàn nhạt nói, đem ngươi che đầu hái xuống tới, để ta xem thật kỹ xem ngươi. Thẩm nhược hy ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén, lạnh giọng nói. Tại hạ tướng mạo phổ thông, không có có gì đáng xem. Tần Phong miệng đã nói, vẫn là đem che đầu hái xuống tới, lộ ra một bộ sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hám sâu, ôm yếu khuôn mặt. Theo ta được biết, thanh long kiếm cung nhưng không có ngươi nhân vật này. Nói, ngươi là từ chỗ nào tới? Là mục đích gì? Tiếp cận đức đệ. Thẩm nhược hy nghiêm nghị nói. Ha ha, cựu hoàng tử trước kia cũng là thanh long kiếm cung đệ tử, hoàng phi cũng ở thanh long đảo bên trên. Tại hạ cũng là có châu nghe nói. Có điều, hai vị rời khỏi thanh long kiếm cung đã nửa năm có thừa, đảo bên trên có phát sinh rất nhiều chuyện. Vĩ như lại chiêu một nhóm mới đệ tử, tại hạ chính là một cái trong số đó. Hai vị nên là không biết. Thần phong không mảy may sợ, cười nhạt nói. Nói nhảm, thanh long kiếm cung chỉ chiêu 20 tuổi trở xuống đệ tử, ngươi xem ra đã bà mươi tuổi cũng dám giảm mạo đệ tử mới. Thẩm Nhược Hi quát nói, hoàng phi có chỗ không biết, về sau trí Tôn kiếm mộ mở ra, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cung tranh bá, đệ tử tuổi tác liền nối lòng. Tại hạ cũng là may mắn mới tiến nhập kiếm cung. Thần Phong không tiêu ngạo không tự ti nói, Thần Phong cũng không phải nói hiệu nói vượng. Trong nửa năm này, Thanh Long kiếm cung xác thực chiêu mộ một nhóm đệ tử. Hơn nữa, cung chủ Lý Long Ngâm đích thân tuyên bố, tuổi tác nối lòng đến 35 tuổi chỉ cần có tài năng liền có thể gia nhập thanh long kiếm cung lý long ngâm sở dĩ làm ra quyết định này thậm chí đánh vỡ thanh long kiếm cung mấy trăm năm quy củ có mấy cái nghe đồn một là ma tông dư nghiệt ngao ngoe muốn động uy hiếp được trí tôn kiếm minh bởi vậy kiếm minh mới sẽ mở ra chiêu thu đệ tử giới hạn tuổi tác mở ra trí tôn kiếm mộ cũng là vì tôi luyện đệ tử vì ứng phó tương lai vô cùng có khả năng phát sinh chính ma chi chiến hai là thanh long kiếm cung muốn cùng cái khác ba cái kiếm cung cạnh tranh tranh đoạt tuổi trẻ thiên tài, mới sẽ giải trừ giới hạn tuổi tác. Thậm chí có lời đồn nói, tương lai thanh long kiếm cung rất có thể giải trừ 108 người đệ tử hạn chế, đem nhân số mở rộng đến 3, 400 người. Đến lúc đó, thanh long kiếm cung thực lực nhất định sẽ đại tăng, nhưng mà kiếm cung đệ tử hàm kim lượng lại sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Tần Phong một lời nói, nói thẩm nhược hy á khẩu không trả lời được, chỉ có thể hư lạnh một tiếng, nói, ta không quản ngươi là thân phận gì, ngươi cho ta an phận một chút sau đó thẩm nhược hy lôi kéo tiểu hoàng tử tay đem hắn kéo đến một bên thấp giọng nói đệ đệ tỷ tỷ sẽ không hại ngươi lai lịch người này không rõ ngươi muốn nhiều mấy cái tâm nhãn đừng bị người bán đi còn không biết đa tạ tỷ tỷ tiểu hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi hướng thẩm nhược hy tỏ lòng cảm ơn đáy lòng lại là ngấm ngầm cười lạnh biết nàng là cố ý châm ngòi bản thân cùng tần phong quan hệ tần phong nếu thật là không rõ lai lịch nghe được thẩm nhược hy châm ngòi tiểu hoàng tử khả năng sẽ tâm sinh lo nghĩ hoài nghi tần phong mục đích thế nhưng tần phong đã cho thấy thân phận đồng thời nắm giữ mẫu thân châm phượng thậm chí để tiểu hoàng tử bái hắn vi sư bởi vậy thẩm nhược hy châm ngòi là hưởng phí tâm cơ vô luận người khác nói thế nào tiểu hoàng tử đều là vô điều kiện tin tưởng tần phong vị ương cung bên trong đã thiết hạ phong phú yến hội có mấy cái hoàng tử đã đến ngồi trong bữa tiệc đang uống rượu làm vui bọn hắn bên người đều có thân khoác lụa mỏng thiếu nữ xinh đẹp làm bạn vì bọn họ rót rượu đấm chân đốt hoa quả trong cung điện Có mấy cái dáng người xinh đẹp thiếu nữ, đi chân đất, vặn vẹo tinh tế vòng eo, nhảy hương diễm dị vực ngày múa. Tiểu hoàng tử tuổi tác nhỏ, ở phía dưới ngồi vào chỗ, tần Phong tức thì đứng ở sau lưng hắn, yên tĩnh chờ đợi yến hội chính thức bắt đầu. Chương 408: Mua kiếm. Tiểu hoàng tử vừa mới ngồi vào chỗ không lâu, liền có một tên thiếu nữ xinh đẹp người khoác lụa mỏng, đi đến trước mặt hắn, cúi thấp đầu nói: "Thiếp thiển thiếu, Phượng Hoàng phi Chi danh, tới hầu hạ hoàng tử." Cửu hoàng tử chiêu đãi 10 phần chủ đáo. Mỗi cái hoàng tử bên người đều có mỹ nữ làm bạn hầu hạ. Tiểu hoàng tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng phi ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Về phần ngươi tới hầu hạ ta, thì không cần. Tiểu hoàng tử lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Hoàng tử, ngươi nếu không để tiếp hầu hạ ngươi, hoàng phi nhất định sẽ quở trách ta. Ngươi nhận tâm nhìn thấy ta bị quở trách sao. Thiếu nữ dựa sát vào nhau ở tiểu hoàng tử bên cạnh, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đôi mắt bên trong có nước mắt lấp lóe. Cái này tiểu hoàng tử dù sao lỗ thai mềm, không thể gặp thiếu nữ cái này bức bộ dáng ủy khuất, có chút chần chừ Điện hạ, nhìn thấy một màn này, thần phong khẽ lắc đầu, mở miệng nhắc nhở. Tiểu hoàng tử cái gì cũng tốt, chính là tính cách có chút mềm, nói dễ nghe một chút là hoàng giả chi phong, khó nghe chút lại là lòng dạ đàn bà. Có điều, tuổi của hắn còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, đi qua một phen ma luyện về sau, tin tưởng sẽ tốt hơn nhiều. Đi nói cho hoàng phi, ta không cần người bồi nàng như là cửa trách ngươi ta lập tức rời khỏi vị ương cung nghe được tần phong nhắc nhở tiểu hoàng tử trong lòng giật mình bận điệu cứng rắn lên tâm địa sắc mặt một trầm nói ra cái này thiếu nữ trần trờ một chút gặp tiểu hoàng tử thái độ kiên quyết mặc kệ chính mình nói như thế nào như thế nào làm hắn đều hờ hững chỉ có thể hầm hực rời đi đi tới một phiến bình phong đằng sau ở thẩm nhược hy trước mặt quý xuống nói hoàng phi tiểu hoàng tử không để ta bồi quả thực là đem ta đuổi đi thẩm nhược hy sắc mặt một trầm Nói, hắn nói như thế nào? Thực ra, tiểu hoàng tử còn tốt, ơm ở, kém chút liền đáp ứng. Nhưng mà cùng hắn cùng nhau tới cái kia quỷ bệnh lao, đích thực không biết điều. Thiếu nữ thấp giọng nói, lại là cái kia tề nhạc. Kẻ này không rõ lai lịch, thật sự là đại họa trong đầu. Người đi trước hầu hạ hoàng tử khắp đi. thẩm nhược hy suy tư một trận, phất phất tay, để thiếu nữ đi trước rời khỏi, bản thân tức thì đi tới vị ương cùng chỗ sâu, chuyển động vách tường bên trên cây đèn, xuất hiện một đầu tĩnh mịch mật đạo lập tức một cố nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt mà tới trong đó sen lẫn nồng đậm sát thối mùi vị để người người muốn nói nhưng mà thẩm nhược hy trên mặt lại là lộ ra mười phần say mê biểu tình khoe miệng hiện ra một bôi bí hiểm nụ cười đi vào trong mật đạo mật đạo sâu nhất chỗ có một phương huyết trì bên trong đường đầy đỏ thâm sắc máu tươi không ngừng có bọng máu toát ra huyết trì xung quanh tán lạc rất nhiều nhân loại thi hài trong góc còn có rất nhiều bạch cốt chủ nhân thẩm nhược hy đi đến huyết trì phía trước quý xuống Trên mặt tiêu căng ngạo mạn quét sạch sành xanh, thay vào đó là chất phác, trong hai con ngươi một mảnh mờ mịt, kiếm nôi nhược hy, bài kiến chủ nhân. Những hoàng tử kia hầu như đều đã đến, tiểu hoàng tử cũng tới. Rất tốt. Huyết trì bên trong huyết thủy chậm rãi tuôn ra lên, hóa thành một cái hình người, sau đó đi tứ tán, lộ ra cửu hoàng tử thân ảnh. Cửu hoàng tử làn da trắng non như tuyết, lỗ chân lông tinh mịn, giống như ngọc thạch, bóng loáng không gì sánh được, ngay cả thẩm nhược hi nhìn đều muốn hâm mộ hai mắt của hắn bên trong lập lòe yêu dị hồng sắc quan mang, tay phải cầm một thanh tạo hình quỷ dị trường kiếm, chính là ma kiếm thiên tả. Chủ nhân, thẩm nhược hy hướng cửu hoàng tử quỳ bái, bái lại không phải cửu hoàng tử, mà là trong tay hắn thiên tả kiếm. Đi thôi, trò hay muốn mở màn. Cửu hoàng tử cười nhạt một tiếng, đem thiên tả kiếm nghiêm túc thả ở trong huyết trì, mặc lên y thể phục, hướng về ngoài mật thất đi đến. Theo thời gian chuyển rời, cái khác các hoàng tử đều đến, ngoại trừ thái tử cùng tam hoàng tử cùng trước kia chết yểu nhị hoàng tử, vừa mới chết không lâu thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử, cái khác mười mấy tên hoàng tử toàn bộ lên trạng. Khu khu cụ Cửu hoàng tử ở thẩm nhược hy nâng xuống đi ra tới, trên đầu trên thân quấn lấy thật dày một tầng băng vải, ẩn ẩn có vết máu chảy ra, còn chưa mở miệng liền trước ho khan, bộ dáng cực thảm. "Thân thể ta khó chịu, để mọi người đợi lâu." Cửu hoàng tử sắc mặt tái nhợt, thiếu khí vô lực nói. Các hoàng tử đều nghe nói, cửu hoàng tử bị tam hoàng tử phái tới thích khách giám sát bị trọng thương. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lúc nhất thời đều là quần tình xúc động, mặt lộ vẻ giận dữ. Không nổi các huynh đệ thật vất vả đến ta vị ương cung tụ họp một chút, là ta lôi động phúc khí. Ta trước kính mọi người một ly, về phần như thế nào đối phó Tam hoàng tử cùng thái tử, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Cửu hoàng tử giơ ly rượu lên, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Hoàng tử khác hơi chần chờ, cũng bưng lên trước mặt rượu, ngửa đầu uống vào. Rượu này không biết là có hay không có vấn đề. Lý do an toàn, vẫn là không nên uống. Tần Phong ở tiểu hoàng tử sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng một gậy, thần không biết quỷ không hay bay ra một đạo kiếm khí, đem chén rượu dưới đáy đâm xuyên một cái lỗ nhỏ. Tiểu hoàng tử trong lòng hiểu rõ, xem tựa như bưng chén rượu lên uống rượu, thực ra bên trong sớm đã đông tuyết. Cựu hoàng tử chờ các hoàng tử uống qua rượu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hai tay vỗ, liền có bảy cái thiếu nữ xinh đẹp đi đến trong đám người ở giữa, bắt đầu múa lên. Đại điện một bên 10 cái thiếu nữ tức thì diễn tấu lấy bên người nhạc khí rất nhuần nhuyễn thổi đánh lên các thiếu nữ giang múa xinh đẹp tư thái ngàn vạn tràn đầy mê hoặc chi ý có mấy cái hoàng tử vỗ tay bảo hay cựu hoàng tử lại liên tiếp mời rượu toàn bộ hiến hội bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt lên một nhánh muối nhảy xong, hiến hội bầu không khí cũng đạt tới đỉnh phong trong đó mấy cái hoàng tử không thắng tự lực sắc mặt tử đỏ lúc này cựu hoàng tử lại đột nhiên nói các vị khả năng còn không biết ta cái này nhược hy hoàng phi tự ý mua kiếm giang mua xinh đẹp tuyệt luân thừa dịp cái này cơ hội nhược hy nhảy một nhánh mua kiếm để mọi người cao hứng một chút a lần này có thể nhìn thấy nhược hy hoàng phi mua kiếm là ta mấy người vinh hạnh mau mau chúng ta đều chờ không nổi hoàng tử khác cũng đều là ồn ào lên phồng lên trường thúc giục thẩm nhược hy lên đài biểu diễn thẩm nhược hy ngược lại cũng rơi rơi hào phóng để chân trần đi đến trong mọi người hai tay cầm hai thanh đoản kiếm bắt đầu múa lên thẩm nhược hy giang múa ưu mỹ Tư thái linh lung, hai mắt bên trong tràn đầy mị ý, trong tay song kiếm giống như một đôi thải điệp, trên không trung tung bay nhảy múa, để người không kịp nhìn. Các hoàng tử đều là mặt lộ si mê, xem xứng sở. Bọn hắn đều nghe thẩm nhược hy kiếm đạo tu vi cực cao, lại không ngờ đến, vậy mà cao đến loại này tình trạng. Hô! Thẩm nhược hy bỗng nhiên đem trong tay song kiếm ném đi, hóa thành vô số thải điệp, hướng về mọi người chung quanh bay đi. Những này thải điệp còn chưa cẩn thân, liền biến thành vô số diễm lệ cánh hoa. Tản ra thơm ngát để người ý loạn tình mê. Cánh hoa trên không trung phiêu tán, huyện hóa thành rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng, người khoác lụa mỏng, da thịt như tuyết, nét mặt tươi cười như hoa, đem mọi người đều vây vào giữa, ánh mắt hồn siêu phách lạc, nhảy dụ hoặc đến cực điểm thiên ma vũ. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiểu hoàng tử bên ngoài, hoàng tử khác đều trầm luân ở đây miễn kiếm bên trong, không cách nào tự thoát khỏi. A. Bọn hắn thế nào? Tiểu hoàng tử nhìn xem ca ca của mình nhóm đều là sắc mặt đỏ bừng cười ngây ngô lên tiếng từng cái từng cái trò hề tất lộ trong lòng giật mình Là huyết kiếm tiểu hoàng tử có ta ở không cần kinh sợ thần phong thấp giọng nói hả thẩm nhược hy nhìn thấy tiểu hoàng tử sắc mặt như thường biết là cái kia gọi tề nhạc kiếm tu phá bản thân huyết kiếm lập tức sắc mặt lạnh lẽo tay phải một nhấc chỉ hướng tần phong hô vô số hồ điệp viên hóa ra tới hóa thành một thanh ngũ thải bàn lan trường kiếm hướng về tần phong đâm tới chương bốn trăm kinh tứ toạ thẩm nhược hy sớm liền hoài nghi tần phong thân phận bởi vậy thừa dịp hoàng tử khác xa vào đến huyễn kiếm bên trong xuất kiếm thăm dò tần phong hư thực tần phong cười nhạt một tiếng đứng tại chỗ không nhúc ních trên thân bỗng nhiên có lam sắc hỏa diễm đốt lên những cái kia hồ điệp đụng phải hỏa diễm lập tức biến thành phi bụi còn có rất nhiều hồ điệp toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm hốt hoàng bay loạn rơi xuống thẩm nhược hy trên thân đưa nàng trên thân lụa mỏng dẫn đốt cháy rồi không tốt Thẩm nhược hy cảm giác được ra thịt bên trên truyền tới hỏa diễm cảm giác bỏng, trong lòng giật mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh, cũng không lo được rất nhiều, vội vàng đem ý phục xé rách xuống. Dừng tay. quát lạnh một tiếng, đột nhiên ở Thẩm nhược hy bên tai tiếng vang lên. Chính là cựu hoàng tử nhìn thấy tình huống không ổn, hét to lên tiếng. Thẩm nhược hy lúc này mới thanh tỉnh qua tới, phát hiện bản thân đã đem quần áo kéo tới lộn xộn không gì sánh được, bộ ngực sữa nửa lộ. Với mới mọi thứ, cũng không phải là chân thực Mà là huyến kiếm tạo thành ảo giác Cái khác hoàng tử cũng đều thanh tỉnh qua tới Nhìn thấy thẩm nhược hy áo mụ không ngay ngắn đứng ở trung ương Cũng đều một mặt kinh ngạc Không biết phát sinh cái gì Người Thẩm nhược hy luôn cuống tay chân chỉnh lý người bản thân y dễ phục Vừa sợ vừa giận Ánh mắt nhìn qua tần phòng Thân thể mềm mại run rẩy không rước Thẩm nhược hy đối với mình huyến kiếm mười phần tự tin Lại không ngờ rằng Trước mắt cái này gọi tề nhạc nam tử Huyến kiếm vẫn còn bản thân bên trên nếu không phải cửu hoàng tử kịp thời lên tiếng ai biết mình sẽ hay không làm ra cái gì chuyện xấu tới cho dù là hiện tại thẩm nhược hy cũng là sắc mặt đỏ lên nổi giận không dứt tề nhạc ngươi cũng dám nhục nhạc ta thẩm nhược hy giận dữ không dứt tay phải cầm kiếm mũi kiếm chỉ vào tần phong cái mũi quát lớn nói tề nhạc là nam nhân liền cùng ta công bằng so một chàng thẩm nhược hy ngày bình thường vẫn luôn duy trì lấy thiên kiều bá mị nữ thần hình tượng giờ phút này lại là giống như đàn bà đánh đá đồng dạng trước mặt mọi người hướng tần phong ước chiến cử động lần này ngoài đám người đón trước tần phong lông mày nhữ lại trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc cảm thấy thẩm nhược hy cử động khắc thường tựa hồ có thâm ý gì tiểu hoàng tử vội va đứng lên đánh lấy giảng hòa nói tỷ tỷ nhanh ngồi xuống bất giận một chút chuyện nhỏ không đến mức quyết đấu huống chi ngươi là hoàng phi hắn chỉ là một cái bình thường thị vệ thân phận chênh lệch quá lớn đao kiếm không có mắt vạn nhất bị thương tỷ tỷ thiên kim thân thể út đệ ngươi cũng coi thường ta cho rằng ta không phải là đối thủ của người nọ thẩm nhược hy cười lạnh nói ta không phải ý tứ kia tiểu hoàng tử bận điệu nói vậy ngươi là có ý gì thẩm nhược hy hùng hổ dọa người tiểu hoàng tử á khẩu không trả lời được ánh mắt nhìn về phía cựu hoàng tử hy vọng hắn có thể đứng ra tới nói vài câu cựu hoàng tử ho nhẹ một tiếng nói út đệ thi đấu điện bên trên kiếm của ngươi đoạn mất tu Vi bị phế. Ta cũng trải qua, cảm giác cùng bản thân chịu. Ngươi hiện tại là nhất thời điểm nguy hiểm, trói gà không chặt chi lực, lao tam cùng thái tử như là lại phái thích khách giết ngươi, ngươi ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Duy có dựa vào thị vệ bên người. Nhưng mà, đối với hắn thực lực, ta lại có chút tin không được a. Vừa vặn, để hắn cùng Nhược Hy Hoàng Phi tỉ thí một phen. Như hắn không phải Nhược Hy Hoàng Phi đối thủ, ta liền vì ngươi an bài mấy cái thực lực cao mình kiếm tu theo bên mình bảo vệ ngươi an toàn a cựu ca có ý tốt ta xin tâm lĩnh tiểu hoàng tử khẽ giật mình cũng nhìn ra tới thẩm nhược hy cử động khác thường chính là cựu hoàng tử an bài hắn mục đích rất đơn giản chính là trừ mất tần phong lại an bài tâm phúc giám thị lấy tiểu hoàng tử nhất cử nhất động tiểu hoàng tử vừa mới đuổi đi tam hoàng tử xếp và ở hắn bên người nhãn tuyến tiểu huy tử cựu hoàng tử liền muốn lại cài nằm vùng qua tới rõ ràng là đem hắn xem như khối lỗi muốn đem hắn hoàn toàn trưởng khống tiểu hoàng tử Một vị dấu tài, giống như là nhu nhược. Nên hiển lộ ra tài năng thời điểm, liền muốn hiển lộ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đi lên trước nói, nhược hy hoàng phi, khiêu chiến của ngươi, tại hạ đáp ứng. Nhưng mà, đao kiếm không có mắt, như là làm bị thương ngươi. Làm bị thương ta. Ngươi có bản lãnh này mới được. thẩm nhược hy quát lạnh một tiếng, cổ tay rũ một cái, trong tay song kiếm đã ra khỏi vỏ. Chỉ gặp song kiếm bên trên lập lòe loá mắt kiếm mang, từng tầng kiếm minh sáng lên. Một cố cuồng bạo khí tức hướng về xung quanh khuyết tán ra tới. Song kiếm trên không trung sẹt qua một cái đường cong, hướng về tần phong chẳng tới. Hô. Hai đạo kiếm khí từ kiếm phong bên trên dọc theo tới, dẫn đầu bay về phía tần phong. Kiếm chưa đến, kiếm khí đã đến. Một cố manh liệt kiếm ý buộc phát ra tới, để vây xem các hoàng tử nhóm đều là hô hấp trì trệ, mặt lộ kinh sợ. Sư tôn. Tiểu hoàng tử hai tay chặt chẽ năm lấy, mười phần khẩn trương. Tần phong thực lực. Tiểu hoàng tử tự nhiên là mười phần tự tin. Đừng nói là Thẩm Nhược Hi, liền xem như tăng thêm Cửu hoàng tử, cũng tuyệt đối không phải Tần Phong đối thủ. Thế nhưng, Tần Phong một khi xuất thủ, hiện lộ ra kiếm của hắn hoặc cam hiểu kiếm pháp, bị Cửu hoàng tử cùng Thẩm Nhược Hi xem xuất thân phận, liền át gặp họa sát thân. Tần Phong lại là cười nhạt một tiếng, không gặp bất luận cái gì vẻ kinh hoàng, tiện tay bắt lên trên bàn bầu rượu, tay phải hướng về Thẩm Nhược Hi nhất chỉ. Vụ. Rượu từ trong bầu tuôn ra, hóa thành một đầu thủy long, đón kiếm khí bay qua ẩm rượu văng khắp nơi thủy long hóa thành hư không kiếm khí cũng biến mất không còn tâm tích lấy rượu thay kiếm đây là kiếm pháp gì thật là lợi hại kiếm pháp hẳn là độc cô ra kiếm hồ quyết thế nhưng kiếm hồ quyết nhất định phải mượn nhờ huyền thiết kiếm hồ người này đi là trực tiếp cầm bầu rượu lên liền có thể hóa thành lợi kiếm hắn rốt cuộc là ai tại chỗ các hoàng tử đều là kinh ngạc đến ngây người ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú tần phong kiếm hồ quyết cựu hoàng tử cũng mặt lộ kinh sợ trong lòng nói thầm, chẳng lẽ là độc cô ra người hắn thật sự không phải tần phong giết thẩm nhược hy công kích bị tần phong nhẹ nhõm hóa giải nàng mặt lộ vẻ không cam lòng, thân ảnh nhoáng một cái song kiếm hóa thành một mảnh màn kiếm đem tần phong quanh thân bao phủ Tần phong mỉm cười trực tiếp đem rượu ấm ném ra ngoài ẩm bầu rượu là tích chế độ cứng không cao vừa mới tiến nhập thẩm nhược hy quanh thân một trượng liền bị kiếm khí xoắn nát sụp đổ ra tới nhưng mà Bầu rượu mặc dù sụp đổ, trong bầu rượu ngon vậy mà ngưng tụ thành một viên viên cầu, trên không trung quay tròn chuyển động, có vô số rượu giọt bị cao tốc độ vung ra. Những rượu này giọt ẩn chứa chân nguyên, mỗi một viên đều giống như một thanh kiếm sắc, rơi tại cột đá bên trên, lập tức xuyên thấu ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ, phảng phất cái sàng đồng dạng. Kiếm hoàn. Thẩm nhược hy nhận ra tần phong kiếm pháp, chấn kinh không gì sánh được, không dám đối đầu, thả người một ngày, trốn đến cựu hoàng tử sau lưng. Suy. Cửu hoàng tử giơ tay lên, một đạo hồng mang hiện lên, Diệu hội tụ kiếm hoàn liền biến thành hai nửa. Ngay cả tần phong đều không có thấy rõ ràng, cửu hoàng tử lại như thế nào xuất thủ. Nhược hy, ngươi thua rồi. Cửu hoàng tử cười nói, ta, ta là thua. Thẩm nhược hy hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đi đến tần phong trước mặt, nói, là nhược hy nhìn lầm. Không nghĩ tới, ngài dĩ nhiên là một vị kiếm đạo tiền bối. Tiền bối, không dám nhận. Tần phong cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói ha ha nếu út đệ có cao thủ bảo vệ ta cũng yên lòng tới tới uống rượu cựu hoàng tử giơ ly rượu lên hướng tần phong mời rượu út đệ cái này thị vệ thật là lợi hại ngay cả nhược hy hoàng phi đều chết phục xưng hô hắn là tiền bối nói không chừng là một tên kiếm tôn kiếm tôn cũng không hiếm thấy nhưng mà hắn còn trẻ như vậy kiếm tôn liền hiếm thấy các hoàng tử nhỏ giọng nghị luận hướng tần phong mời rượu đối với hắn lao mắt mà nhìn tần phong bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sắc mặt lại cũng không dễ nhìn thẩm nhược hy thực lực mặc dù để thăng không ít nhưng vẫn như cũ không phải tần phong đối thủ nhưng mà cựu hoàng tử hơi hợt liền đem hắn kiếm hoàn ngăn cản xuống cái này để tần phong mười phần ngoài ý muốn mặc dù tần phong kiếm hoàn thuật còn chưa chân chính tu luyện thành nhưng tụ kiếm hoàn không phải tinh thuần chân nguyên mà là lấy rượu thay thế nhưng mà cựu hoàng tử bây giờ kiếm đạo tu vi chỉ là kiếm đạo nhị trọng thiên là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được kiếm hoàn thuật chẳng lẽ hắn cũng ở dấu tải tần phong trong lòng lột bột một tiếng có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm bỗng nhiên từ trong lòng tuôn ra lên chương 410, trăm cựu hoàng tử ra tâm vị ương cung yến hội bên trên tần phong ở các hoàng tử trước mặt hiển lộ thực lực kỹ kinh tứ tọa dễ như trở bàn tay liền đánh bại thẩm lực hy toàn bộ chàng trấn kinh thất sắc tất cả hoàng tử đều là hít vào một hơi khí lạnh ánh mắt nhìn chăm chú tần phong trong lòng yên lặng tính toán tiểu hoàng tử kiếm đạo tu vi bị phế Tương lai đã định trước bị bên bờ hóa. Tiểu hoàng tử cái này tên là tề nhạc hộ vệ, lại là một nhân tài. Chim khôn chọn cành mà đậu. các hoàng tử nghĩ muốn ở thái tử cùng tam hoàng tử trong tay tự vệ, chính cần thực lực cao cường kiếm tu bảo vệ mình an toàn. Bởi vậy, các hoàng tử đều là suy tư, mở ra như thế nào bằng giá, mới có thể lôi kéo tề nhạc, để hắn rời khỏi tiểu hoàng tử, chuyển quăng đến bản thân giới trướng. Cựu hoàng tử, nhân phẩm của hắn như thế nào ti tiện, ta rất rõ ràng. Hắn làm sao có thể sẽ lòng tốt, đem các hoàng tử tụ tập ở cùng nhau, chung nhau thương nghị đối phó thái tử cùng tam hoàng tử. Chẳng lẽ nói, Tần Phong về đến tiểu hoàng tử sau lưng, trao mày, suy tư cửu hoàng tử mục đích. Thập nhị hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử mạc danh chết bất đắc kỳ tử, mặt ngoài bên trên xem, ích lợi lớn nhất là thái tử. Nhưng mà cẩn thận vừa nghĩ, tất cả mọi người cho rằng là thái tử giết hai tên hoàng tử, Minh đế cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy, coi như Minh đế không trách tội thái tử thái tử về sau cũng tất nhiên muốn thu liễm rất nhiều cho nên nói thái tử ích lợi thực ra cũng không lớn chân chính ích lợi lớn một cái là tam hoàng tử có thể hắn là thái tử thân huynh đệ hơn nữa bụng dạ cực sâu tinh thông tính kế bên người người nhiều mưu trí lại nhiều không thể nào làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy ngoại trừ tam hoàng tử cùng thái tử bên ngoài ích lợi lớn nhất tựa hồ chính là cựu hoàng tử thần phong ánh mắt một sáng nghĩ đến một cái khả năng thì ra là thế hai vị kia hoàng tử rất có thể là cựu hoàng tử giết chết hắn giá họa cho thái tử hoàng tử khác tất nhiên là mỗi người cảm thấy bất an hắn lại thừa cơ ở vị ương cung thiết tiến vừa đấm vừa xoa phía dưới bước bách hoàng tử khác gia nhập hắn trận doanh chung nhau cùng thái tử đối kháng cựu hoàng tử kiếm đạo tu vi tuyệt đối không chỉ kiếm đạo nhị trọng thiên, hắn một mực đem bản thân đóng vai thành kẻ yếu thậm chí ở trước mặt mọi người đối với thẩm nhược hy đều mười phần định nọn nhưng thật ra là giả heo ăn thịt hổ giấu tài gia tâm của hắn cực lớn mục đích thực sự là thái tử là hoàng vị tần phong trong lòng giật mình nghĩ rõ ràng cựu hoàng tử âm hiểm kế hoạch không khỏi cảm khái người này lòng dạ sâu thảm gia tâm chi đại thật sự là để người tặc lưỡi cựu hoàng tử để thẩm nhược hy đích thân lôi kéo tiểu hoàng tử nhất định để hắn dự tiệc nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì tiểu hoàng tử đã từng bị tam hoàng tử phái người kích sát chỉ cần tiểu hoàng tử đứng ra đêm ngày đó tình hình thực tế nói ra hoàng tử khác tất nhiên mỗi người cảm thấy bất an đứng ở tam hoàng tử cùng thái tử mặt đối lập bên trên tiểu hoàng tử một khi làm như thế chẳng khác nào lên cựu hoàng tử thuyền hải tặc rơi vào vũng bùn không cách nào tự thoát khỏi đại huyền hoàng cung nước quá sâu thái tử tam hoàng tử cựu hoàng tử các loại vì tranh đoạt hoàng vị lục đục với nhau thần phong cùng tiểu hoàng tử thế đơn lực bạc mười phần yếu thế lấy tần phong một người thực lực liền ở đại huyền hoàng cung bên trong cùng các hoàng tử nhóm chu toàn không khác bảo hộ lột ra cựu hoàng tử chân diện mục ta đã xem thấu đã như vậy cũng không có lưu ở chỗ này tất yếu càng sớm rời khỏi nơi đây càng tốt chê tức thì sinh biến trời biết cửu hoàng tử còn có hậu thủ gì tần phong nhúng mày túi đầu xuống ở tiểu hoàng tử bên thai nói nhỏ vài câu nghe được tần phong tiểu hoàng tử thần sắc run lên rất nhanh liền khôi phục bình thường đứng dậy cười nói tại hạ không thắng tự lực muốn đi thuận tiện một chút thẩm nhược hy nghe vậy vận điệu đối với một tên cung nữ liếc mắt ra hiệu nói còn không đi hầu hạ hoàng tử điện hạ Ngươi ở phía trước dẫn đường là được. Thần phong tức thì đích thân tiến lên, đỡ tiểu hoàng tử, nói. Cung nữ nhìn thẩm nhược hy một nhãn, nhìn thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới tại phía trước dẫn đường, hướng về vị ương cung hậu viện đi đến. Mấy người các ngươi, đi che chở tiểu hoàng tử. Thẩm nhược hy lại đối với mấy tên hoàng gia thị vệ nói ra. Tuân mệnh. Hoàng gia bọn thị vệ ngay vậy, cũng cùng ở tiểu hoàng tử sau lưng, xem dường như bảo vệ, nhưng thật ra là giám thị. Nhược hy cựu hoàng tử nhẹ nhàng vây tay đem thẩm nhược hy gọi vào bên người thấp giọng nói lấy ngươi ý kiến người này có phải hay không tần phong chủ nhân vừa mới ta vì xác định thân phận của hắn mới tự hạ thấp giá trị bản thân trước mặt mọi người khiêu khích hắn đánh với hắn một trận nghĩ muốn từ kiếm pháp của hắn bên trên nhìn ra một chút mánh khỏe có điều hắn thi triển kiếm pháp là kiếm hồ quyết cùng kiếm hoàn thuật kiếm hoàn thuật lưu truyền khá rộng rất nhiều kiếm tôn cường giả đều biết cũng không nhắc lại thế nhưng kiếm hồ quyết Cũng chỉ có độc cô ra biết, hơn nữa tuyệt không truyền cho người ngoài. Tuy nói hắn bên người không có huyền thiết kiếm hồ, coi như bằng hắn kiếm hồ quyết, rất có thể là độc cô ra dòng chính. thần phong kiếm pháp lại cường, cũng không thể nào biết kiếm hồ quyết. thẩm nhược hy nói ra phán đoán của mình. Ừm, ta cũng cho rằng người này không phải tần phong, mà là độc cô ra dòng chính. Độc cô gia tộc thái độ một mực mập mờ không rõ, không có gia nhập bất luận cái gì phe phái. Thừa dịp cái này cơ hội, ta nghĩ lôi kéo người này lấy hắn làm cầu nối lôi kéo độc cô gia tộc nếu là có thể để độc cô gia tộc cùng hộ ta ta đoạt xuống thái tử vị trí lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc bởi vậy người này nhất định phải lấy lễ tương đãi tận khả năng lôi kéo cựu hoàng tử nhẹ giọng nói chủ nhân nói cực phải chỉ là người này có chút cổ quái không gần sắc đẹp nhìn cũng không nhìn ta một nhãn nên như thế nào lôi kéo thẩm nhược hy nói chỉ cần là người đều có hang muốn, liền có bản thân bản giá sắc đẹp Tiền tài, quyền lợi, như là hắn đều không thích, vậy nói do hắn chỉ say mê kiếm đạo, đối với kiếm cùng kiếm pháp tất nhiên si mê. Đến lúc đó, ta hợp ý, không sợ hắn không quy thuận ta. cựu hoàng tử tràn đầy tự tin nói. Liên ở cựu hoàng tử cùng thẩm nhược hy thương nghị như thế nào lôi kéo tiểu hoàng tử cùng tần phong thời điểm, có một tên tuần tra thị vệ vội vàng xông vào tới, túi ở cựu hoàng tử bên cạnh thân thì thầm vài câu. Cái gì? Đi theo tiểu hoàng tử thị vệ cùng cung nữ đều bị đánh bất tỉnh tề nhạc cùng tiểu hoàng tử không biết tung tích, cựu hoàng tử mặt lộ chấn kinh chi sắc. điện hạ, chúng ta đã tìm khắp cả, tìm không thấy hai người bọn họ tung tích. chỉ sợ là mượn nước tiểu trốn chạy đi. thị vệ thấp giọng nói, cái kia tề nhạc xem ra một thân ngạo cốt, vậy mà sẽ mượn nước tiểu trốn chạy đi. thẩm nhược hy gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là vẻ mặt không thể tin. nước tiểu trốn chạy đi, quá mất mặt, kiếm đạo cao thủ đều rất xem thường. huống hồ, tiểu hoàng tử mặc dù không bị minh đế yêu thích có thể hắn dù sao là cao quý hoàng tử mượn nước tiểu trốn chạy đi thật sự là quá xấu mặt chạy trốn cựu hoàng tử nhất thời có chút hoảng hốt hắn tự cho rằng mưu trí vô song trước mắt các hoàng tử đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay tê nhạc cùng tiểu hoàng tử hành vi lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn vậy mà ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên chạy trốn bởi vì hai người bọn họ đào tẩu cựu hoàng tử nguyên bản không có kẽ hở kế hoạch xuất hiện một tia vết rách tìm vô luận như thế nào đều muốn đem hai người bọn họ tìm ra tới. Cựu hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói ra: "A, cựu ca, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, cựu đệ, người bỗng nhiên sắc mặt bất thiện, đến cùng phát sinh cái gì? Mấy cái hoàng tử mặt lộ kinh sợ, đứng lên nói, lao út chạy trốn. Cựu hoàng tử một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, ta có mắt không trọng, nhìn lầm hắn. Lao út vậy mà cùng thái tử cùng lão tam đứng ở một bên. Hắn hiện tại đào tẩu, tất nhiên là đi mật báo. Chỉ sợ. Thái tử rất nhanh liền sẽ mang người qua tới. Vì mọi người an toàn, hôm nay tụ hội trước giải tán đi. Lao út không phải bị Lao Tam phái người kích sát sao. Hắn thế nào sẽ cùng Lao Tam ở cùng nhau. Trong đó một cái hoàng tử lắc đầu, nghi vấn nói. Lao Tam lòng dạ biết bao độ sâu, giả tượng mà thôi. Lấy Lao rút trí thông minh thực lực, Lao Tam nếu thật là muốn giết hắn, hắn sao có thể trốn được mất. Cựu hoàng tử ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang, nói. Lao cùng bọn hắn sớm liền thông đồng tốt. Nơi đây không nên ở lâu, các vị huynh đệ, chúng ta ngày sau lại tụ họp. Chương 411, rời xa thị phi. Vị ương cung bên ngoài. Tần phong cùng tiểu hoàng tử trốn ở trong bóng tối, hai người hóa thành cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Vệ binh tuần tra nhóm không ngừng từ trước mặt bọn hắn đi qua, lại không có phát hiện thân ảnh của hai người. Sư tôn, ngươi vừa mới ở hiến hội bên trên thi thố tài năng, sau một khắc liền mượn đi tiểu trốn chạy đi, sẽ hay không tương phản quá lớn, thật mất thể diện. Tiểu hoàng tử nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngươi hiểu cái gì?" Tần Phong lườm tiểu hoàng tử một nhãn, nói: "Vừa mới là chúng ta đảo tẩu duy nhất cơ hội, như là vì ngại mất mặt lưu xuống, liền trúng kế." "Ta không quá hiểu rõ." Cựu hoàng tử coi như nghĩ muốn lôi kéo chúng ta, cùng nhau đối phó thái tử cùng Tam hoàng tử. "Chúng ta không đồng ý, hắn lại có thể làm gì được chúng ta?" Tiểu hoàng tử lắc đầu, thần sắc ý ghi hành nguyên có chút mờ mịt. "Ngươi không đồng ý?" Cựu hoàng tử cái này cục, mười phần âm độc chỉ sợ đến lúc đó, người thân bất do kỷ. Tần Phong ánh mắt một lóe, nói: "Về phần đến cùng là cái gì cục, chúng ta giấu ở chỗ này, chờ chút ngươi liền hiểu rõ." Tiểu hoàng tử cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đi theo Tần Phong cùng nhau giấu ở trong bóng tối, yên tinh chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, Vị Ương cung bỗng nhiên ồn ào lên, chỉ gặp các hoàng tử đều nhao nhao đi ra tới, thần sắc có chút kinh hoàng. Bọn hắn vừa mới đi đến Vị Ương cung cửa, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên xung quanh có bó đuốc sáng lên, xuất hiện đại đội nhân mã. Dĩ nhiên là đem vị ương cung bao bọc vây quanh. A, là phụ hoàng kim nô vệ, chỉ có phụ hoàng cùng thái tử có thể điều động. Các hoàng tử nhìn xem những này người mặc kim giáp, trang bị lợi kiếm cường nô binh sĩ, từng cái mặt lộ chấn kinh chi sắc. Phân phần, kim nô vệ trận hình bỗng nhiên chia ra, thái tử từ phía sau đi ra tới, sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, cửu đệ, tối nay ngươi ở vị ương cung thiết tiến, mời nhiều người như vậy, vì cái gì không có mời ta. Ngươi là coi thường ta đâu vẫn là có việc giấu giếm ta, chẳng lẽ là muốn mưu đồ bí mật tạo phản? đáng chết, út đệ quả nhiên cùng thái tử là cùng một bọn, hắn vừa mới đào tẩu đi mật báo, thái tử liền mang người tới rồi. Ta vốn là không muốn can thiệp lão cửu cùng thái tử sự tình, nhưng mà thái tử nhìn thấy ta cùng lão cửu ở cùng nhau, không quản ta nói thế nào, hắn đều cho rằng ta cùng lão cửu là cùng một bọn. các hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, từng cái trong lòng tiêu khổ, mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ thế nào. Thái tử đều nhất định coi bọn họ là thành cái đinh trong mắt. Kế trước mắt, chỉ có thể là đâm lao phải theo lao, cùng cửu hoàng tử đứng ở cùng nhau, cùng thái tử ăn thua đủ. Đại ca, đây là nói chi vậy? Ta chỉ là... Tâm tình không tệ, mời mấy người ca ca đệ đệ đến vị hương cung uống rượu. Về phần vì cái gì không có mời đại ca, còn không phải sợ đại ca công vụ bể buồn. Cửu hoàng tử cười nói. Sợ ta bận điệu. Ta là rất bận. Ta thân là thái tử, nửa năm sau liền muốn kế vị ngôi vua. Bọn đệ đệ lại ở trong bóng tối làm mưa làm gió, ta trong lòng bất thắn a. Thái tử cười lạnh nói, lão cửu ta khuyên ngươi một câu. Chỉ bằng ngươi, còn muốn theo ta đấu. Bỏ bất đi. Thái tử ánh mắt từ hoàng tử khác trên mặt từng cái đảo qua, trầm giọng nói, phụ hoàng vừa mới giáo hấn qua ta, để ta ít gây chuyện. Ta vốn không muốn sinh sự, là các ngươi bước ta. Ta hôm nay sẽ không đem các ngươi thế nào, chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo, hy vọng các ngươi về sau hành sự đều nghĩ lại mà làm sao ta dù sao cũng là mới là đại huyền thái tử kim nô vệ hồi doanh thái tử nói hết về sau liền chở mình lên ngựa ở kim nô vệ vây chặt phía dưới rời đi vị ương cung lao cửu những lời khác ta không muốn nhiều lời từ đây chúng ta liền đều là một sợi thường bên trên châu chấu đúng vậy a mọi người có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục nhất định phải cùng chung mối thủ đối phó thái tử ngàn vạn không thể bị hắn từng cái đánh tan qua mấy ngày Chờ danh tiếng đi qua, chúng ta lại chọn một cái địa phương bí ẩn, thật tốt tụ họp một chút, thương nghị như thế nào đối phó thái tử. Các hoàng tử hướng về cựu hoàng tử chắp tay, hướng hắn cáo tử, rời khỏi vị ương cung, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Đợi đến tất cả mọi người rời khỏi, vị ương cung trước cửa chỉ còn lại cựu hoàng tử cùng thẩm nhược hy hai người. Thẩm nhược hy mừng rỡ nói, chủ nhân, ngài mưu trí vô song, đem những hoàng tử này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mật báo tin tức ở đâu là cái gì tiểu hoàng tử Mà là ngài cố ý đem tin tức để lộ cho thái tử Thái tử cũng là ngốc Nhận được tin tức về sau Liền cái gì đều không quản không quan tâm Mang theo kim ngô vệ vội vã chạy qua tới Chỉ tiếc Hắn còn có một chút đầu óc Không có thừa cơ xuất thủ Bằng không mà nói Chúng ta thừa cơ phế đi hắn Minh đế cũng không tốt nói cái gì Ngươi không nên quá xem nhẹ Minh đế Hắn tuyệt không phải một cái nhân vật đơn giản Còn có cái kia tả thiên cơ thực lực càng là thâm bất khả chắc còn có thời gian nửa năm chúng ta không cần gấp gáp từng bước dựa theo kế hoạch tuyệt đối là không có sơ hở nào cựu hoàng tử cười lạnh quay người trở về vị ương cung a dĩ nhiên là cựu ca cố ý tiết lộ tin tức cho thái tử còn đem hát qua chụp ở ta trên thân tiểu hoàng tử giấu trong bóng đêm nghe được cựu hoàng tử một lời nói trong lòng không cam lòng song quyền nắm chặt khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ ta đã sớm nói người này tâm cơ thâm trầm Xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tần phong nhàn nhạt nói, chúng ta nên vui mừng, sớm một bước rời khỏi vị ương cung, thái tử cũng không nhìn thấy chúng ta cùng cựu hoàng tử ở cùng nhau. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền chuyển rời hoàng cung, rời xa chỗ thị phi này. Cựu hoàng tử mưu trí là cao, nhưng mà cùng sư tôn so sánh, vẫn là kém một bậc. Tiểu hoàng tử nói, hắn ở minh, ta ở ám, hữu tâm tính vô tâm, khôn ngoan cao thêm một bậc. Như là cựu hoàng tử biết ta thân phận chân chính ưu thế của chúng ta liền không còn xuất lại chút gì. Thần phong cười nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Thừa dịp bóng đêm, thần phong cùng tiểu hoàng tử cũng rời khỏi vị ương cung, về đến bản thân viện tử. Tiểu hoàng tử trong đêm thu thập hành lý, ngày mới lất phát sáng, hai người liền rời khỏi hoàng cung, ở nam thành khu khách sạn, tốn hao khoản tiền lớn đem toàn bộ hậu viện thuê xuống, tạm thời ở xuống. Khách sạn tên là Vân khách cư là đại huyền thương minh danh nghĩa sản nghiệp, thần phong trong bóng tối biểu lộ thân phận gọi tới một tên thương minh quản sự để hắn an bài hai tên kiếm hào đảm nhiệm hộ viện coi như tần phong không ở tiểu hoàng tử bên người cũng có người có thể cam đoan hắn an toàn hai người dàn xếp xuống về sau tần phong lúc này mới thả lỏng trong lòng tới cân nhắc vì tiểu hoàng tử đúc kiếm một chuyện kiếm trọng yếu nhất là muốn cùng kiếm chủ thể chất tính cách tương hợp tiếp theo muốn cùng kiếm pháp tương hợp ví như hạ ngữ băng thiên tư tuyệt hảo cũng là bởi vì một thanh thuộc tính tương xung dịch thủy hàn chậm chạp không cách nào đột phá kiếm đạo nhị trọng thiên về sau hạ ngữ băng đổi băng thuộc tinh kiếm tu vi liền lớn mạnh vượt bậc tiểu hoàng tử kiếm đạo nộ tính không tệ nhưng mà cùng tần phong đồng dạng thể chất bên trên cũng không có cái gì đặc thù chi chỗ hứa thanh y sở dĩ để tiểu hoàng tử bái tần phong vi sư thực ra còn có một cái mục đích chính là muốn để tiểu hoàng tử cùng hắn đi vạn kiếm chi đạo liên quan tới vấn đề này tần phong cũng suy tính rất lâu cuối cùng tần phong vẫn là quyết định tiểu hoàng tử vẫn là không muốn đạp lên vạn kiếm chi đạo vạn kiếm chi đạo xác thực rất lợi hại tần phong bây giờ kiếm đạo tam trọng thiên cảnh giới đỉnh cao có thể nói là cùng giai vô địch coi như gặp được kiếm tôn cũng có một trận chiến chi lực lại không tốt cũng có thể đào tẩu có thể lúc tu luyện gian khổ tần phong tràn đầy lĩnh hội nếu không phải tần phong có hỗn độn kiếm hồn tương trợ hắn không thể nào đạp lên đầu này che kín trông gai gian khổ con đường hỗn độn kiếm hồn độc nhất vô nhị trên đời tuyệt đối không có cái thứ hai hỗn độn kiếm hồn bởi vậy tiểu hoàng tử đi vạn kiếm chi đạo con đường này hoàn toàn không làm được có điều lấy hứa thanh y rẻ thông minh nàng tự nhiên cũng đều nghĩ đến còn cho tiểu hoàng tử lưu xuống thứ hai con đường chính là hứa thanh y gì kiếm pháp của mình thanh nguyên kiếm quyết hứa thanh y dì đem bộ này kiếm quyết truyền thụ cho tần phong thực ra cũng vì để tần phong đem hắn truyền thụ cho tiểu hoàng tử lôi nhân hứa thanh y gì chỉ dựa vào bộ này thanh nguyên kiếm quyết liền thành tiểu kiếm đạo ngũ trong thiên có thể thấy được bộ kiếm pháp kia không thể coi thường bởi vậy tần phong cũng quyết định liền dựa theo hứa thanh y rẻ tâm ý đem Thanh Nguyên kiếm quyết truyền thụ cho tiểu hoàng tử. Chương 412: Tam đại Trí tôn cảnh giới. Tần Phong nghĩ muốn đem Thanh Nguyên kiếm quyết truyền thụ cho tiểu hoàng tử, tự nhiên muốn trước đem Thanh Nguyên kiếm quyết tu luyện thuần thục. Tần Phong nếu chỉ là đem Thanh Nguyên kiếm quyết kiếm phổ giao cho tiểu hoàng tử, lấy thiên tư của hắn mộ tính, ít nhất cũng phải mấy năm thời gian mới có thể luyện thành. Thanh Nguyên kiếm quyết dù sao cũng là địa giai nhất phẩm kiếm pháp. Là Tần Phong cho đến tận này, gặp qua phẩm giai cao nhất kiếm pháp. Một bản Thanh Nguyên kiếm quyết Liên để tư chất bình thường hứa thanh y đi đạp lên kiếm đạo ngũ trọng thiên đối với bản này kiếm phổ thần phong tự nhiên là mong đợi vạn phần chính là bởi vì tần phong đối với thanh nguyên kiếm quyết cực kỳ coi trọng hắn không muốn cùng cái khác kiếm pháp đồng dạng vội vàng tu luyện chỉ học tập đến một chút ra lông thậm chí tần phong đạt được thanh nguyên kiếm quyết đã coi nhiều ngày còn chưa từng đem nó lật mở qua tần phong ở hoàng cung lúc một bên muốn che giấu tung tích một bên muốn bảo vệ tiểu hoàng tử trong hoàng cung sóng ngầm mãnh liệt nguy cơ trùng trùng tần phong nhất định phải giữ vững tinh thần đi ứng đối địch nhân tự nhiên không có thời gian đi tu luyện kiếm pháp bây giờ tiểu hoàng tử rời đi hoàng cung cùng tần phong ở cùng nhau đến vân khách cư rời xa các hoàng tử mình tranh ám đấu tần phong lúc này mới có thể tính hạ tâm tới nghiên cứu thanh nguyên kiếm quyết vân khách cư hậu viện một gian trong tinh thất gian phòng góc bên trong nhóm lửa cực phẩm ninh thần hương có ngưng thần tĩnh khí công hiệu tần phong khoanh chân ngồi nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát mới đưa thanh nguyên kiếm quyết từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra tới trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhẹ hít một hơi chậm dai đem kiếm phổ vấn mở hô một cỗ tinh thần kiếm ý mặt mà tới giống như thực chất đồng dạng đâm tần phong làn ra ẩn ẩn đau nhức tần phong tinh thần vì đó rung một cái trên mặt lộ ra một bôi vui mừng khen nói thật nồng đậm kiếm ý kiếm phổ thần phong đã thấy nhiều nhưng mà giống như thanh nguyên kiếm quyết như vậy kiếm ý như vậy nồng đậm kiếm phổ tần phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy không hổ là địa giai nhất phẩm kiếm pháp nghiên cứu đọc qua bản này kiếm phổ kiếm tu nên đều cùng hứa thanh ý để đồng dạng đặt vào kiếm đạo ngũ trọng thiên thậm chí so kiếm đạo của nàng tu vi cao hơn là thiên kiếm đại lục lịch sử bên trên là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy đi thần phong trong lòng thầm nói kiếm ý mức độ đậm đặc cùng kiếm tu tu vi có quan hệ trực tiếp tu vi càng cao lưu xuống kiếm ý càng là nồng đậm thiên kiếm đại lục lưu truyền một cái truyền thuyết đã từng có kiếm thần xuất thế huy kiếm chém vỡ hư không đạp không rời đi không có người thấy vị này kiếm thần chỉ thấy hắn chém vỡ hư không một đạo kiếm ảnh thế nhưng chỉ bằng cái này đạo kiếm ảnh về sau liền có vô số người lĩnh ngộ kiếm đạo đạp lên kiếm đạo lục trọng tiên thành tựu kiếm đế kiếm phổ này kiếm ý quá nồng đậm nhanh để ta nuốt mất bù đắp hồn thể ta đã trở không nổi hỗn độn kiếm hồn cũng cảm thụ đến kiếm phổ bên trên truyền tới nồng đậm kiếm ý từ trong ngủ mê thức tỉnh qua tới thèm chảy dòng nước bọt ha, ha hỗn độn đừng nóng vội có người hưởng có lộc ăn thời điểm tần phong cười một tiếng nhưng lại chưa để hỗn độn đem thanh nguyên kiếm quyết bên trên kiếm ý nuốt mất chấn ăn nó sau một lúc liền tính hạ tâm tới cẩn thận nghiên cứu kiếm phổ mặt trời lên mặt trời lặn bất chi bất giác một ngày một đêm đi qua trong tinh thất tần phong thở dài một hơi chậm rãi đem thanh nguyên kiếm quyết đóng lên khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. thanh nguyên kiếm quyết cũng không dày chỉ có hơi mỏng bảy trang Thế nhưng Tần Phong chỉ là đem cái này bảy trang xem xong, liền bỏ ra dòng dã một ngày thời gian. Không hổ là địa giai nhất phẩm kiếm pháp. Chỉ là đơn giản lật xem một lần, liền giải khai trong lòng ta rất nhiều mê hoặc. Tần Phong cảm khái nói. Tần Phong đã đạp vào kiếm đạo tam trọng thiên đình phong, khoảng cách kiếm tôn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng, đối với kiếm tôn cảnh giới, Tần Phong vẫn là mập mở cái nào cũng được. Tần Phong đã từng hướng hứa thanh ý gì thỉnh giáo, đến thanh long tháp đi lật xem điện tịch cùng nghiên cứu thắng tới các loại kiếm phổ. thế nhưng đối với kiếm đạo tứ trọng thiên mỗi người nói một kiểu vậy mà không có một cái chuẩn xác đáp án luyện kiếm vốn chính là tùy từng người mà khác nhau mỗi người thiên tư khác biệt thể chất khác biệt dùng kiếm khác biệt tu luyện kiếm pháp cũng khác biệt kiếm đạo ba ngàn đều có thể đạp lên kiếm đạo cựu trọng thiên có điều nhìn qua thanh nguyên kiếm quyết về sau tần phong rốt cuộc hiểu rõ qua tới vì cái gì kiếm đạo trước tam trọng thiên đều có minh xác cấp bậc mà đệ tứ trọng thiên kiếm tôn ngay cả cảnh giới đẳng cấp đều không thống nhất kiếm đạo tứ trọng thiên là một cái đường danh giới tuyệt đại đa số kiếm tu cả đời đều không thể vượt qua cái này đạo lệch trời dừng bước không tiến trong đó không thiếu tài hoa kinh diễm hàng người kiếm đạo tứ trọng thiên tổng cộng có ba đầu con đường đều có thể thành tựu trí tôn cái này ba đầu con đường theo thứ tự là kiếm chi trí tôn kiếm pháp trí tôn kiếm tu trí tôn được xưng là tam đại trí tôn cảnh giới kiếm tu trí tôn chính là kiếm tu bản thân tu vi chân nguyên trong cơ thể nhiều ít kiếm pháp trí tôn tên như ý nghĩa chính là kiếm pháp tu vi đạt tới trí tôn cảnh giới kiếm chi trí tôn tức thì kiếm phẩm cấp đầy đủ cao đặc biệt là kiếm hồn đầy đủ cường đại như là tay cầm thiên giai thần kiếm bước qua kiếm đạo tứ trọng thiên thành tựu kiếm tôn cũng không phải một việc khó chậm nhìn thành tựu kiếm tôn cũng không khó khăn cùng kiếm đạo trước tam trọng thiên khác biệt nhất định phải gò bó theo khuôn phép dựa theo cảnh giới từng cái từng cái tu luyện Kiếm đạo tứ trọng thiên, chí ít có ba đầu đường có thể đi. Tu luyện chân nguyên, để thăng bản thân. Tu luyện kiếm pháp, lĩnh ngộ áo nghĩa. Đề thăng kiếm phẩm cấp, đúc thành thần kiếm. Ba đầu con đường đều có thể thành tiểu kiếm tôn. Thực ra nếu không, thế gian khó khăn nhất, chính là đem một việc làm được cực hạ. Cái gọi là trí tôn, chính là cực hạ. Sự thật bên trên, trí tôn trở xuống, còn có hai cái đẳng cấp, theo thứ tự là đại thành cùng tông sư. Ví như tần phong hắn bản thân tu vi là đại thành đẳng cấp kiếm pháp là tông sư đẳng cấp kiếm cũng là tông sư đẳng cấp thậm chí ngay cả tề nhạc kiếm pháp cũng chỉ là tông sư đẳng cấp khoảng cách tri tôn còn có cực lớn trên lệnh. đối với tần phong tới nói thành tựu kiếm tôn cũng không khó tần phong tu luyện là vạn kiếm chi đạo am hiểu nhất chính là kiếm pháp đem kiếm pháp tăng lên tới tri tôn cảnh giới ở trong tầm tay tần phong đối với rèn đúc một đạo cũng rất am hiểu ngũ tuyệt kiếm khoảng cách thiên giai thần kiếm khác biệt không xa hắn trên thân lại có thánh thú vật liệu về sau hắn ở rèn đúc một đạo bên trên nhiều xuống một chút công phu cũng có thể thành tiểu kiếm chi trí tôn thế nhưng tần phong bản thân tu vi cũng rất phổ thông nghĩ muốn đạt tới trí tôn cảnh giới độ khó cực cao nói cách khác tam đại trí tôn cảnh giới lấy tần phong hiện tại thực lực nhiều nhất thành tựu hai cái thành tựu nhất đại trí tôn cảnh giới xưng là phổ thông kiếm tôn thành tựu lưỡng đại trí tôn cảnh giới xưng là định phong kiếm tôn thành tựu tam đại trí tôn cảnh giới xưng là siêu tuyệt kiếm tôn. Ba loại kiếm tôn, mặc dù đều tên là kiếm tôn, nhưng thực lực khác biệt rất xa. Hơn nữa về sau đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Khác biệt trí tôn cảnh giới kiếm tôn, thực lực sai biệt sẽ càng ngày càng lớn. Đây cũng là vì cái gì kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn cảnh, vì cái gì lại được xưng là đường danh giới. Không chỉ là cảnh giới đường danh giới, cũng là thực lực đường danh giới. Ta vì kiếm tôn, tất thành siêu tuyệt, kiệt ngao thiên hạ, đánh đâu thằng đó. Thần Phong nắm thật chặt quyền, hai mắt tách ra lóa mắt ánh sáng. Cái gọi là trí tôn, chính là cực hạ. Tần Phong chính là muốn khiêu chiến cực hạ, thành tựu tam đại trí tôn cảnh giới, thành tựu siêu việt kiếm tôn. Chương 413, huyền đô đấu giá hội. Bản này thanh nguyên kiếm quyết sắc thực không tầm thường, không những ghi lại kiếm pháp, hơn nữa còn có thanh nguyên kiếm rèn đúc chi pháp. Thần Phong trong lòng chấn động. Thanh nguyên kiếm pháp, đủ để tu luyện thành liền kiếm pháp trí tôn. Thanh nguyên kiếm. Sức thì có thể để thăng trở thành thiên giai thần kiếm, tên là thanh nguyên thần kiếm, thành tựu kiếm chi trí tôn. Một bảng kiếm phổ, liền có thể thành tựu hai loại trí tôn cảnh giới, thành tựu đỉnh phong kiếm tôn, không hổ là địa giai nhất phẩm kiếm pháp. Thanh nguyên kiếm pháp tương đối dễ dàng một chút, chỉ cần tốn hao mười mấy hai mươi năm thời gian, ngay cả hứa thanh y thì ngộ tính tư chất, cũng có thể đến trí tôn đẳng cấp. Thanh nguyên thần kiếm, nghĩ muốn rèn đúc ra tới, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Hứa Thanh Y gì Thanh Nguyên Kiếm là nàng tốn hao số tiền lớn, mời danh sư rèn đúc. Bất quá đến nay vẫn là địa giai nhị phẩm, khoảng cách thành tiểu Thiên giai Thần Kiếm là xa xa khó vời. Hứa Thanh Y gì mặc dù đã đạp vào Kiếm Đạo Ngũ trọng Thiên, nhưng nàng lại chỉ là một tên phổ thông kiếm tôn. đương nhiên, lấy Hứa Thanh Y gì Kiếm Đạo cảnh giới ở Thanh Long Kiếm cung làm một cái viện chủ, chỉ điểm đệ tử kiếm pháp đã là dư xài. Ta vốn đang ở phát buồn, cho tiểu hoàng tử rèn đúc một thanh cái gì kiếm. Nếu hắn muốn tu luyện Thanh Nguyên Kiếm quyết tự nhiên là muốn cho hắn rèn đúc một thanh thanh nguyên kiếm. bất quá, tần phong lần nữa vén mở thanh nguyên kiếm quyết nghiêm túc nhìn xem thanh nguyên kiếm rèn đúc bản vẽ, ngạc nhiên phát hiện, vậy mà ít một loại nhất định đúc kiếm vật liệu, thanh nguyên kim tinh. tần phong nhìn thấy thiếu khuyết đúc kiếm vật liệu tên, trong lòng ngầm buông lỏng một hơi. thanh nguyên kim tinh, mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng mà cũng không tính quá hiếm thấy. cùng những cái kia có tiền không thể mua hiếm thấy đúc kiếm vật liệu so sánh, thanh nguyên kim tinh chỉ tính là một loại trung cấp đúc kiếm vật liệu. Tần Phong lập tức tìm tới Vân khách cư cô trưởng quỹ, hướng hắn nghe ngóng thanh nguyên kim tinh manh mối. Cố trưởng quỹ là đại huyền thương minh quản sự, là cái hơn 60 tuổi tiểu lão đầu, cái cầm bên trên một túm tròm dâu dê, tính tình có chút không được tốt, Vân khách cư bọn tiểu nhị đều có chút sợ hắn. Nhưng mà Cố trưởng quỹ đối với Tần Phong lại hết sức tôn kính, nghe xong hắn cần thanh nguyên kim tinh, liền vỗ ngực cam đoan, "Phong thiếu ra, chuyện này bao ở ta trên thân, ta lập tức liền đi nghe ngóng." Tần Phong ở hạ gia địa vị, Cố trưởng quỹ tự nhiên là biết, hạ gia lão gia chủ hạ chiến chính miệng hứa hẹn qua, tần phong có được điều động đại huyền thương minh tiền bạc quyền lợi, cái này tương đương là đem đại huyền thương minh cùng hạ gia mạch máu, toàn bộ đều giao vào tần phong trong tay. Bởi vậy, cố trưởng quỹ đối với tần phong tự nhiên là nghĩ hết biện pháp định bỡ, cái này vân khách cư cũng là huyền đô đại khách sạn, trưởng quỹ vậy mà đối với sư tôn như vậy lĩnh bỡ, tiểu hoàng tử hơi kinh ngạc. Hạ chiến hứa hẹn là hạ gia việc nhà. Chỉ có đại huyền thương minh cùng hạ gia nội bộ thành viên mới biết. Bởi vậy, ngay cả tiểu hoàng tử cũng không rõ, tần phong ở hạ gia đến cùng là địa vị gì, còn cho rằng hắn chỉ là hạ gia họ hàng xa. Cố trưởng quý rất nhanh liền về tới, mang trên mặt vui mừng, nói, phong thiếu gia, tiểu nhân đã trải qua cha được. Hai ngày này huyền đô vừa vặn đang tiến hành một cái cỡ lớn đấu giá hội. Đấu giá hội vừa vận đấu giá thanh nguyên kim tinh. Thiếu gia muốn bao nhiêu, ta phải người đem thanh nguyên kim tinh mua tới. Đấu giá hội tiểu hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ mơ ước chờ đợi nhìn tần phong một nhãn huyền đô cực kỳ phốn hoa mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ cử hành đấu giá hội đấu giá đến từ các nơi kỳ chân dị bảo mười phần náo nhiệt tiểu hoàng tử là cao quý hoàng tử lại không có tham gia qua một lần đấu giá hội nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn không có tiền tiểu hoàng tử trong hoàng cung địa vị mỗi tháng chỉ có thể lĩnh mấy viên cực phẩm nguyên tinh thạch làm tiền tiêu hàng tháng sinh hoạt đều khó mà duy trì chớ nói chi là tham gia đấu giá hội Tần Phong vốn là có chút ngại phiền thoái, lười nhắc đi tham gia đấu giá hội, đang chuẩn bị để cố trưởng quỹ tìm người đem thanh nguyên kim tinh mua trở về. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, liền bắt đầu cho tiểu hoàng tử đốc kiếm. Nhưng mà hắn nhìn thấy tiểu hoàng tử trên mặt chờ đợi, lập tức trong lòng hiểu rõ. Cố trưởng quỹ, ta tự mình đi tham gia đấu giá hội một chuyến, liền không cần làm phiền ngươi. Tần Phong cười nói. Thiếu gia muốn đi giải sầu một chút cũng tốt, đấu giá hội lần này quy mô rất lớn, ngoại trừ thanh nguyên kim tinh bên ngoài còn có rất nhiều hiếm thấy bảo vật cố trưởng quỹ từ trong ngực lấy ra một cái thẻ bài hai tay hiện lên đến tần phong trước mặt đây là đấu giá hội khách quý thẻ bài cố trưởng quỹ có lòng tần phong mỉm cười để tiểu hoàng tử đem khách quý thẻ bài thu lấy hỏi rõ ràng đấu giá hội cử hành địa điểm liền dẫn tiểu hoàng tử hướng về hội trường đi đến đấu giá hội lần này cấp bậc tương đối cao hội trường ở vào huyền đô nam thành khu phồn hoa khu vực đấu giá hội chàng là một cái có chút xa hoa lầu cát xung quanh bố trí trùng điệp kiếm trận xung quanh có đại lượng hộ vệ trấn thủ hộ vệ bên trong không thiếu kiếm hảo cảnh cao thủ nghĩ muốn tiến nhập đấu giá hội có hai loại đường tắt một loại là có được khách quý lệnh bài một loại khác tức thì kiếm đạo tứ trọng thiên trở lên kiếm tôn hay là nộp lên vạn viền cực phẩm nguyên tinh thạch làm tiền đặc cọc bởi vậy tham gia đấu giá hội lần này người thế lực sau lưng đều rất lớn hoặc là hoàng thân quốc thích hoặc là tông môn gia tộc hạch tâm thành viên tần phong cùng tiểu hoàng tử đi đến hội trường trước cửa Tiểu hoàng tử liền lộ ra ngay khách quý lệnh bài. A, hai vị khách quý xin mời. Bọn hộ vệ vội vã tránh ra, thái độ cung kính để Tần Phong cùng Tiểu Hoàng Tử tiến nhập hội trường. Trần Phong không cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt lạnh nhạt. Tiểu Hoàng Tử lại không có thế nào thấy qua việc đời, đối với cái gì đều rất hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là tiến vào lộng lây viên đồng dạng. Hai người vừa mới tiến nhập hội trường, liền có một tên thiếu nữ xinh đẹp đón lên tới, đem hai người đưa đến lầu hai phòng khách quý. Tần phong dùng huyễn kiếm che đậy khuôn mặt, bộ dáng tiểu tụy bởi bệnh, xem ra rất lạ mặt. Tiểu hoàng tử cũng là thâm cư không ra ngoài, rất ít rời khỏi hoàng cung, bởi vậy không có người nào biết hắn. Tăng thêm tiểu hoàng tử một bộ vẻ hiếu kỳ, càng là để người xung quanh khịt mũi coi thường, cho là hắn là từ thâm sơn cùng cốc tới nhà quê. Hai người này là ai? Xem ra rất lạ mặt. Không biết, chưa từng có ở huyền đô gặp qua, có thể là hai tên nhà quê. Người xung quanh đều là suy đoán tần phong cùng tiểu hoàng Tử thân phận. Cũng dám nói ta là nhà quê. Những lời nói bóng gió này truyền đến tiểu hoàng tử trong lỗ thai, hắn lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút phẫn nộ. Không cần quan tâm bọn hắn, đều là một chút tục nhân. Thần Phong đẩy ra phòng khách quý đại môn, đi vào. Qua rất lâu, tiểu hoàng tử tâm tình mới dần dần bình phục. Đều nói tiếng người đáng sợ. Cương giả chân chính, sẽ không để ý người khác nói cái gì. tần Phong giao hơn nói, như là quan tâm những lời nói bóng gió này, thậm chí bị ngôn ngữ của bọn hắn chi phối, khó thành đại sự. Sư tôn dạy phải. Tiểu hoàng tử túi đầu thủ giáo, "Ừm, ta lần này mang ngươi qua tới, thực ra cũng là một sự rèn luyện." Tần Phong nhẹ gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần, yên tĩnh chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Tiểu hoàng tử cũng học Tần Phong nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hắn chỉ có 14 tuổi, vẫn là thiếu niên tâm cảnh, căn bản ngồi không nổi, không, có một lát sau liền nhận không nổi, đi đến bên ngoài khán đài bên trên, nhìn xuống toàn bộ đấu giá hội hội trường, thỉnh thoảng phát ra sợ hai thanh phục. Đứa nhỏ này thần phong lắc đầu cười khổ cũng không ngăn cản hắn không khỏi hồi ức lên năm đó bản thân lần thứ nhất tham gia đấu giá hội cùng tiểu hoàng tử tâm tình không kém bao nhiêu chương 414, trăm hoàn cố đại thiếu phòng khách quý bên trong tần phong cùng tiểu hoàng tử chính yên tĩnh chờ đợi huyền đô đấu giá hội bắt đầu ầm ầm ầm liên ở đấu giá hội sắp bắt đầu thời khắc đông nhiên phòng khách quý đại môn bị người thô bạo gõ vang ừng tần phong vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được tiếng gõ cửa này lập tức mở mắt đồng tử bên trong bộc lộ ra vẻ kinh ngạc sư tôn có người gõ cửa tiểu hoàng tử cũng mặt lộ dị sắc khẩn trương nói cũng khó trách hắn khẩn trương như vậy từ khi ngày đó buổi tối vị ương cung yến hội về sau thái tử cùng cựu hoàng tử hai nhóm người đã là xé rách ra mặt thế cùng thủy hỏa tiểu hoàng tử không có gia nhập bất kỳ bên nào kẹp ở thái tử cùng cựu hoàng tử ở giữa bị hai nhóm người cũng làm thành địch nhân nếu không phải tần phong nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn giấu tài tạm thời rời đi hoàng cung chỉ sợ tiểu hoàng tử đã chết ở ca ca của mình nhóm trong tay. Chớ sợ." Thần Phong nhíu mày, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tần Phong sử dụng huyền kiếm dịch dung, tiểu hoàng tử lại thâm cư không ra ngoài, người biết hắn cũng không nhiều. Ở đây cái giờ phút quan trọng bên trên, bỗng nhiên có người gõ vang cửa phòng, kẻ tới không thiện. Tần Phong đối với tiểu hoàng tử liếc mắt ra hiệu, tay phải ngầm thủ săn ngũ tuyệt kiếm, đi đến trước cửa, thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng hỏi nói: "Là ai?" Bớt nói nhảm, nhanh cho Lâm Thiếu ra mở cửa có người ở bên ngoài lớn tiếng quát nói ngoài cửa thanh âm có chút lộn xộn tựa hồ nhân số không ít thần phong nghĩ một chút đem cửa mở ra lập tức có một nhóm người đem môn đá ra vây vang đắc ý đi vào đây cầm đầu một người tuổi tác không lớn 20 tuổi xuất đầu tuổi tác người mặc cầm bảo, trong tay nhấc theo một cái lồng chim một bộ hoàn khố đại thiếu bộ dáng những người khác là hoàn khố đại thiếu người hầu từng cái đều là cao lớn và vỡ dáng người trắng kiện chợt nhìn mười phần do người. Tần Phong trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì nhóm người này kiếm đạo Tu Vi đều rất thấp, liền xem như thực lực mạnh nhất, cũng có điều là kiếm đạo nhị trọng thiên Tu Vi. Tần Phong thậm chí không cần xuất kiếm, kiếm chỉ vung lên, một đạo kiếm khí liền có thể đem nhóm người này toàn bộ miểu sát. Bất quá Tần Phong vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không vung lòng cảnh giác. Cái này một nhóm người tự nhiên là không đáng để lo. Thế nhưng, Tần Phong không cách nào xác định nhóm người này mục đích có lẽ là vị nào hoàng tử an bài muội nhử cũng nói không chừng tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử lòng dạ đều sâu đậm trong bụng đều là âm mưu quỷ kế thần phong không thể không phòng các ngươi là ai thần phong nhàn nhạt hỏi ôi ha quả nhiên là nhà quê thậm chí ngay cả huyền đô tứ thiếu một trong lâm dật thiếu ra đều không quen biết một tên người hầu tiến lên một bước quái khiếu nói huyền đô tứ thiếu thần phong lắc đầu bất đắc dĩ nói tại hạ đúng là mới đến chưa từng nghe qua lâm dật thiếu gia tên tuổi Đại huyền đế quốc 10 gia tộc lớn nhất, trong đó cũng không có họ Lâm gia tộc. Xem vị này Lâm Giật thiếu gia dáng vẻ, liền biết gia tộc sau lưng của hắn hẳn không có bao nhiêu nội tình, là nhà giàu mới nổi. Cũng chỉ có nhà giàu mới nổi mới sẽ như thế lộ liễu, chỉ sợ người khác không biết bọn hắn tên. Tần Phong gặp qua không ít 10 gia tộc lớn nhất đệ tử, trong đó mộ kiếm tâm càng là đại huyền đế quốc đệ nhất gia tộc đệ tử, hắn chính là 10 phần điệu thấp, thậm chí có chút ngại ngùng. Hừ, ngay cả Lâm thiếu tên đều chưa từng nghe qua thật sự là kiến thức hạn hẹp. Một tên người hầu hư lạnh một tiếng, ngang ngược nói: "Hai người các ngươi vận khí không tệ, Lâm thiếu vừa ý căn này phòng khách quý, các ngươi lập tức đưa ra tới." "Vừa ý chúng ta căn này phòng khách quý?" Tần Phong giờ mới hiểu được nhóm người này ý đồ đến, vậy mà không phải là vì bản thân cùng tiểu hoàng tử, mà là vì gian phòng này. Phòng khách quý bố trí đều không khác mấy, chỉ có vị trí khác biệt. Tần Phong căn này phòng khách quý vị trí, đúng là so những phòng khác muốn tốt một chút, khoảng cách khán đài tương đối gần bán đâu giá thương phẩm cũng xem rõ ràng hơn một chút. Chính như Tần Phong sở liệu, Lâm gia đúng là huyền đô những năm gần đây nhanh tốc độ quật khởi một cái mới phát gia tộc, phát triển tình thế cực kỳ tấn mãnh. Ngay cả huyền đô một chút uy tín lâu năm thế gia tông môn cũng đều cho Lâm gia mặt mũi. Bởi vậy, vị này Lâm gia đại thiếu luôn luôn quá ngang ngược, đến đâu giá hội chàng liền nhìn chúng căn này phòng khách quý. Hắn hỏi một chút phía dưới, nguyên lai like phòng khách quý bên trong là hai cái diện mục xa lạ nhà quê, liền không có nghĩ nhiều, xông vào tới muốn đem Tần Phong cùng tiểu hoàng tử đuổi đi ra. Tần Phong trong lòng có chút khó chịu, bất quá trên mặt lại không lộ ra. Hắn trải qua sóng to gió lớn nhiều hơn không thể nào cùng Lâm Dật loại này rõ ràng đầu óc không đủ số quần là áo lượn thiếu ra tức giận. Tiểu hoàng tử lại là thiếu niên tâm tính, lập tức nhận không nổi, đi qua tới, căm tức nhìn Lâm Dật nói, bằng cái gì? Tiểu hoàng tử lôi nhân, mặc dù trong hoàng cung địa vị không cao, ở rất nhiều hoàng tử bên trong, cũng là nhất không chịu mình đế ưa thích cái kia một cái. Thế nhưng Lôi nhân dù sao cũng là hoàng tử. Chỉ cần hắn xuất môn bên ngoài, liền đại biểu cho đại huyền đế quốc hoàng thất. Lâm giật loại này A miêu a cẩu, cũng dám như vậy ngang ngược, muốn đem bản thân đổi đi. Tiểu hoàng tử thật sự là nuốt không xuống khẩu khí này. Bằng cái gì? Chỉ bằng lao tử có tiền. Lâm giật cười lạnh, phất phất tay, liền có một tên người hầu tiến lên, trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ, đem hắn vén mở, bên trong là tràn đầy cực phẩm nguyên tinh thạch, có trăm viên nhiều. Soạn người làm này trực tiếp đem hộp gô ném trên mặt đất bên trên thực phẩm nguyên tinh thạch rơi là tả trên đất lâm giật cười lạnh nói những này nguyên tinh thạch mua các ngươi một cái phòng đã là dư sải ngươi tiểu hoàng tử chỉ vào lâm giật cái mũi sắc mặt đỏ lên tức giận đến toàn thân đều đang phát run trong tay hắn nếu là có kiếm chỉ sợ sẽ nhận không nổi một kiếm chạm ở lâm giật béo ở thịt mặt béo bên trên thế nào ngươi tiểu tử này muốn động thủ lâm giật sắc mặt biến hóa vung tay lên Bọn người hầu soạt một tiếng sông lên tới, đem tiểu hoàng tử vây ở trung ương. Bầu không khí đột nhiên trở nên dương cùng bạc kiếm, một trường ác đấu liền muốn diễn ra. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hành lang truyền tới một tiếng gầm thét, một bóng người lách vào mở đám người đi vào đây. Đi vào là một cái hơn 70 tuổi lão nhân, người mặc một bộ trường bào màu xám, dâu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo. Hắn còn miệng lớn thở hồn hện, hình như là vội vội vàng vàng chạy qua tới. Phía sau lão nhân còn đi theo mấy cái người mặc hắc bảo trung nhân nhân tay áo cùng cổ áo dùng kim tuyến thêu lên thiên bình đây là huyền đô phòng đấu giá tiêu chí huyền đô đấu giá hội cũng là một cái thế lực to lớn tài lực cực kỳ hùng hậu cùng đại huyền thương minh không kém bao nhiêu nhìn thấy cái này tên áo xám lao giả lâm giật lập tức sững sờ, nhìn qua lão giả ánh mắt hơi nghi hoặc một chút hình như là đang nhớ lại thân phận của người này a thôi hội trưởng. lâm giật nghĩ nửa ngày rốt cuộc nghĩ ra trước mắt áo xám lao giả Dĩ nhiên là huyền đô đấu giá hội hội trưởng Thôi Nguyên, liền vội vàng không người hành lễ, thái độ cung kính. Thôi Nguyên làm người địa thấp, luôn luôn thâm cư không ra ngoài, lại là một cái chính cống đại nhân vật. Lâm Giật cũng là bởi vì cùng trưởng bối cùng nhau tham gia qua Thôi Nguyên 70 Thọ Yến, bởi vậy mới nhận ra. Chỉ là Lâm Giật nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Thôi Hội trưởng như vậy đại nhân vật sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là một bộ thất kinh dáng vẻ. Ngài là Thôi Nguyên đi đến tiểu hoàng tử trước mặt. Ánh mắt ở hắn trên thân quan sát tỉ mỉ. Mấy hơi về sau, Thôi Nguyên bỗng nhiên phủ phủ quỳ xuống, dập đầu nói, "Hoàng tử điện hạ tới tham gia đấu giá hội, lão hủ chưa thể nên đón, tội đáng chết vạn lần." Chương 415: Giáng Bạo sư. Người quen biết ta?" Tiểu hoàng tử lập tức ngây ngẩn cả người, hắn cùng lão giả trước mắt chưa từng gặp mặt, đối phương lại nhận ra thân phận của mình. Những hạ nhân kia nhóm có mắt không tròng, không nhận ra hoàng tử điện hạ, như là ngay cả ta cũng không nhận ra, liền thật là tội đáng chết vạn lần. Thôi Nguyên thái độ mười phần kiêm cung, thấp giọng nói. Huyền đô đấu giá hội dạng này thế lực lớn, tin tức biết bao linh thông. Thôi Nguyên chố ở trong mặt thất, liền cất giấu tất cả hoàng tử, hoàng phi vẽ chân dung. Hơn nữa, mỗi một năm những ngày vẽ chân dung đều sẽ đổi mới một lần, đổi thành các hoàng tử gần nhất khuôn mặt. Thôi Nguyên sở dĩ xuống lớn như vậy công phu, chính là vì hoàng tử, hoàng phi tới tham gia đấu giá hội lúc, không đến mức lãnh đạo, giữ họa vào thân. Sự thật bên trên. Mỗi một năm đều có hoàng tử lặng lẽ tới tham gia đấu giá hội, bị Thôi Nguyên nhận ra tới. Cái này một lần cũng không ngoại lệ. Chỉ là Thôi Nguyên không có nghĩ tới là, tới tham gia đấu giá hội, dĩ nhiên là tiểu hoàng tử lôi nhân. Tiểu hoàng tử là đông đảo trong hoàng tử, địa vị thấp nhất một cái. Có điều, ở Thôi Nguyên xem ra, lại không hề có sự khác biệt. Hoàng tử chính là hoàng tử, địa vị lại thấp, cũng là hoàng tử, đại biểu là đại huyền hoàng tộc Tôn Nghiêm. Đại huyền đế quốc, đến nay đã có ngàn năm. Ngàn năm tới, vô số gia tộc thế lực hưng khởi suy bại, duy có Đại Huyền Hoàng tộc, Y Liệt Nguyên chấp trưởng lấy Đại Huyền Đế quốc, chưa bao giờ thay đổi qua. Thôi Nguyên là người thông minh, hắn biết rõ, ý vị này cái gì, liền xem như tiểu hoàng tử, thực ra cũng ẩn giấu đi năng lượng to lớn. Thôi Nguyên chưa hẳn muốn nịnh bợ tiểu hoàng tử, từ hắn nơi này đạt được cái gì, nhưng mà nếu như đắc tội tiểu hoàng tử lôi nhân, một câu nói của hắn, có lẽ liền có thể để Huyền đô đấu giá hội toàn bộ tan thành mây khói. Hoàng tử tiểu tử này là hoàng tử lâm giật cùng một đám ác buộc lập tức sắc mặt đại biến khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên nghe được thôi hội trưởng lời nói lâm giật một mặt ngốc trệ chi sắc dị thường chật vật nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọn đại não ông ông tác hưởng dưới chân nhẹ nhàng quả thực giống như là đang nằm mơ cái này xem ra ngây ngốc ngơ ngác nhà quê tiểu tử dĩ nhiên là hoàng tử hơn nữa thôi hội trưởng đối với cái hoàng tử này khách khí như thế vừa thấy mặt liền quỳ xuống hành lễ toàn bộ huyền đô có mấy người có thể nhận được lên thôi hội trưởng đại lễ phù phù lâm dật mặc dù là quần là áo lượn tốt xấu cũng đã gặp một chút việc đời phản ứng rất nhanh vội vã quỳ xuống vui đầu đến cực thấp không rên một tiếng cái kia nhóm ác buộc nhìn thấy chủ tử quỳ xuống cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống hoàng tử điện hạ nhóm người này không có đối với ngài thế nào chứ thôi nguyên trên mặt hiện ra vẻ giận dữ quát nói chỉ cần hoàng tử một câu ta tuyệt sẽ không khinh xuất tha thứ bọn hắn. không dễ tha sao tiểu hoàng tử xong quyền nắm thật chặt tự hỏi xử lý như thế nào lâm giật nhóm người này giết tựa hồ quá mức thế nhưng nếu không giết lại nên thế nào trách phạt bọn hắn trong lúc nhất thời tiểu hoàng tử không có chủ ý lâm giật cử động tiểu hoàng tử rất tức giận việc này có thể đại có thể nhỏ nói lớn chuyện ra lâm giật đây là vũ nhục hoàng tộc giết cũng liền giết nói nhỏ chuyện đi lâm giật đây là người không biết không tội tiểu hoàng tử cầm bất định chủ ý chỉ có thể trơ mắt nhìn tần phong muốn để hắn giúp mình quyết định chính ngươi nhìn xem làm thần phong lắc đầu nhàn nhạt nói cái kia đem bọn hắn đuổi đi ra đi tiểu hoàng tử trần chờ một lát nói ra nghe được mạo phạm hoàng tộc chỉ là đuổi đi ra cái này trừng phạt lâm giật quả thực không thể tin vào thai của mình lâm giật cũng nghe nói có mấy cái hoàng tử tâm ngoan thủ lạc động một chút lại muốn giết người hắn vốn là cho rằng bản thân hôm nay phải tạo đường làm không tốt mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này đa tạ hoàng tử điện hạ lâm giật lại không có nghĩ đến trừng phạt vậy mà như thế hơi một chút vội vã dập đầu nói hô thôi nguyên cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm nói thật thôi nguyên cũng rất lo lắng sợ tiểu hoàng tử giận dữ phía dưới hạ lệnh giết lâm giật lâm giật mặc dù nốc nhưng dù sao cũng là lâm già con cháu hắn như là không minh bạch chết ở đấu giá hội chàng thôi nguyên cũng khó có thể thu chàng may mắn tiểu hoàng tử tính cách không giống hoàng tử khác như vậy bạo ngược trách tâm nhân hậu để thôi nguyên sinh lòng hảo cảm Cút cút ra. Nhanh lên cút. Thôi nguyên đích thân đứng dậy, đem lâm giật đuổi ra hội trường. Trong trước mắt, trong phòng chỉ còn lại tần phong cùng tiểu hoàng tử hai người. Sư tôn, ta có phải hay không lại lòng dạ đàn bà rồi? Tiểu hoàng tử cúi thấp đầu, nói. Không. Ngươi làm rất đúng. Tần phong cười nói, ngươi nếu là có thể kế thừa hoàng vị, nhất định là một vị yêu dân như con hoàng đế tốt. Sư tôn. Nhỏ giọng một chút, lời này đại nghịch bất đạo. Tiểu hoàng tử mặt lộ kinh sợ. Bận biểu hạ giọng nói. Kế thừa hoàng vị sự tình, tiểu hoàng tử ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hoàng tử điện hạ. Chỉ trong chốc lát, Thôi Nguyên liền về đến phòng, đối với tiểu hoàng tử hành lễ. Ừm, thôi hội trưởng. Ta lần này tham gia đấu giá hội sự tình, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Ta không muốn để người khác biết thân phận ta. Tiểu hoàng tử ngồi ở cái ghế bên trên, gật đầu nói. Lao hủ hiểu rõ. Thôi Nguyên trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười, ánh mắt nhìn về phía tân phòng, hỏi nói. Vị này là, hắn là của ta cận vệ. Tiểu hoàng tử nhàn nhạt nói. Nói như vậy, tiểu hoàng tử cái này một lần tới tham gia đấu giá hội, cũng không có tùy thân mang dám bảo sư. Thôi nguyên mắt lộ vẻ kinh ngạc, không phải ta khoe khoang lần này đấu giá hội, hội tụ tứ phương kỳ chân dị bảo, có rất nhiều bảo vật, đều là nghe cũng chưa nghe, thấy cũng chưa thấy. Không có dám bảo sư, như thế nào bình dám ra bảo vật ưu khuyết. Cái này tiểu hoàng tử quay đầu nhìn tần phong một nhãn, không biết nên trả lời như thế nào. Ha ha, tại hạ đối với giám bảo, xác thực chỉ hiểu một chút da lông. Hội trưởng có ý tứ là. Thần phong cười nói. Nếu hai vị cũng đều không hiểu giám bảo. Vậy lão hủ liền dày ra mặt, lưu tại nơi này, cho hoàng tử đảm nhiệm giám bảo sư, còn mời hoàng tử điện hạ ân chuẩn. Thôi nguyên ánh mắt một sáng, nói. Thôi hội trưởng tự thân vì ta giám bảo. Cái kia sao có thể tiêu thụ đến lên. Tiểu hoàng tử kinh ngạc nói. Muốn, muốn. Coi như ta lần này lãnh đạm hoàng tử lên bù. Tôi Nguyên Bận biểu nói, "Cái này." Tiểu hoàng tử nhìn Tần Phong một nhãn, sau khi thấy được người nhẹ nhàng gật đầu, liền cũng gật đầu đáp ứng để Thôi Nguyên lưu xuống, "Đảm nhiệm giám bảo sư." Tần Phong sở dĩ đồng ý để Thôi Nguyên lưu xuống, nguyên nhân rất đơn giản. Huyền Đô đấu giá hội vật phẩm đấu giá sát thực rất nhiều. Đúc kiếm vật liệu, kiếm phổ, kiếm, cái này ba loại Tần Phong đối với nhãn lực của mình rất tự tin, vương tin mình tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Thế nhưng, đấu giá hội bên trên không chỉ vẹn vẹn có cái này ba món đồ còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Thuật nghiệp hưu chuyên công, tần phong say mê kiếm đạo, ngoại trừ cùng kiếm tương quan bảo vật, hắn hầu như đều không quen biết. Trước kia ở Giang Hoài phủ lúc, tần phong cũng là dựa vào lấy đồng quản sự, mới không đến mức bỏ lỡ một chút hiếm thấy bảo vật. Ví như Phong thần muốn mua xuống côn bằng lông vũ, nếu không phải đồng quản sự nhắc nhở, tần phong rất có thể liền sẽ không xuất thủ cố tình nâng giá, trực tiếp để Phong thần mua xuống. Thôi hội trưởng kinh doanh đấu giá hội nhiều năm, kiến thức rộng rãi, bác học nghe nhiều. Có hắn làm giám bảo sư, Thần Phong cũng tốt được thêm kiến thức. Chương 416, ngàn năm long tiến quả. Một nén nhang sau, huyền đô đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiểu hoàng tử đứng ở phòng khách quý khán đài bên trên, thả nhãn nhìn tới, phía dưới đại sảnh gần ngàn ghế toàn bộ ngồi đầy, đám người rộn rộn rằng ràng, ràng, một bộ cảnh tượng nhiệt náo. "Chư vị quý khách, ta là chủ trì đấu giá hội lần này đấu giá sư." Một tên người mặc tử kim trường bảo lão giả, đi lên bàn đấu giá, hắn hình thể hơi mập, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tử bào lao giả đi lên đài trong nháy mắt, toàn bộ hội trưởng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Phòng khách quý bên trong. Hội trưởng Thôi Nguyên cười giới thiệu nói, Hoàng tử điện hạ, người này chính là chúng ta đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư tử lão. Danh tiếng của hắn rất lớn, có thể nói là danh chấn huyền đô. Hoàng tử nên nghe qua hắn tên. Thủ tịch đấu giá sư từ Bắc khiêm tử lão, hắn tên, ta tự nhiên là nghe qua. Tiểu hoàng tử liền vội và gật đầu. Tiểu hoàng tử mặc dù rất ít ra ngoài nhưng mà đây cũng không có nghĩa là hắn kiến thức hạn hẹp. Sự thật bên trên, tiểu hoàng tử đối với huyền đô danh nhân, tông môn gia tộc, đều rất quen thuộc. Coi như chưa từng gặp qua, nhưng cũng nghe qua những người này tên. Tần Phong không phải đại huyền đế quốc nhân sĩ, bởi vậy chưa từng nghe qua từ bác khiếm tên. Hiếu kỳ nói, người này có cái gì sự tích, tựa hồ danh tiếng không nhỏ dáng vẻ. Cái này, tiểu hoàng tử nhất thời ngẹn lời, không biết thế nào cho Tần Phong giải thích. Có ít người thành danh, là một đêm thành danh. Có một chút kinh người sự tích, ở trà dư tiểu hậu để người nói chuyện say xưa. Có một số người thành danh, tức thì bởi vì nhiều năm tới khổ tâm kinh doanh, trở thành cái nào đó ngành nghề Thái Sơn bắt đầu. Từ bác khiêm chính là loại sau. Ở đấu giá ngành nghề, hắn được công nhận thủ tịch đấu giá sư. Có hắn chủ trì đấu giá hội, không có không nóng nảy. Đây cũng là một loại danh nhân hiệu nên. Có thể tần phong hỏi lên từ bác khiêm sự tích, tiểu hoàng tử trong lúc nhất thời cũng nói không lên tới. Hoàng tử điện hạ. Người tên hộ vệ này, cũng không phải huyền đô nhân sĩ chứ. Thậm chí ngay cả từ lão tên đều chưa từng nghe qua. Thôi nguyên hơi ngẩn ra, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt nhiều ra mấy phần vẽ coi thường. Đại huyền đế quốc, ngàn năm không diệt. Đại huyền đế quốc người bình thường, cũng có một loại thiên triều thượng quốc ngạo khí, cho rằng quốc gia khác người, đều là không có thấy qua việc đời nhà quê. Cái này một chút, Tần Phong mới tới đại huyền thời điểm liền kiến thức qua mấy lần, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, lập tức cười nói Tại hạ đúng là kiến thức hạn hẹp, còn mời thôi hội trưởng chỉ điểm một hai. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Thôi Nguyên nhìn thấy Tần Phong thái độ còn không tệ, sắc mặt tốt hơn một chút hoan hòa, nói: Chỉ điểm không dám nhận. Ngươi còn trẻ, học nhiều hỏi nhiều, đề thăng bản thân, mới có thể phụ tá tốt hoàng tử điện hạ. Làm hoàng tử hộ vệ, có thể không chỉ phải hiểu được kiếm pháp, kiến thức cũng rất trọng yếu. Tần Phong hơi ngẩn ra, lập tức kinh ngạc bật cười. Cái này Thôi Nguyên hội trưởng, thật sự đem mình làm tiểu hoàng tử cận vệ cậy già lên mặt giáo huấn bản thân lên thôi hội trưởng. thực ra hắn tiểu hoàng tử bận bịu muốn giải thích thần phong lại khoát tay háo ngăn lại tiểu hoàng tử nói tiếp thần phong cùng tiểu hoàng tử quan hệ thầy trò người biết càng ít càng tốt thần phong tạm thời còn tin không được thôi nguyên nếu hắn hiểu lầm liền để hắn tiếp tục hiểu lầm đi kiện thứ nhất vật phẩm đầu giá 3 viên ngàn năm long tiến quả mỗi một viên giá quy định 3.000 ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch mỗi lần tăng giá không thể thiếu với năm trăm cực phẩm nguyên tinh thạch Đấu giá bắt đầu. ban đấu giá bên trên, đấu giá sư từ lao xuất ra ba cái hộp ngọc, mở ra về sau, bên trong là ba viên nắm đấm to nhỏ đỏ thám trái cây màu đỏ. Từ lao chỉ nói ra vật phẩm đấu giá tên, cùng giá cả, cũng không đối với vật phẩm đấu giá quá nhiều giải thích. Ngàn năm long tiên quả. Một chút liền có 3 viên nhiều. Mua mua. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, liền để không khí của hội trường đạt tới cao trào, rất nhiều tông môn gia tộc đại biểu đều kiềm chế không nổi, nhau nhau ra giá. giá. Ngàn năm long tiên quả giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên, trong nháy mắt đi tới một viên năm ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch giá trên trời. Ngàn năm long tiên quả nên là một loại cực phẩm thiên tài địa bảo, nhưng đến ngọn nguồn có làm được cái gì? Vì cái gì bốc lửa như vậy? Thần phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Thôi Nguyên. Người thân là Kiếm Tu, thậm chí ngay cả ngàn năm long tiên quả đều chưa từng nghe qua. Thôi Nguyên cười nhạt một tiếng, thuyết giáo nói, người trẻ tuổi thấy được đi, kiến thức trọng yếu bao nhiêu? Nếu là không có kiến thức, coi như bảo vật gần ở trước mắt, ngươi lại không nhận ra, kết quả bỏ lỡ cơ hội, liền hối hận cả đời. Thôi hội trưởng, đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi liền nói một chút xem, ngàn năm long tiên quả tác dụng là cái gì? Thôi nguyên mà nói có chút trưởng bồi giáo hấn văn bối mùi vị, tiểu hoàng tử nghe vào trong thai đều cảm thấy có chút khó chịu, hắn sợ tần phong bất mãn, vội vã thúc giục nói. Ngàn năm long tiên quả là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, ẩn chứa tinh thuần nguyên khí hơn nữa nó ẩn chứa nguyên khí cùng cực phẩm nguyên tinh thạch khác biệt có thể để kiếm tu trực tiếp luyện hóa thôi nguyên cười giải thích nói trực tiếp luyện hóa nguyên khí cái kia cùng phổ thông thiên tài địa bảo có cái gì khác nhau thần phong nhữ mày lại hiếu ký hỏi khác biệt có thể quá lớn nghe nói ngàn năm long tiên quả còn có cải thiện kiếm tu thể chất công hiệu liền xem như thiên phú thể chất lại phổ thông có thể cải thiện thể chất thôi nguyên nói cải thiện thể chất thần phong ánh mắt một sáng hắn bản bởi vì mỗi người thể chất cùng bẩm sinh tới là không cách nào cải biến nhưng mà ngàn năm long tiên quả vậy mà có được cải thiện nhân thể chất tác dụng khó trách chân quý như thế bất quá ngàn năm long tiên quả chỉ đối với 16 tuổi trở xuống thiếu niên hữu dụng tuổi của ngươi quá lớn thể chất đã sớm cố định liền đừng suy nghĩ thôi nguyên nhìn ra tần phong đối với ngàn năm long tiên quả mười phần động tâm nhắc nhở nói thì ra là thế tần phong nhẹ gật đầu nói thôi hội trưởng quả nhiên kiến thức rộng rãi thủ giáo. Người khác đều cho rằng Tần Phong thể chất phổ thông, nhưng mà, hôn Độn Kiếm Hồn lại nói qua, Tần Phong thể chất là mười phần hiếm thấy ngũ hành cân bằng chi thể. Chính là bởi vì Tần Phong có được loại này hiếm thấy thiên tư, hắn mới có thể mở ra lối riêng, tu luyện Vạn Kiếm chi đạo. Đối với thể chất của mình, Tần Phong trong lòng rất hài lòng, cũng không có cải thiện dự định. Mà Tần Phong không xác định, cái này ngàn năm long tiên quả phải chăng sẽ sửa đổi thể chất của mình, đánh vỡ ngũ hành cân bằng đặc thù trạng thái. Tần Phong mặc dù không có ý định sử dụng ngàn năm long tiên quả, nhưng mà vật này đối với tiểu hoàng tử lại hết sức hữu dụng. Tiểu hoàng tử thể chất tương đối mà nói rất phổ thông, nếu là có ngàn năm long tiên quả loại này kỳ vật giúp hắn cải thiện thể chất, tiểu hoàng tử lần nữa đạp lên kiếm đồ, đem sẽ làm ít công to. Lập tức, Tần Phong đi đến khán đài bên trên, nâng tay lên, nhàn nhạt nói, một viên mười ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch, ba viên ngàn năm long tiên quả ta muốn hết. Tần Phong thanh âm tiếng vang lên. Toàn bộ đấu giá hội trường đột nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Trong hội trường hơn ngàn đạo ánh mắt đều là tề soát soát hướng về tần phong bắn ra đi qua. Ngàn năm long tiên quả mặc dù chân quý, nhưng đối với 16 tuổi trở lên kiếm tu vô dụng. Những người này tranh đoạt cũng là vì mua về bồi dưỡng hậu bối. Thế nhưng bồi dưỡng hậu bối có rất nhiều loại phương pháp, mua lên một thanh hào kiếm, hoặc phẩm cấp đủ cao kiếm phổ, đều so ngàn năm long tiên quả hữu hiệu nhiều. Tại chỗ đại đa số người đều cho rằng tần phong cái giá tiền này mua thua lỗ. Người ra giá bao nhiêu? Thôi Nguyên nghe được tần phong giá cả, lắc đầu liên tục, trong miệng lầu bầu nói, thật sự là càn quái, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, một viên ngàn năm long tiên quả, giá trị nhiều nhất 7000 cực phẩm nguyên tinh thạch. 3 viên ngàn năm long tiên quả, ngươi chọn vẹn nhiều hơn 9000 viên cực phẩm nguyên tinh thạch, thua thiệt lớn. Chương 417, ném một cái và kim. Ở Thôi Nguyên xem ra, tần phong hoàn toàn không hiểu bán đấu giá môn đạo, lung tung ra giá nhiều hoa tiền tiêu thuồng phí tần phong cũng không giải thích chỉ là nhàn nhạt nói ta luôn luôn như vậy chỉ sợ nhìn chúng đồ vật không quản tốn hao bao nhiêu nguyên tinh thạch liền nhất định sẽ mua đến tay ngươi nhìn chúng đồ vật ngươi liền muốn mua ngươi cho rằng ngươi là ai thôi nguyên tức giận nói chiếu ngươi tiếp tục như vậy liền xem như nắm giữ núi vàng núi bạc cũng biết bị ngươi tiêu xài trống không tần phong ở thôi nguyên trong mắt cùng lâm giật dạng này nhị thế tổ không hề khác gì nhau tần phong cũng lười cùng thôi nguyên nhiều lời cái gì một viên ngàn năm long tiên quả mười ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch đây đã là giá trên trời ở vô số người tiếng kinh hô bên trong thủ tịch đấu giá sư tử lao chủ ý trùng điệp rơi xuống tuyên bố ba viên cực phẩm long tiên quả lấy ba mươi ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả bị người mua xuống rất nhanh cái này ba viên cực phẩm long tiên quả liền cùng hộp ngọc cùng nhau đưa đến tần phong cùng tiểu hoàng tử trước mặt sư tiên bối cái này ba cái quả liền muốn ba mươi ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch Tiểu hoàng tử nhẫn không nổi nuốt nước bọn, cảm giác mình đang nằm mơ. Vài ngày trước, tiểu hoàng tử còn thân không có xu nào, qua ngày muốn tính toán tỉ mỉ, hận không được đem một khối nguyên tinh thạch tách ra thành hai nửa. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, tiểu hoàng tử liền cảm nhận được ném một cái vạn kim cảm giác. Không thể không nói, loại cảm giác này rất mỹ diệu, để tiểu hoàng tử có một chút muốn ngừng mà không được. Tiền lệ mà thôi. Tần phong nhàn nhạt nói, cái này ba cái quả, là mua tới tặng cho ngươi. Ta tạm thời giúp ngươi thu thần phong lật bàn tay một cái liền đem ba viên cực phẩm lòng tiên quả thu nhập đến hôn độn không gian bên trong thần phong cùng hôn độn đồng dạng trời sinh tính tham lam nhưng hắn tham là kiếm kiếm pháp mà không phải tham tài hắn ném một cái vàng kim tâm tình không có một tia gọn sóng cùng chí tôn kiếm mộ thần ma bảo khố bên trong núi vàng núi bạc so sánh ba mươi ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch sắp thực chỉ là một chút tiền lẻ ngàn năm long tiên quả đem đấu giá hội bầu không khí xào nóng về sau liên tiếp có vật phẩm đấu giá tiến hành đấu giá Không thể không nói, Thôi Nguyên đúng là kiến thức rộng rãi, đối với vật phẩm đấu giá thuộc như lòng bàn tay. Thiên tài địa bảo, Thôi Nguyên một nhãn liền có thể nhìn thấu niên đại cùng phẩm tướng. Danh nhân tự họa, Thôi Nguyên xa xa liếc một nhãn, liền có thể nhìn ra có phải hay không hàng giả. Về phần kiếm cùng kiếm phổ, Thôi Nguyên cũng có thể nói ra một hai. Tần Phong xuất thủ xa xỉ, liên tiếp lấy giá cao vô xuống mấy thứ thiên tài địa bảo, làm cho cả hội trường đều sôi trào. Thôi Nguyên nhìn xem Tần Phong ánh mắt, cũng chậm chậm trở nên dị dạng lên. Hán nguyên bản cho rằng Tần Phong chỉ là một cái bình thường hộ vệ, bây giờ nhìn tới, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Người này đến cùng là lai like lịch gì? Là phương nào tới hào khách, thế nào sẽ thế nào có tiền, mấy chục ngàn mấy chục ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch, tiện tay hất ra, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút. Thôi nguyên ngấm ngầm kinh hãi. Tần Phong sở dĩ vỗ xuống nhiều như vậy thiên tài địa bảo, một phần là cho tiểu hoàng tử chuẩn bị. Tiểu hoàng tử muốn lần nữa đạp lên kiếm đồ, sơ kỳ cần nuốt vào rất nhiều thiên tài địa bảo. Tới bù đắp nguyên khí, thần ma bảo tàng bên trong, kim ngân tài bảo rất nhiều, đúc kiếm vật liệu cũng rất nhiều, nhưng mà bù đắp nguyên khí thiên tài địa bảo, tần phong lại giống nhau đều không có đạt được. Tần phong muốn đạp lên kiếm đạo tứ trọng thiên, tiến nhập tam đại trí tôn cảnh giới, kiếm pháp cùng kiếm, hắn đều đã bước nhập tông sư đẳng cấp, cũng không cần lo lắng. Nhưng mà, tần phong bản thân tu vi một mực rất yếu, chân nguyên trong cơ thể không đủ, chỉ là cảnh giới đại thành. Bởi vậy... Tần Phong bản thân cũng cần muốn rất nhiều thiên tài địa bảo tới bù đắp bản thân chân nguyên. Cái này một chàng đại huyền đấu giá hội bên trên, đấu giá rất nhiều hiếm thấy thiên tài địa bảo, đều bị Tần Phong bất kể chi phí mua xuống. Tần Phong như vậy hào khí, vung tiền như rác, tin tưởng ở đấu giá hội kết thúc về sau, hắn sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, chấn kinh huyền đô nhân vật quan trọng. Tiền bối, không nên quên mục đích của chúng ta, là vì mua thanh nguyên kim tinh. Tiểu hoàng tử không biết Tần Phong nội tình đến cùng có bao nhiêu phong phú. Sợ hai Tần Phong xài tiền bậy bạ, đến lúc đó không có tiền đi mua thanh nguyên kim tinh. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tần Phong trong lòng yên lặng tính toán một chút, vừa mới tiêu tiền, chỉ là thần ma bảo khố bên trong bảo tàng một phần mười mua sắm thanh nguyên kim tinh dư xài. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá thanh nguyên kim tinh, ban đấu giá bên trên Từ Lão tuyên bố nói, thanh nguyên kim tinh, tiểu hoàng tử trái tim lập tức nâng lên cuống họng nhãn, ta ra giá nửa ngày, hơi mệt chút, ngươi đi tùy ý ra giá. Đem thanh nguyên kim tinh mua xuống đi. Thần Phong ngồi ở cái ghế bên trên, đối với tiểu hoàng tử nói, "Tốt." Tiểu hoàng tử sớm liền kích động, đi đến khán đài bên trên, học Thần Phong dáng vẻ ra giá. Cuối cùng, tiểu hoàng tử lấy 100.000 cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả, đem thanh nguyên kim tinh mua xuống, về đến phòng bên trong, hắn đã là cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng mà thần sắc rất hưng phấn, trái tim ầm ầm đập nhảy. "Thế nào?" Thần Phong cười nói. "Rất kích thích, so chân ướt chân giáo chém giết còn muốn kích thích." Tiểu hoàng tử nói, "Có điều, 100 ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả." Tựa hồ mua quý giá. Nguyên bản nên tám 80 ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch liền có thể mua xuống. Nhưng mà có mấy người cố tình nâng giá, để ta nhiều hơn mấy chục ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch. Kiếm đạo, quan trọng là khí thế. Kiếm đạo tam trọng thiên huyền hư cảnh, tôi luyện chính là kiếm thế. Kiếm thế triển khai, đối phương chấn kinh sợ hãi, không chiến tự bại. Tần Phong dõng nhiên cho tiểu hoàng tử nói lên kiếm đạo, lời nói xoay chuyển nói Đấu giá tràng giao phòng, cùng kiếm đạo rất tương tự. Ngươi như là khí thế mười phần, đối phương cũng không dám ra giá. Càng đi về phía sau, người khác nhìn thấy ngươi ra giá, theo thói quen từ bỏ. Xem tựa như giá cao, thực ra còn có thể ít hoa một chút tiền tiêu bổng phí. Thôi hội trưởng, ta nói đúng không? Cái này, đúng là có mấy phần đạo lý. Thôi nguyên mặt lộ vẻ chợt hiểu, hắn kinh doanh đấu giá hội nhiều năm, cũng rất ít mình tới hội trưởng bên trên đấu giá thương phẩm. Cái này một lần đấu giá hội tần phong cùng tiểu hoàng tử mục tiêu chủ yếu chính là thanh nguyên kim tinh tốn hao 100.000 trăm cực phẩm nguyên tinh thạch đem thanh nguyên kim tinh mua phía dưới ở tần phong dự chủ bên trong thưa xuống vật phẩm đấu giá tần phong hưng thu không lớn liền để tiểu hoàng tử nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng đồ vật liền tùy ý ra giá cũng coi là tôi luyện hắn tâm tính mà tần phong tức thì nhắm mắt dưỡng thần yên tĩnh chờ đợi đấu giá hội kết thúc liền ở đấu giá hội chuẩn bị kết thúc thời điểm tần phong chấn động trong lòng cảm giác được một cô mãnh liệt kiếm ý từ hội trường bên trên chuyển tới Thậm chí ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang rồi lập tức mở mắt, kinh ngạc nói, hỗn độn cảm thấy sao? Tự nhiên cảm thấy, có đồ tốt thôi. hỗn độn nói, đi xem một chút. Tần Phong đứng dậy, đi tới khán đài bên trên, Thôi Nguyên đang đứng ở tiểu hoàng tử bên cạnh, đối với cái này vật phẩm đấu giá soi mói. Đây là một bức danh họa, nghe nói là 400 năm trước đúc kiếm tông sư Nhạn Nam Quy chỗ họa. Nhạn Nam Quy không chỉ có là đúc kiếm tông sư, đã từng rèn đúc ra thiên giai thần kiếm. Đồng thời cũng là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế. Cái này bức họa bên trong, nghe nói ẩn chứa hắn kiếm đạo chân ý. Thôi Nguyên Giới Thiệu nói, có điều, đây đều là lời đồn, từ trước đến nay đều không có người ở đây bức họa bên trên lĩnh ngộ ra kiếm pháp gì. Có lẽ chỉ là nhạn nam quy tiện tay chi tác. Vị này đúc kiếm tông sư kiếm pháp cùng kiếm đều thượng thừa, có thể họa lại chẳng ra sao cả, quả thực giống như là tiểu hài tử vẽ xấu, cất giữ giá trị cũng không cao. Nhạn nam quy ở đại huyền đế quốc lịch sử bên trên, Là một vị mọi người đều biết nhân vật truyền kỳ. Tiểu hoàng tử vốn là đối với cái này bức họa cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà nghe được Thôi Nguyên giải thích, lập tức hứng thú mất hết. Đang chuẩn bị rời khỏi khán đài, trở về phòng khách quý, chính đụng vào tần phong đi ra tới. Cái này bức họa bao nhiêu tiền, ta muốn. thần phong đứng đang nhìn đài bên trên, hào khí làm vân. mười 418, ngàn vàng khó mua ta nguyện ý. A, cái này bức họa ngươi muốn rồi. Ngươi cũng hiểu họa thôi hội trưởng nghe được tần phong ra giá muốn mua nhạn nam quy cái này bức tác phẩm hội họa trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc có biết một hai thế nào có gì không ổn tần phong nhàn nhạt nói ngươi có biết cái này bức họa là ai chỗ họa thôi hội trưởng lườm tần phong một nhãn có chút im lặng ngươi không phải vừa mới nói qua là mấy trăm năm trước đại huyền đế quốc một vị kiếm đế nhạn nam quy chỗ họa trong đó khả năng ẩn chứa hắn kiếm đạo chân ý kiếm đế tác phẩm hội họa biết bao chân quý cũng có thể từ cái này bức họa bên trong lĩnh ngộ ra kiếm đế kiếm pháp. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình, ta sao có thể bông tha cơ hội. Thần Phong nói, ngươi quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí ngay cả nhạn Nam Quy, cũng chỉ là nghe qua hắn tên, hoàn toàn không biết sự tích của hắn. Thôi nguyên thở dài nói, ta cho ngươi nói do đi. nhạn Nam Quy một đời cực kỳ long đồng, nửa đời trước một mực nghiên cứu đúc kiếm, kiếm đạo Tu Vi cũng không cao, chỉ có kiếm đạo Tam Trọng Tiên. Hắn một mực phí thời gian đến 50 tuổi, cơ duyên xảo hợp phía dưới, mới rèn đúc ra một thanh thiên giai thần kiếm. Dựa vào trôi này thiên giai thần kiếm, nhạn Nam Quy lúc này mới thuận gió thuận nước, ở 70 tuổi tuổi, đập vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế. nhạn Nam Quy một đời, chia làm phân biệt rõ ràng hai cái giai đoạn. Một cái là 50 tuổi phía trước, một cái là 50 tuổi sau. Cái này bức tác phẩm hội họa tên là Vô Biên Lá Dụng Rền Văn Xuống, ngoại giới lời đồn, là hắn 69 tuổi. Sắp thành tiểu kiếm đế thời điểm, ở núi rừng bên trong nhìn thấy lá rụng phiêu linh, một bộ sơ xác tiêu điều cảnh tượng, lòng có cảm giác, mới huy hào bắt mặc, vẽ ra một bộ cảnh tượng. Không lâu về sau, nhạn Nam quy liền thành tiểu kiếm đế. Bởi vậy, cái này bức họa bên trong ẩn giấu đi hắn suốt đời sở học kiếm đạo chân ý có điều, theo ta được biết, đây đều là hậu nhân vì đem cái này tác phẩm hội họa bán đi giá cao, mới gò ép phụ hội, lập ra nghe đồn. Sự thật bên trên, cái này bức họa rất có thể là nhạc n nam quy 50 tuổi trước đó sở tác nói tóm lại giá trị không cao ngươi như là ngưỡng mộ nhạn nam quy nghĩ muốn cất giữ hắn tác phẩm hội họa đến có thể mua xuống ngươi nếu là muốn từ tác phẩm hội họa bên trong lĩnh ngộ hắn kiếm đạo chân ý ta khuyên ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng không công đi hoa tiền tiêu thuồng phí thôi nguyên đối với nhạn nam quy bình sinh thuộc như lòng bàn tay mấy câu nói cũng là tận tình khuyên bảo thuyết phục tần phong đừng đi mua cái này bức họa đa tạ thôi hội trưởng chỉ điểm Cái này một lần đúng là thêm kiến thức. Ta sở dĩ mua cái này bức họa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta nguyện ý. Tần Phong mỉm cười, thái độ mười phần kiên quyết, y thì nguyên muốn mua Nhạn Nam Quy cái này bức tác phẩm hội họa. ngàn vàng khó mua ta nguyện ý. Tần Phong không phải thần giữ của, trên người có tiền, tự nhiên liền muốn tiêu xài, chuyển đổi thành tài nguyên tu luyện. Thôi nguyên đối với Nhạn Nam Quy hiểu rõ như vậy, hắn nói mấy câu nói rất có thể thật sự. Có lẽ... Cái này bức họa đúng là nhạn Nam Quy 50 tuổi trước kia tác phẩm hội họa. Nhưng mà, tác phẩm hội họa bên trên truyền lại ra kiếm ý, lại là thật sự rõ ràng, không giả được. Coi như Tần Phong không cách nào từ cái này bức họa bên trên lĩnh nộ được nhạn Nam Quy kiếm pháp, nhưng mà nhất định có cái khác thu hoạch. Có điều, những lời này, Tần Phong tự nhiên sẽ không cho Thôi Nguyên nói rõ. Hoàng tử Điện Hạ, người cái này hộ vệ, thật sự là để người một lời khó nói hết. Thôi Nguyên thở thật dài một tiếng, đối với Tần Phong đã hoàn toàn thất vọng. Thôi hội trưởng, ngươi không cần nói. Không quản hắn làm cái gì, ta đều ủng hộ hắn. Tiểu hoàng tử mặt lệnh nói, ngươi nếu là đối hắn lại có cái gì chỉ trích, cẩn thận ta trở mặt. Tần Phong là tiểu hoàng tử sư phụ, tiểu hoàng tử tự nhiên muốn cùng hắn đứng ở một bên. A, vậy ta không nói chính là. Thôi Nguyên lập tức trợn mắt lưu lươi, cả người đều sương sờ. Trong lòng của hắn không khỏi hoài nghi, Tần Phong cùng tiểu hoàng tử đến cùng là quan hệ như thế nào, vì cái gì tiểu hoàng tử sẽ đối với hắn như vậy bảo trì bất quá được rồi, cái này cũng không phải ta muốn quan tâm sự tình. Thôi nguyên lắc đầu, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Giờ phút này, cái này bức nhạn nam quy danh họa vô biên lá dụng rền và xuống, giá cả đã đến hai mươi ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch. Không ít người đều hiểu, cái này bức vẽ giá trị thực ra không cao, hai mươi ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch giá cả đã là hơi cao. Lịch sử bên trên, cái này bức vẽ cao nhất giá đấu giá cách, cũng có điều là hai mươi năm ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch mà thôi. Hai mươi năm ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch tần phong trực tiếp báo giá vẫn là lúc trước hắn bá đạo phong cách trực tiếp báo ra một cái làm người thang mục kết thiệt giá cao trong hội trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh nguyên bản báo giá chuẩn bị mua xuống cái này bức tác phẩm hội họa người đấu giá nhìn thấy tần phong vào tràng đều là bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ đấu giá trong lòng bọn họ đều hiểu cái này bức tác phẩm hội họa cùng bọn hắn đã vô duyên không thể nào lại có người ra giá cái giá tiền này đã là cực hạn. thôi nguyên chua oán thầm nói có thể tham gia cái này đấu giá hội người Có thể có mấy cái kẻ ngốc. Sau một khắc, liền có một giọng giả mua tiếng vang lên, hung hăng đánh thôi nguyên một cái tắt hai, 26.000 cực phẩm nguyên tinh thạch. Đạo thanh âm này là từ bên cạnh phòng khách quý bên trong truyền tới, nghe thanh âm nên là một vị lão giả. Thật là có kẻ ngốc. Thôi nguyên mặt hơi đỏ lên, trong lòng nói thầm, cũng không biết cái này phòng khách quý bên trong người là ai, vậy mà cùng cái này hộ vệ đồng dạng ngốc. 27.000 cực phẩm nguyên tinh thạch. Thần phong sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nâng lên giá cả 28.000. Cái kia đạo thanh âm giàn mua kiên nhẫn, cũng theo báo giá. 30.000. Thần Phong cười nói. ha ha, quân tử không đoạt người chuyện tốt, nếu Tiểu Hữu nhìn chung cái này bức họa, ta liền để cho Tiểu Hữu đi. Chân chờ một lát về sau, cái này đạo thanh âm giàn mua từ bỏ đấu giá. Cuối cùng, kiếm đế nhận Nam Quy cái này bức tác phẩm hội họa, bị Tần Phong lấy 30.000 cực phẩm nguyên tinh thạch giá cao đấu giá đến tay. Rất nhanh, cái này bức họa liền được đưa đến Tần Phong trước mặt bút pháp này cái này dùng sắc tuyệt đối là nhạn nàm quy 50 tuổi trước kia tác phẩm hội họa gần cự ly quan sát tác phẩm hội họa thôi nguyên chém đinh chắt sắt nói tần phong lại không có phản ứng thôi nguyên mà là trong bóng tối đối với hỗn độn kiếm hồn nói hỗn độn cái này bức vẽ kiếm ý ngươi có thể thôn phệ sao tự nhiên có thể thôn phệ. nhưng mà chỉ sợ không cách nào phục hồi như cũ gia kiếm pháp hỗn độn trầm mặc một hồi mở miệng nói không thể phục hồi như cũ gia kiếm pháp thần phong hơi ngẩn ra hỏi nói, vì sao? Cái này bức tác phẩm hội họa kiếm ý, dành dành như thế nồng đậm. Kiếm pháp có thể lưu xuống kiếm ý kiếm ý lại không cùng cấp với kiếm pháp. Kiếm đạo cao thủ trên thân có thể tản mát ra kiếm ý, chẳng lẽ ta nuốt những này kiếm ý, có thể phục hồi như cũ ra kiếm pháp? Hỗn Độn lắc đầu nói, có điều, cái này bức họa bên trên kiếm ý có thể để ta hơi bù đắp hồn thể, cũng không tính là mua thua lỗ. Cái này một lần, ta thật sự nhìn lầm. Thần Phong sắc mặt biến hóa. Ha ha, nhìn lầm đi người trẻ tuổi ngã một lần khôn hơn một chút không nghe lão nhân nói an thiệt thòi ở trước mắt coi như dùng tiền mua cái giáo hơn đi thôi nguyên nhìn thấy tần phong sắc mặt thay đổi vuốt vuốt hoa dâm tròm râu dê khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác nụ cười nhưng vào lúc này cửa phòng đỗng nhiên tiếng vang lên ngoài cửa chuyển tới một giọng dàn mua nói tiểu hữu mua hàng cái này bức tác phẩm hội họa lao hủ nghĩ muốn chiêm ngưỡng một phen không biết có thể chương bốn bảo vật vô giá nghĩ muốn chiêm ngưỡng tác phẩm hội họa mời vào tần phong nghe vậy biết là vừa mới cho bản thân cố tình nâng giá tên lão giả kia gật đầu nói một tên áo xám lao giả đẩy cửa đi tới mang trên mặt nụ cười ánh mắt từ tần phong tiểu hoàng tử thôi nguyên ba người trên thân đảo qua nguyên lai like thôi hội trưởng cũng ở lao giả lập tức cười lên hiển nhiên là quen biết thôi nguyên a là ngài thôi nguyên xem mặt mùi ông lão lập tức chấn kinh tại chỗ kích động nói không ra lời tới thôi nguyên đã 70 tuổi cao là đấu giá hành nghề thái sơn bắt đầu có thể bị hắn tôn sưng một tiếng người của ngài toàn bộ đại huyền đế quốc cũng không có mấy cái Hoàng gia gia tiểu hoàng tử xem rõ ràng cái này tên mặt mùi ông lão cũng là giật này cả mình bận điệu đứng dậy hướng hắn hành lễ tiểu hoàng tử xưng hô hắn là hoàng gia gia chẳng lẽ hắn là hoàng tộc tần phong hơi ngẩn ra trong lòng kinh ngạc ánh mắt rơi tại họ hoàng lão giả trên thân quan sát tỉ mỉ hắn áo xám lao giả tuổi tác xem ra rất lớn Làn da tràn đầy nếp vốn trên thân tản phát ra một cỗ cổ quái khí tức, giống như là một cỗ tử khí, cho người một loại gần đất xa trời cảm giác, cùng minh đế cảm giác có mấy phần tương tự. Lại, tinh thần của hắn rất tốt, ánh mắt sắc bén, ngay cả tần phong cũng nhìn không ra hắn kiếm đạo tu vi. Tiền bối, ta giới thiệu một chút, vị này là hoàng gia thủ tịch đúc kiếm sư hoang mục tiền bối. Tiểu hoàng tử vội vã giới thiệu nói, hắn trong hoàng cung đã mấy chục năm, phụ tá qua ba nhiệm hoàng đế, ta khi còn bé, hắn còn ôm qua ta Phụ tá qua ba nhiệm hoàng đế. Thần Phong hít sâu một hơi. Đại huyền hoàng đế bị man tộc tắt mãn nguyên năm 50 tuổi liền sẽ chết oan chết uổng, coi như hoàng đế 30 tuổi đẳng cơ. Chấp chính cũng muốn 20 năm. Trước mắt vị này họ Hoang láo giả, vậy mà phụ tá qua ba nhiệm hoàng đế, tuổi tắc nên vượt qua 100 tuổi đi. Kiếm tu, hấp thu thiên địa nguyên khí, bù đắp bản thân, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Kiếm đạo tam trọng thiên, thọ nguyên liền có thể vượt qua trăm năm. Nói cách khác, vị này họ hoang lão giả ít nhất là gặp kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn đương nhiên coi như xem nhẹ hắn kiếm đạo tu vi chỉ dựa vào hắn hoàng gia thủ tịch đúc kiếm sư thân phận cùng phụ tá ba nhiệm đại huyền hoàng đế lý lịch vị này hoang mục tiền bối trong hoàng cung địa vị liền cực kỳ khủng bố ngay cả minh đế nhìn thấy hắn cũng muốn cung kính hành lễ tại hạ tề nhạc gặp qua hoang mục tiền bối thần phong không mình hành lễ ta xem ngươi không gọi tề nhạc hoang mục nhàn nhạt nói ngươi nguyễn kiếm mặc dù tinh diệu nhưng không giấu giếm qua ta tần phong trong lòng vén lên kinh đảo hãi lãng hắn dùng huyễn kiếm cải biến khuôn mặt cho đến bây giờ chưa bao giờ có người xem thấu qua vị này hoang mục tiền bối vậy mà một nhãn nhìn thấu chẳng lẽ là kiếm đạo ngũ trọng thiên thậm chí là lục trọng thiên kiếm đế hoang mục phất phất tay cười tủng tìm nói bộ kia hỏa đầu cầm qua tới đi tiền bối hoa ở chỗ này tần phong đem nhạn nam quy tác phẩm hội họa hiện lên đến hoang mục trước mặt lao giả mấy trăm năm a hoang mục lao giả vớt vẽ cái này một bức họa trong miệng thì Thảo nói thầm ánh mắt có chút lấp lóe phảng phất xa vào đến trong hồi ức ngươi có biết cái này bức vẽ huyền cơ một lát về sau hoa mục lao giả ngẩng đầu hướng tần phong hỏi không biết Tần phong lắc đầu thành thành thật thật nói ngươi không biết huyền cơ vì sao cùng ta tranh đoạt hoa mục lao giả mặt lộ nụ cười nhìn qua tần phong Văn bối chỉ là nhất thời hứng khởi thần phong bận bịu nói tuyệt đối không cùng tiền bối tranh đoạt ý tứ ha ha ta cũng không phải trách tội ngươi Chỉ là hiếu kỳ, Còn cho rằng ngươi là ta tri âm, nhìn ra tác phẩm hội họa huyền cơ. Có điều, mấy trăm năm tới, đều không có người nhìn ra cái này bức họa có huyền cơ gì, ngươi nho nhỏ tuổi tắc nên cũng không biết. Hoa mục lão giả y thì nguyên cười. Có điều, cái này bức họa ngươi nếu mua xuống, đã nói lên cùng ngươi có duyên, ta liền chỉ điểm ngươi một phen. Hoa mục lão giả ngón tay một khúc, đem họa quyển họa trục gậy ra tới. Đinh! Họa trục dĩ nhiên là thép tinh chế, phát ra một tiếng vang nhỏ. Quả nhiên. hoang mục lão giả cười nhạt một tiếng, đem nguyên khí quán chú đến họa trục bên trong. Ông ông ông. Họa trục bên trên tỏa ra ánh sáng, xuất hiện một cái huyền áo thâm thúy văn tự, rõ ràng là một đạo kiếm minh. Kiếm minh. Thôi nguyên giật này cả mình. Hắn mặc dù không hiểu đốc kiếm, nhưng thấy nhiều biết rộng, một nhãn liền nhận ra tới, cái này đạo kiếm minh phẩm cấp không thấp. Thiên giai kiếm minh. Tần phong cả người cũng là xương sở, nồng đậm kiếm ý y cũng không phải là từ họa bên trên chuyển tới mà là từ cái này đạo kiếm minh bên trên truyền ra. Ha, ha, tiểu hưu ánh mắt không tầm thường, vậy mà nhận ra đây là một đạo thiên giai kiếm minh. Hoang Mục lão giả thắn nói, cái này bức họa, là nhạn Nam Quy 43 tuổi ở mờ mịt rừng biển vẽ ra. Khi đó, hắn mặc dù chỉ là một tên kiếm hào, nhưng mà đúc kiếm thuật đã nổi danh thiên hạ, trở thành đúc kiếm tông sư. Hắn bằng vào chính là cơ duyên xảo hợp xuống đạt được ba đạo thiên giai kiếm minh. Thế nhân đều cho rằng nhạn Nam Quy kiếm pháp vô song lại không biết chân chính chân quý là hắn đúc kiếm thuật, là hắn ba đạo thiên giai kiếm minh. Đáng tiếc là mấy trăm năm đi qua, trong đó hai đạo kiếm minh đã thất truyền, chỉ có cái này một đạo dấu ở họa trục bên trong lưu lại xuống. Thiên giai kiếm minh, thật là thiên giai kiếm minh. Tần Phong kích động toàn thân phát run, trong lòng tuôn ra lên kinh đảo Hải lãng. Đừng nói là mươi ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch, liền xem như trăm ngàn, 3 triệu cực phẩm nguyên tinh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được một đạo thiên giai kiếm minh. Thiên giai kiếm minh là chân chính bảo vật vô giá bất luận cái gì một tên đúc kiếm sư đạt được thiên giai kiếm minh đều là như nhặt được trí bảo tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài thôi nguyên cũng là trận tròn mắt biểu tình mười phần khó xử vừa mới hắn ngăn cản tần phong mua xuống cái này bức tác phẩm hội họa thậm chí cho rằng ba mươi cực phẩm nguyên tinh thạch liền đã mua thua lỗ lại không có nghĩ đến tác phẩm hội họa bên trong vậy mà cất giấu một đạo thiên giai kiếm minh mà lại là thành tựu nhạn nam quy ba đạo thiên giai kiếm minh một trong vật này giá cả đúng là không cách nào đánh giá bất quá hoang mục tiền bối biết họa chụp bên trong dấu có thiên giai kiếm minh vì sao chịu nhường ra tới thôi nguyên kỳ quái nói lấy hoang mục giá trị bản thân đừng nói là ba mươi cực phẩm nguyên tinh thạch liền xem như ba trăm triệu hắn đều có thể nhẹ nhõm lấy ra tới thế nhưng hắn lại không có tiếp tục ra giá đem thiên gia kiếm minh cái này bảo vật vô giá để cho tần phong đúng vậy a tiền bối ngươi vì sao đem vật này nhường cho ta Tần Phong cũng rất kinh ngạc. Giang Sơn Bối có nhân tài ra. Ta đã già rồi, không còn dùng được. Bất quá ta lại nghe nói, có một người trẻ tuổi, còn chưa 20 tuổi liền trở thành Đúc Kiếm Đại sư, chấn kinh toàn bộ Đúc Kiếm sư hiệp hội. Hoa mục lão giả nhìn xem Tân Phong, ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Nguyên lai tiền bồi sớm liền nhận ra ta. Tần Phong trong lòng càng là chấn kinh. Cái này đạo thiên giai kiếm minh, tên là vô song. Một thanh kiếm bên trên, chỉ có thể khắc dấu một đạo có thiên hạ vô song chi ý ngươi liền thật tốt lĩnh ngộ đi hoang mục lao giả nói hết về sau đem thiên giai kiếm minh đưa cho thần phong liền phiêu nhiên đi xa đa tạ tiền bối thần phong nhìn xem hoang mục bóng lưng cảm kích nói thần phong người này tính cách cực kỳ không rõ ngươi cách hắn xa một chút chớ có dây dưa với hắn hỗn độn kiếm hồn bỗng nhiên nhắc nhở nói tính cách không rõ thần phong kinh ngạc nói hỗn độn lời này của ngươi là có ý gì Hắn ban cho ta một đạo thiên giai kiếm minh, hẳn là một cái người tốt. Người tốt. Hôn độn cười lạnh, hắn như là người tốt, trên đời liền không có người tốt. Tóm lại, ngươi để ý đến hắn xa một chút là được. Chương 420, Thiên Kiếm Ti. Huyền đô đấu giá hội kết thúc. Hội trưởng Thôi Nguyên Đích Thân đem tần phong cùng tiểu hoàng tử đưa về đến vân khách cư. Đồ đệ, thanh nguyên kim tinh đã mua được, cái khắc đúc kiếm vật liệu, ta cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày mai, chúng ta liền đến Thiên Kiếm Ti. Mượn lỗ hỏa vì ngươi đúc kiếm vừa mới đi vào phong ốc tần phong liền một mặt nghiêm trọng đối với tiểu hoàng tử nói ngày mai liền đi đúc kiếm quá tốt tiểu hoàng tử có chút kích động tần phong giúp hắn rèn đúc ra thanh nguyên kiếm hắn liền có thể tu luyện thanh nguyên kiếm quyết lần nữa đạp lên kiếm đạo đối với hoàng vị tiểu hoàng tử hoàn toàn không có hứng thú hắn chưa bao giờ nghĩ qua cùng thái tử cạnh tranh thái tử cùng cựu hoàng tử chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng tiểu hoàng tử mặc dù rời xa hoàng cung Dù sao vẫn còn huyền đô bên trong. Hắn kẹp ở song phương trong thế lực ở giữa, bất cứ lúc nào đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiểu hoàng tử trùng tu kiếm đạo, chỉ là vì tự vệ. Tần Phong có thể bảo vệ được hắn một lúc, lại không bảo vệ được hắn một đời. "Ừm, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Tần Phong nhẹ gật đầu, về đến gian phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống, trong lòng yên lặng tính toán đấu giá hội lần này thu hoạch. Cái này một lần huyền đô đấu giá hội, Tần Phong thu hoạch cực kỳ phong phú. Hắn không những mua được ngàn năm long tiên quả trở thiên tài địa bảo, có thể trên phạm vi lớn bổ sung chân nguyên trong cơ thể. Càng là mua đến thanh nguyên kim tinh, gen đúc thanh nguyên kiếm vật liệu toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, tần phong thu hoạch lớn nhất chính là mươi ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch mua hàng nhạn nam quy tác phẩm hội họa, từ họa trục bên trong tìm tới thiên giai kiếm minh vô song. Tần phong nhắm mắt dưỡng thần một phen, liền vội vã không kịp đợi đem vô song kiếm minh xuất ra, thả nơi tay bên trên cẩn thận lĩnh hội. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, ầm ầm ầm bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa tần phong mới như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được sắc trời không còn sớm tiểu hoàng tử đã chờ lấy gớp cái này đạo vô song kiếm minh không hổ là thiên giai cực kỳ thơm ảo ngắn ngủi một đêm thời gian ta hoàn toàn không có cái gì tiến triển tần phong đem kiếm minh thu hồi đến hỗn độn không gian bên trong trong lòng cũng không gấp gáp lĩnh hội kiếm minh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều huống chi là thiên giai kiếm minh tần phong dự tính mình muốn nắm giữ cái này đạo thiên giai kiếm minh vô song chí ít cũng cần muốn nửa tháng thời gian hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là vì tiểu hoàng tử đúc kiếm thanh nguyên kiếm quyết bên trên ghi lại thanh nguyên kiếm rèn đúc phương pháp tổng cộng muốn khắc dấu thất trọng địa giai kiếm minh hoàn toàn không có khắc dấu cái khắc kiếm minh vị trí nói cách khác coi như tần phong nắm giữ vô song kiếm minh cũng không thể nào khắc dấu ở thanh nguyên kiếm bên trên sư tôn chuyện gì xảy ra còn không ra tới tiểu hoàng tử có chút lo lắng Ở trước cửa đi về bước đi thong thả bước. Lúc này, cửa phòng mở ra, Tần Phong từ bên trong đi ra tới, sắc mặt có chút tiểu tụy, hiển nhiên là một đêm không ngủ. "Sư tôn, chúng ta đi thôi." Tiểu hoàng tử trong lòng một trận cảm động, thực ra hắn cũng giống vậy, kích động một đêm chưa ngủ. "Ừ." Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, do tiểu hoàng tử dẫn đường, hướng về Đại Huyền Hoàng cung Thiên kiếm ti phương hướng đi đến. Thiên kiếm ti ở vào Huyền đô thanh Bắc khu, ở vào hoàng cung một góc. Cung hoàng cung khu vực khác đồng dạng. Thiên Kiếm Thi bình thường cũng không mở ra cho người ngoài, ngoại trừ Hoàng Thân Quốc thích bên ngoài, người bình thường không cách nào tiến nhập Thiên Kiếm Thi. Sư tôn, cái này chỗ chính là Thiên Kiếm Thi. Tiểu Hoàng Tử chỉ về đằng trước một tòa to lớn kiến trúc, kích động nói: Đại Húc Quốc đúc kiếm chỗ, đại đa số là ngược lại cắm trên mặt đất bên trên một thanh kiếm, cùng tần gia kiếm lư vẻ ngoài tương tự. Loại này lối kiến trúc là rõ ràng mà tông phong cách, mà Thiên Kiếm Thi tạo hình lại cùng kiếm lư khác biệt cực lớn là một cái hồ lô hình dạng càng giống như là một cái bếp lò. Tần Phong đi theo tiểu hoàng tử vừa mới đi đến Thiên Kiếm Ty thi trước cửa liền bị hai bên thị vệ ngăn cản. Cái này chỗ là Thiên Kiếm Ty thi, Hoàng gia trọng địa người không liên quan trở không được đi vào. Hai tên thị vệ đều là kiếm đạo tam trọng Thiên Kiếm Hảo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Phong. Cái gì gọi là người không liên quan trở? Tiểu hoàng tử chừng hai người một nhãn tức giận nói ngay cả ta cũng không quen biết sao? Tiểu hoàng tử. Chúng ta tự nhiên là quen biết. Hoàng tử điện hạ, ngươi tùy ý ra vào thiên kiếm thi. Nhưng mà phía sau ngươi người này, liền không thể đi vào. Hai cái này thị vệ đối với tiểu hoàng tử thái độ, khá lịch sự. Nói gì vậy? Ta đường đường hoàng tử, mang một người tiến thiên kiếm thi, chẳng lẽ ngay cả cái quyền lợi này cũng không có sao? Tiểu hoàng tử lập tức sắc mặt một trầm bất mãn nói. Cái này, như là bình thường, hai người chúng ta tự nhiên có thể vì hoàng tử điện hạ châm trước một phen. Một mắt nhắm. Một mắt mở, liền để hắn cũng tiến thiên kiếm thi. Thế nhưng, hôm nay lại không được. Trong đó một người thị vệ mặt lộ vẻ khó xử. Vì cái gì? Tiểu hoàng tử nhìn thấy mấy cái người mặc bình dân phục trang, rõ ràng không phải thành viên hoàng thất người trực tiếp đi vào thiên kiếm thi, thị vệ lại không có ngăn cản ý tứ, trong lòng càng là bất mãn, vì cái gì bọn hắn đều có thể tiến, ta liền không thể mang người đi vào. Bởi vì, hôm nay là đúc kiếm đại sư đồng phu tử khai lò đúc kiếm này. Mời đúc kiếm sư hiệp hội rất nhiều đại sư tới quan sát. Hắn đặc biệt dặn dò qua, ngoại trừ đúc kiếm đại sư cùng thành viên hoàng thất, những người khác chờ hết thể không cho phép đi vào. Thị vệ không người nói, còn mời hoàng tử điện hạ, không muốn để chúng ta làm khó. Hừ, còn không phải coi thường, nhìn ta dễ ức hiếp. Như là đại ca tam ca cửu ca, các ngươi nào có lá gan dám cả ta? Tiểu hoàng tử hư lạnh một tiếng, trên trán gân xanh nổi lên, đã nhẫn không nổi muốn nổi giận. Ha ha. Đúc Kiếm Đại Sư liền có thể đi vào, như thế đơn giản. Tần Phong đệ lại tiểu hoàng tử bà vai, từ trong ngực xuất ra một mặt lệnh bài, ném đến trong đó một người thị vệ trong ngực, nói: Ngươi nhìn kỹ một chút, lệnh bài này là thật hay giả? Cái này một khối lệnh bài, tự nhiên là Tần Phong thông qua Đúc Kiếm Hiệp Hội khảo hạch, cầm tới Đúc Kiếm Sư tư cách lúc, Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội công bố Đúc Kiếm Đại Sư lệnh bài. Bang vào cái này tấm lệnh bài, Tần Phong ở Thiên Kiếm Đại Lục bất luận cái gì một cái Đúc Kiếm Sư Hiệp Hội bên trong đều sẽ hưởng thụ đến khách quý đãi ngộ mua sắm đúc kiếm vật liệu sẽ có to lớn chiết khấu. Hơn nữa, hắn rèn đúc ra kiếm cũng có thể ủy thác hiệp hội bán ra. Đúc kiếm sư hiệp hội không chỉ có là khảo hạch đúc kiếm sư kỹ xảo, đánh giá đẳng cấp cơ cấu, đồng thời cũng là một cái quy mô to lớn thương nghiệp cơ cấu. Đúc kiếm sư hiệp hội lịch sử cực kỳ dài dang dặc nội tình thâm hậu, thực lực xa ở đại huyền thương minh bên trên. Chỉ là tần phong cầm tới cái này tấm lệnh bài về sau, liền đi tham gia thiên kiêu đại hội. Gia nhập chí tôn kiếm minh, đến thanh long đảo bên trên tu hành, vẫn luôn không có sử dụng đúc kiếm đại sư đặc quyền. a ngài thật là đúc kiếm đại sư. Thẻ bài thật sự. Mời vào mời vào. Nhìn thấy tần phong lệnh bài, hai tên thị vệ lập tức sắc mặt đại biến, thái độ cũng là trở nên cực kỳ cung kính, ánh mắt bên trong tràn đầy lĩnh loạn Ta đường đường hoàng tử, vẫn còn so sánh không lên đúc kiếm đại sư tiểu hoàng tử trong lòng một trận bi thương, từ những người này thế lợi ánh mắt bên trong, hắn hiểu được một cái đạo lý Xuất thân cố nhiên trọng yếu, có thể thực lực quan trọng hơn. Nếu là không có thực lực, liền xem như hoàng tử thì lại làm sao? Ngay cả hai cái phổ thông hoàng gia thị vệ, cũng coi thường bản thân. Chờ ta có thanh nguyên kiếm, lần nữa đạp lên kiếm đạo. Ta muốn để những cái kia tất cả coi thường ta người, đều đối với ta lau mắt mà nhìn. Tiểu hoàng tử cũng không có nhục trí, trong lòng ngược lại là thiêu đốt lên hừng hực đầu trí. Chương 421, Đồng Phu Tử. Tần phong từ hai vị thị vệ trong tay lấy về lệnh bài trực tiếp đi thẳng tiến thiên kiếm thi Đồ đệ cái này đồng phu tử là ai thật là lớn phô trương a thần phong nhàn nhạt nói thiên kiếm ti đúc kiếm sư chia làm mấy cái đẳng cấp trong đó cao nhất là ti chủ tiếp theo là thủ tịch đúc kiếm sư hoa Mục gia gia chính là thủ tịch đúc kiếm sư thực ra lấy hắn lý lịch sớm liền có thể đảm nhiệm ti chủ nhưng mà hắn lại thoái thác bản thân tuổi tác đã cao không nguyện ý đảm nhiệm thực tế bên trên thiên kiếm ti bên trong người có quyền thế nhất cũng không phải là ty chủ, mà là hoàng mục gia gia. Tiểu hoàng tử thấp giọng nói, tiếp theo, chính là phu tử, phụ trách chỉ đạo cái khác hoàng gia đúc kiếm sư. Cuối cùng chính là phổ thông hoàng gia đúc kiếm sư. Đồng phu tử, tên là đồng lập, là thiên kiếm ti mười tên phu tử một trong. Hắn đúc kiếm trình độ, cũng không phải là phu tử bên trong cao nhất, nhưng mà tuổi tác có phần đại, năm nay đã có hơn 40 tuổi, dạy dô đồ đệ không ít. Bởi vậy rất nhiều người nguyện ý mua của hắn sổ sách. Thì ra là thế lại là một cái nấu lý lịch. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu, đối với đồng phu tử có một cái cơ bản hiểu rõ. Đúc kiếm, ngoại trừ nghị lực bên ngoài, thiên phú cũng rất trọng yếu. Nhân giai, địa giai kiếm, đúc kiếm sư kỹ xảo thuần thủ, dựa theo đúc kiếm bản vẽ, vật liệu đủ tốt, linh hỏa phẩm cấp đầy đủ cao, luôn luôn có thể rèn đúc ra hảo kiếm. Thế nhưng, nghĩ muốn rèn đúc thiên giai thần kiếm, lại cần thiên thời địa lợi nhân hòa, càng cần đột nhiên thông suốt linh cảm bạo phát. Thần kiếm tự nhiên nghĩ muốn đem một việc làm được cực hạn, không những phải cố gắng, càng cần thiên phú. Vị này đồng lập đồng phu tử, chính là thiên phú đối lập nhau phổ thông đúc kiếm sư. Hắn có thể có địa vị hôm nay, chủ yếu là bởi vì giỏi về kinh doanh bản thân, kéo bè kết phái, lẫn nhau tân bức. Có rất nhiều có tài hoa tuổi trẻ hoàng gia đúc kiếm sư, chính là bị đồng lập đánh áp, vẫn luôn không cách nào trở nên nổi bật. Thật sự là thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Thần phong nghe tiểu hoàng tử, liền hiểu rõ đồng lập là người đây cũng không phải là tần phong suy đoán suy nghĩ chủ quan mà là bởi vì tần phong phụ thân tần trúc năm đó đầy ngập tức giận bị buộc nhảy vào bếp lò bên trong bức tử tần trúc người không chỉ là kiếm đế lý liệt còn có đại húc quốc hoàng gia đúc kiếm sư những cái kêu hoàng gia đúc kiếm sư cùng đồng lập là một loại người bản thân không có tài hoa liền ghen tị người tuổi trẻ tài hoa chỉ sợ đối phương siêu việt bản thân ngay sau đó liên lên tay tới đối với tuổi trẻ thiên tài tiến hành đánh áp có điều Tần Phong cùng đồng lập vốn không quen biết, cũng không tính cùng hắn có quá nhiều gốc mắc. Tần Phong chỉ tính toán mượn dùng thiên kiếm ti bếp lò, giúp tiểu hoàng tử rèn đúc ra thanh nguyên kiếm, liền lập tức rời khỏi. Thiên kiếm ti, Phong đúc kiếm. Trong sảnh có 10 cái bếp lò. Có điều, tuyệt đại đa số bếp lò đều là trống không, chỉ có trung ương một tòa bên cạnh lò lửa một bên, vây quanh không ít người. Những người này đều là đồng lập mời tới đúc kiếm đại sư, tuổi tác đều ở 30 tuổi trở lên trong đó còn có mấy cái là lao giả dâu tóc bạc trắng xem xét chính là ở huyền đâu người có danh vọng mà đồng lập tức thì tại mọi người vây xem phía dưới chuẩn bị khai lò đúc kiếm tần phong đi vào phòng đúc kiếm xa xa nhìn đồng lập một nhãn phát hiện hắn hơn 40 tuổi ở chân hoàn toàn làn da cổ đồng thể trạng kiện cường tráng, trên đầu cuốn lấy màu trắng dây buộc tóc xúc lấy dâu ngắn chậm nhìn là một tên có chút thực lực đúc kiếm đại sư ha ha đa tạ chư vị đại sư tới ủng hộ Hôm nay ta đồng lập ở chỗ này khai lò đúc kiếm, chính là vì mượn thiên kiếm ti thiên đú hỏa, rèn đúc một thanh địa giai ngũ phẩm kiếm. Kiếm này tên là chạm xích, sử dụng vật liệu đều mười phần chân quý. Người tới, đem những này đúc kiếm vật liệu chuyển lên tới, để chúng đại sư nhìn qua. Đồng lập có chút đắc ý, vung tay lên, liền có mấy tên đại hán đem đúc kiếm vật liệu rời ra tới. Chật chật chật, như vậy lớn vân chi thạch, phía trên sinh ra thất hiếu, là trong truyền thuyết thất khiếu vân chi thạch đi loại này khoáng thạch thế nhưng cực kỳ hiếm thấy có thể trên phạm vi lớn để thăng kiếm tính bền dẻo chỉ là cái này một khối thất khiếu vân chi thạch giá cả liền muốn năm sáu cực phẩm nguyên tinh thạch chư vị đến xem cái này khối nắm đấm to nhỏ màu đen khoáng thạch phía trên sinh ra ba viên điểm màu vàng chẳng lẽ là thiên ngoại tam tinh thạch nếu thật là thiên ngoại tam tinh thạch ít nhất cũng phải 50.000 mươi cực phẩm nguyên tinh thạch tại chỗ đúc kiếm đại sư nhóm đều là kiến thức rộng rãi hàng người lập tức đem những khoáng thạch này từng cái nhận ra tới Đám người bên trong thỉnh thoảng bạo phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Đồng phu tử, chỉ là những tài liệu này, giá cả đều muốn ba bốn trăm ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch. Trôi này chạm xích kiếm như là rèn đúc thành công, giá cả ít nhất cũng phải trăm vạn cực phẩm nguyên tinh thạch. Ta đại huyền lại muốn nhiều ra một thanh bảo kiếm. Một lao giả trên mặt nụ cười, lớn tiếng nói ra. Ha ha, các vị đại sư mắt sáng như đuốc, nhãn lực không tầm thường, tại hạ bội phủ. Khai lò. Đốt hỏa. đúc kiếm tại mọi người tân buốc bên trong đồng lập một bộ dương dương đắc ý bộ dáng cười nói giá trị trăm vạn cực phẩm nguyên tinh thạch kiếm tiểu hoàng tử xa xa nghe được đồng lập bọn hắn trò chuyện không khỏi tật lưỡi hắn cô tinh kiếm chỉ phí mấy trăm viên cực phẩm nguyên tinh thạch nhưng từ giá trị đến xem liền tranh lệch và lần chỉ là trăm vạn mà thôi Tân phong cười nhạt một tiếng nói kiếm giá trị có thể không chỉ xem lúc kiếm vật liệu giá trị càng cao kiếm cũng chưa chắc càng tốt đúc kiếm như là chỉ cần đắp lên vật liệu đơn giản như vậy cái kia rèn đúc ra một thanh thiên giai thần kiếm chẳng phải là quá dễ dàng thì ra là thế tiểu hoàng tử cái hiểu cái không nhẹ gật đầu ồ vị huynh đài này mà nói có mấy phần kiến giải không biết xưng hô như thế nào tần phong giọng nói âm cũng không lớn nhưng mà đồng lập sớm liền chú ý tới tần phong cùng tiểu hoàng tử hai người ngay sau đó đi qua tới cười nói tại hạ tề nhạc là hoàng tử điện hạ hộ vệ thần phong nhàn nhạt nói nhạc đồng lập nhíu mày nghiêng đầu hỏi bên người một lão giả đúc kiếm sư hiệp hội có thể nhạc người như vậy sao theo lão phu biết là không có lão giả lắc đầu nói đừng nói là đúc kiếm đại sư liền xem như lúc kiếm sư danh sách bên trên cũng tuyệt không có thể nhạc cái này tên nguyên lai các hạ không phải đúc kiếm sư đồng lập sắc mặt lạnh lùng hỏi phải thì lại làm sao không phải thì lại làm sao thần phong thần sắc vẫn lạnh nhạt bất động thanh sắc nói ha ha nếu đến chỗ này chính là khách nhân có thể quan sát ta đồng lập đúc kiếm đây chính là duyên phận đồng lập cười ha ha một tiếng thời hợt sẽ có điểm không khí ngột ngạt phân hóa giải đồng phu tử thiên ú hỏa đã nhóm lửa chúng ta bắt đầu đúc kiếm đi một tên hoàng gia đúc kiếm sư đi qua tới đối với đồng lập nói đi chúng ta đúc kiếm đồng lập đem tần phong cùng tiểu hoàng tử ném đến một bên về đến bên cạnh lò lửa bắt đầu dung luyện khoáng thạch bận biểu khí thế ngất trời một bên khác Tần Phong tức thì mang theo tiểu hoàng tử đi đến góc bên trong một cái bên cạnh lò lửa, từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra từng loại đúc kiếm vật liệu, bày ra ở mặt bàn bên trên, chuẩn bị rèn đúc thanh nguyên kiếm. "Phu tử, bọn hắn hình như cũng muốn đúc kiếm." Một tên hoàng gia đúc kiếm sư đi đến đồng lập bên cạnh, thấp giọng nói: "Tùy bọn hắn đi thôi." Đồng lập lạnh lùng nói: "Cái kia gọi Tề Nhạc, thậm chí không phải đúc kiếm sư, có thể chơi ra hoa gì chiêu." Đợi một chút hắn đúc kiếm thất bại, các ngươi đều đi xem hắn chê cười chương 422, thiên đú hỏa. Đại Huyền Hoàng cung, Thiên Kiếm Thi. Hoàng gia đúc kiếm sư Đồng Lập, vì rèn đúc địa giai ngũ phẩm kiếm chạm xích, người Huyền Đô rất nhiều biết tên đúc kiếm sư xem lễ. Đồng Lập biểu hiện ra qua rất nhiều đúc kiếm vật liệu về sau, liền bắt đầu dung luyện khoáng vật, tiến hành rèn đúc chạm xích kiếm cuối cùng chuẩn bị. Dung luyện khoáng vật, là đúc kiếm thứ nhất nói tự, đối lập nhau buồn thể. Đúc kiếm sư nhóm đứng ở một bên quan sát trong chốc lát, đều cảm thấy có chút không thú vị. Mà lúc này Tần Phong đem đúc kiếm vật liệu từng cái từ hỗn độn không gian bên trong lấy ra tới, chuẩn bị rèn đúc thanh nguyên kiếm. Ý, hắn cũng muốn đúc kiếm. Không ít đúc kiếm sư đều hướng về Tần Phong quăng đi hiếu kỳ ánh mắt. Có một tên râu tóc bạc trắng đúc kiếm sư bước đi thong thả bước đi qua, thần sắc kiêu căng, một bộ muốn chỉ điểm Tần Phong một phen bộ dáng. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy Tần Phong lấy ra tới đúc kiếm vật liệu, lại cả người đều sưng sờ. Đây là cái gì đúc kiếm vật liệu? Ta thế nào không cần biết? cao tuổi đúc kiếm sư mặt mũi tràn đầy chấn kinh. hắn ở đúc kiếm một đạo bên trên, trọn vẹn chìm đắm một cái giáp. tuy nói thiên phú của hắn không đủ, đời này cùng đúc kiếm tông sư vô duyên, nhưng mà một cái giáp kinh nghiệm lại là không thể coi thường. hắn thậm chí tự tin trên đời không có hắn không quen biết đúc kiếm vật liệu. thế nhưng tần phong lấy ra tới đúc kiếm vật liệu, hắn thật sự không nhận ra tới. a, phong lão, người này xuất ra là cái gì đúc kiếm vật liệu, ta thế nào không quen biết? ngay kinh nghiệm phong phú nhất định có thể nhận ra tới chứ bên cạnh một tên tương đối tuổi trẻ đúc kiếm sư đi qua tới lập tức kinh ngạc lên tiếng hướng cao tuổi đúc kiếm sư thỉnh giáo ta ta cũng không quen biết phong lão lập tức sắc mặt bỏ bừng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào cái gì còn có ngay cả phong lão đều không quen biết đúc kiếm vật liệu thật sự là kỳ đi đi xem một chút cái khác đúc kiếm sư ngay vậy cũng đều sinh lòng lòng hiếu kỳ lập tức vây quanh qua tới Cái này khối không phải là không phải một khoáng thạch, không phải là trong truyền thuyết man không cốt đi. Man không cốt, là man không thú xương. Thế nhưng man không thú đã tuyệt tích mấy ngàn năm. Mặc dù thua kém thánh thú vật liệu, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Ta cũng là ở cổ tịch bên trên nhìn qua liên quan tới man không cốt tự thuật, chưa bao giờ thấy qua chân chính man không cốt. Còn có cái này một khối hóng ánh long lanh, tản ra lạnh leo thấu xương màu tím kết tinh, hình như là tử thủy bằng phách. Loại này đúc kiếm vật liệu, nên là thiên âm thiết giá trị cực cao, bảo thủ dự đoán ở một trăm ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch bên trên. nhưng mà cái khác mấy thứ, ta cũng không nhận ra. còn có loại này, toàn thân màu xanh, bóng ánh long lanh, bên trong có màu vàng kết tinh, nên là thanh nguyên kim tinh. như vậy lớn thanh nguyên kim tinh, ngược lại là hiếm thấy. hôm qua huyền đô đấu giá hội bên trên, vừa vặn bán đi một khối, giá đấu giá cách là một ngàn cực phẩm nguyên tinh thạch. tên kia người mua cực kỳ xa xỉ, ngoại trừ cái này khối thanh nguyên kim tinh bên ngoài còn liên tục ra giá cao mua không ít thiên tài địa bảo đúng đúng đúng vị này hào khách sự tình đã ở huyền đô truyền ra rất nhiều người đều đang suy đoán người này là thân phận gì vì sao sẽ như thế giàu có chẳng lẽ vị kia trong truyền thuyết hào khách chính là hắn trong trước mắt đám người bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng đem tần phong cùng tiểu hoàng tử vây vào giữa ánh mắt kinh ngạc rơi tại tần phong trên thân đều đang nhỏ giọng bàn luận suy đoán thân phận của hắn đồng lập đúc kiếm sử dụng vật liệu mặc dù quý giá Nhưng mà đều là có giá đồ vật. Đúc kiếm sư nhóm cơ bản đều có thể nhận được tới. Nhưng mà, tần phong rèn đúc thanh nguyên kiếm sử dụng vật liệu, nhiều như vậy đúc kiếm sư góp ở cùng nhau thảo luận nửa ngày, vậy mà chỉ có thể nhận ra bảy thành. Còn có ba thành đúc kiếm vật liệu, bọn hắn thậm chí ngay cả tên đều gọi không lên tới. Tiểu hoàng tử lôi nhân là tần phong cái thứ nhất đồ đệ. Tần phong đối với hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt, sử dụng đều là tốt nhất đúc kiếm vật liệu những tài liệu này đều là tần phong từ thần ma bảo khố bên trong lấy được bảo vật vô giá thượng cổ ma tông thả ở thần ma bảo khố bên trong đúc kiếm vật liệu liền xem như ở vạn năm trước cũng là cực kỳ quý giá vạn năm thời gian trôi qua rất nhiều đúc kiếm vật liệu đều đã tuyết tích vật hiếm thì quý những này đúc kiếm vật liệu giá trị càng là nước lên thì thuyền lên đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc dựa theo nhất bảo thủ phương pháp tính toán gen đúc thanh nguyên kiếm đúc kiếm vật liệu giá trị muốn vượt qua hai triệu cực phẩm nguyên tinh thạch Đây là một bút cực kỳ kinh khủng con số trên trời. Dù sao, Tần Phong có thể không chỉ là vì rèn đúc ra một thanh địa giai kiếm, mà là muốn rèn đúc ra một thanh có khả năng tấn thăng đến thiên giai thần kiếm địa giai kiếm. Đám người ở xung quanh nghị luận ở mỹ, Tần Phong lại hoàn toàn không chịu người khác ảnh hưởng, đem khoáng vật từng loại dung luyện, chỉnh tự làm việc đâu vào đấy. Đồng phu tử, tiểu tử kia xuất ra đúc kiếm vật liệu, thật sự là quá kinh người. Đúng vậy a. Ngay cả phong lao mấy cái thâm niên đúc kiếm đại sư đều không thể nhận ra hắn sử dụng là cái nào đúc kiếm vật liệu. Một bên khác, Đồng Lập đang chỉ huy trợ thủ dung luyện khoáng thạch, có mấy cái đúc kiếm sư vội vàng đi qua tới, khắp khuôn mặt là chấn kinh, thấp giọng nói: "Cái gì? Ngay cả phong lão đều không thể nhận ra đúc kiếm vật liệu." Đồng Lập mặt lộ dị sắc, ngẩng đầu, hướng về tần phong phương hướng nhìn một nhãn, quả nhiên thấy, đúc kiếm sư nhóm đều là há to miệng, trên mặt tràn đầy nồng đậm kinh ngạc. "Hừ, đúc kiếm vật liệu hiếm thấy thì lại làm sao? Hiếm thấy vật liệu chưa hẳn quý giá huống chi ta đang đúc kiếm không có thời gian phân tâm tất cả mọi người chuyên tâm một chút đừng khiến cái này vô vị việc vật ảnh hưởng tới bản thân trái lại suất sai lầm đồng lập hư lệnh một tiếng hắn đúc kiếm kinh nghiệm rất phong phú mặc dù trong lòng cũng đối với tần phong đến cùng dùng là cái gì đúc kiếm vật liệu rất là hiếu kỳ nhưng mà hắn lại cương ép đem phần này lòng hiếu kỳ kiềm chế xuống chuyên tâm đúc kiếm thiên ưu hỏa nhóm lửa kèm theo đồng lập một tiếng lệnh xuống Bếp lò bên trong thiêu đốt lên một đạo thương làm sắc hỏa diễm. Cái này đạo hỏa diễm chính là thiên giai linh hỏa thiên lũ hỏa. Nghe nói cái này đạo thiên lũ hỏa là võ đế sử dụng bí thuật từ cửu thiên bên trên dẫn tới thiên hỏa. Võ đế sở dĩ không tiếc bất luận cái gì đại giới dẫn xuống thiên hỏa, mục đích đúng là vì rèn đúc ra một thanh thiên giai thần kiếm tới khắc chế man tộc nguyền đền rùa. Võ đế mặc dù thành công rèn đúc ra một thanh thiên giai thần kiếm tên là thần võ, làm đại huyền hoàng tộc chấn tộc chi bảo liền giấu ở hoàng cung chỗ sâu. Thế nhưng, man tộc Nguyên rùa cũng không tiêu trừ, võ đế 50 tuổi liền tráng niên mất sớm. Dẫn xuống Thiên Vũ Hỏa, giàn đúc Thiên giai thần kiếm thần võ, đem man tộc trục xuất khỏi Đại Huyền Cảnh nội, là võ đế ngắn ngủi cả đời tam đại công tích. Cái này ba cái công tích, cho tới hôm nay còn bị Đại Huyền các con dân nói chuyện say xưa. Cũng chính bởi vì cái này ba cái phong công vĩ nghiệp, võ đế mới có thể cùng Đại Huyền khai quốc hoàng đế tề danh. Bếp lò bên trong Thiên Vũ Hỏa nhóm lửa, toàn bộ thiên kiếm ti nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, cả tòa kiến trúc đều bao phủ ở một mảnh lam u u thanh lãnh quang mang bên trong. đây chính là thiên lũ hỏa. một bên khác, tần phong cũng đem bếp lò nhóm lửa, nhìn xem bếp lò bên trong thương lam sắc hỏa diễm, trong lòng kích động vạn phần. thiên giai linh hỏa. đây là tần phong lần thứ nhất nhìn thấy thiên giai linh hỏa, tâm tình tự nhiên kích động không gì sánh được. thiên huyền đại lục bên trên, thiên giai linh hỏa có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có đại huyền đế quốc cái này ngàn năm không diệt quần quận vương triều mới có như vậy kinh khủng nội tình thực lực trong hoàng cung nhóm lửa thiên giai linh hỏa suy suy suy hỗn độn không gian bên trong tần phong bích hải thiên tâm hỏa cũng đã nhận ra thiên lúa hỏa tồn tại ở hỏa lung bên trong trên dưới bay múa không ngừng va chạm hỏa lung tựa hầu nghĩ muốn thoát tủ đầy mà ra cái gì người nghĩ muốn mượn thiên lúa hỏa tới ôn dưỡng bản thân tần phong cùng bích hải thiên tâm hỏa tâm linh tương thông lập tức hiểu do nó ý tứ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Chương 423, đập phá quán. Ngươi chỉ là nhân giai, lại muốn tiếp thiên giai linh hỏa đi ôn dưỡng bản thân. Tần Phong lắc đầu liên tục, thiên giai hỏa linh tính quá khủng bố, sẽ trực tiếp đem ngươi thôn phệ, ta không thể mạo hiểm như vậy. Tần Phong, lo lắng của ngươi mặc dù có nhất định đạo lý. Nhưng mà, thiên u hỏa linh tính, chưa hẳn so ngươi bích hải thiên tâm hỏa cao hơn. Hỗn độn đống nhiên mở miệng nói ra. Làm sao có thể? Tần Phong chấn kinh nói, thiên giai hỏa linh tính làm sao có thể không có nhân giai hỏa cao? Hôn Độn, ngươi không muốn nói đùa? Cái này thiên lũ hỏa là đại huyền võ đế từ cựu thiên bên trên dẫn rơi xuống tới. Thực ra, nó cũng không phải là là chân chính thiên lũ hỏa, mà là một luồng phân thần. Hôn Độn cười nói, cái gọi là thương thiên vô tình, nhân gian hữu tình. Thiên lũ hỏa linh tính lại khủng bố, chủ yếu của nó thần thức vẫn còn cựu thiên bên trên. Ngươi linh hỏa quá nhỏ yếu, mượn nó một luồng phân thần ôn dưỡng bản thân, nó làm sao có thể phát hiện? đương nhiên. Cái này chỉ là phán đoán của ta, ngươi mượn Thiên Đú Hỏa ôn dưỡng bản thân linh hỏa, quả thật có to lớn phong hiểm. Vừa có vô ý, Bích Hải Thiên Tâm Hỏa liền sẽ bị Thiên Đú Hỏa thôn phệ. Thế nhưng một khi thành công, Bích Hải Thiên Tâm Hỏa rất có khả năng tấn thăng đến địa giai. Có thể tấn thăng đến địa giai?" Thần Phong kinh ngạc nói. "Không sai, lấy Bích Hải Thiên Tâm Hỏa linh tính, lại mượn nhờ Thiên Đú Hỏa ôn dưỡng, tấn thăng đến địa giai, lại có gì khó?" Hôn Độn cười nói, cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cơ hội càng lớn, phong hiểm liền càng lớn. Người cần nghĩ kỹ. Có đánh cược hay là không? Cái này. Tần phong trầm tư một lát, cắn răng nói, có cơ hội, tự nhiên muốn bắt lấy. Ngay cả bích hải thiên tâm hỏa chính nó đều không e ngại, bước lên bị thiên lũ hỏa thôn phệ nguy hiểm, cũng muốn ôn dưỡng bản thân, tấn thăng đẳng cấp. Ta lại có gì phải sợ? Tần phong quyết định chắc chắn, ngón tay một gậy, liền có một đạo màu lam hỏa điểu bay vào đến trong lò lửa. Hô! Tần Phong cùng Bích Hải Thiên Tâm hỏa tâm ý tương thông, lập tức cảm giác được tâm tình của nó mười phần vui thích. Bất qua nó tiến nhập bếp lò về sau, cũng không trên dưới quay cuồng, mà là ẩn nút trong góc, lặng lẽ hấp thu thiên đú hỏa năng lượng, tới ôn dưỡng bản thân. Ôn dưỡng linh hỏa là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Trong thời gian ngắn, Bích Hải Thiên Tâm hỏa đều sẽ không có vấn đề gì. Tần Phong lúc này mới thoáng yên tâm, chuyên tâm rèn đúc thanh nguyên kiếm. Khoáng thạch dung luyện về sau, chính là chính là mượn nhờ linh hỏa rèn đúc kiếm phôi. Tần phong quen việc dễ làm, đem chân nguyên quan trú ở dung luyện thành chất lỏng kim loại bên trên, tay phải nhất chỉ, liền hóa thành từng đạo từng đạo sắc thái rực rỡ kim loại dòng suối, bay vào đến trong lò lửa. Ngang. Một đạo lanh lảnh tiếng long ngâm ở thiên kiếm ti bên trong vang dội. Thanh nguyên kiếm có tấn thăng trở thành thiên giai thần kiếm cơ hội. Bởi vậy, kiếm phôi còn chưa thành, liền dẫn phát thiên địa dị tượng. Từng đạo từng đạo long ngâm tiếng vượng hót bên thai không dứt, hào quang lóa mắt từ kiếm phôi bên trong bắn thậm chí có người nhìn thấy có rất nhiều người khoác lụa mỏng xinh đẹp tiên tử từ phía trên bên trên bay phía dưới thế nhưng nháy mắt đã không thấy tăm hơi thanh nguyên kiếm đưa tới dị tượng thậm chí siêu việt ngũ tuyệt kiếm kiếm thành lúc xuất hiện dị tượng làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt líu lươi, chấn kinh tại chỗ gen đúc ngũ tuyệt kiếm sử dụng đúc kiếm vật liệu cùng linh hỏa phẩm cấp đều cùng thanh nguyên kiếm không có bất luận cái gì khả năng so sánh hơn nữa trải qua hơn nửa năm tần phong đúc kiếm kỹ xảo càng thêm thuần thục gen đúc ra tới kiếm cũng càng hơn một bậc. Cái này dị tượng. Chẳng lẽ là thần kiếm dáng thế? Đồng lập ngơ ngác đứng đấy, khắp khuôn mặt là chấn kinh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong trùng điệp dị tượng. Thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần tới. Hắn rèn đúc chạm xích kiếm, cũng dẫn phát một chút dị tượng. Ví như bếp lò toát ra xích hồng quang mang, có dị hương phiêu tán mà ra. Như là bình thường, bằng vào những dị tượng này, đúc kiếm sư nhóm đều muốn đối với đồng lập tân buốt một phen. Nhưng mà. Trạm xích kiếm đưa tới dị tượng cùng thanh nguyên kiếm dị tượng so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc đến. Đồng Phu tử. Người này vừa mới đúc kiếm, liền dẫn phát ra như vậy khủng bố dị tượng. Chúng ta danh tiếng, đều bị hắn đoạt đi. Đúng vậy a Ta nhìn hắn là cố ý tới đập phá quán. Hắn bình thường thế nào không tới đúc kiếm? Thế nào lại chọn chúng ta đúc kiếm thời điểm? Không phải đập pha quán, lại là cái gì? Đồng lập bên cạnh đúc kiếm sư đều là một mặt ghen tị, bất mãn nói. Các người nói không sai, ta nhìn hắn đúng là đập phá quán tới. Đồng Lập sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Kẻ này không rõ lai lịch, ta nguyên lai không muốn chấp nhặt với hắn. Thế nhưng, hắn cố ý cướp ta danh tiếng, nên ta chẳng tử, ta nhịn không được. Đồng Lập lưu xuống hai tên đúc kiếm sư thao tung bết lò, nung đốt kiếm phôi, bản thân tức thì mang theo cái khác đúc kiếm sư hướng về Tần Phong đi qua. Tắt lửa. Đồng Lập lách vào mở đám người, đi đến Tần Phong trước mặt, lớn tiếng quát nói: "Đồng phu tử, Người đây là ý gì? Tần phong một lòng đúc kiếm, hoàn mị phân tâm, tiểu hoàng tử liền vội vàng tiến lên, một mặt khẩn trương, ngăn lại đồng lập mấy người. Có ý gì? Người này thân phận không rõ. Ta nguyên bản xem ở tiểu hoàng tử mặt mũi bên trên, không có ý định để ý đến hắn. Hắn lại được một tức lại muốn tiến một thước, khai lò đúc kiếm. Người này đã vi phạm với thiên kiếm ti quy củ, ta muốn đem hắn đuổi đi ra. Đồng lập lớn tiếng quát nói. Đúng, đuổi đi ra. Cái gì a miêu a cẩu? Cũng đến chúng ta thiên kiếm ti tới. Đồng lập bên người hoàng gia đúc kiếm sư cũng đều là nhao nhao hùa theo, đối với Tần phong trợn mắt nhìn. Buồn cười, ta thế nào không biết thiên kiếm ti có quy củ này. Tiểu hoàng tử cười lạnh nói. Ha ha, tiểu hoàng tử không phải ta thiên kiếm ti người, đương nhiên không biết. Tóm lại, việc này cùng tiểu hoàng tử không quan hệ. Mấy người các ngươi đi dập tắt lô hỏa, đem cái này gọi tể nhạc đuổi đi ra. Đồng lập cười lạnh phất phất tay mấy cái hoàng gia đúc kiếm sư liền một cầm giữ mà lên chuẩn bị đem bếp lò dập tắt có hai người hướng về tần phong trên thân xô đẩy muốn đem hắn đẩy đi ra các ngươi ai dám động đến ta tần phong sắc mặt một hàn, trên thân kiếm ý tuôn trào ra hóa thành kiếm thế Với anh phảng phất một tòa nguy nga đại sơn ầm ầm rơi phía dưới chỉ có đồng lập cùng mấy cái lớn tuổi đúc kiếm sư có thể chống cự cái này kinh khủng kiếm thế uy áp miễn cương đứng đấy những người khác cảm thấy hai chân mềm lún quỳ giảm xuống đất ngươi tiểu tử này lại còn dám động thủ. Cũng không nhìn một chút đây là ai địa phương. Gặp tần phong xuất thủ, đồng lập không những không sợ, trên mặt trái lại lộ ra cười lạnh, tiểu tử thối, ngươi dám ở thiên kiếm ti dương ai. Ta chỉ cần hô to một tiếng, ngoài cửa thị vệ liền sẽ hướng vào đây, đem ngươi loạn kiếm chém chết. Thức thời, ngươi lập tức dập tắt bếp lò, quỳ xuống nói xin lỗi ta, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Như là không thức thời, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi Tần Phong trong hai con người thiêu đốt lên rào rà tức giận, trong lòng phẫn nộ không dứt. Đồng Lập ngay từ đầu còn giả vờ giả vịt, giả mù sa mưa muốn cùng Tần Phong kết giao. Một khi Tần Phong uy hiếp được lợi ích của hắn, cho dù là đoạt hắn một chút danh tiếng, hắn liền lập tức trở mặt không quen biết. Thanh Nguyên Kiếm phôi đã ở bếp lò bên trong nung đốt, một khi dập tắt lô hỏa, liền mang ý nghĩa giá trị 2 triệu cực phẩm nguyên tinh thạch đúc kiếm vật liệu toàn bộ báo hỏng. Tần Phong tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Thế nhưng Đồng Lập ở một bên quấy rối. Nếu là thật sự gọi hoàng cung thị vệ qua tới, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng thanh nguyên kiếm rèn đúc. Đến cuối cùng, cũng nhất định là thất bại trong găng tấc. Làm thế nào? Thần phong trong lúc nhất thời tiến thối lương nan. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già mua ở cửa chỗ tiếng vang lên, ta nhìn thấy thiên kiếm ti bên trên có dị tượng xuất hiện, liền hiếu kỳ là ai ở đúc kiếm, cho nên tới xem một chút, không nghĩ tới là hai vị. Hoang mục ra ra. Tiểu hoàng tử theo tiếng mà nhìn khi thấy một tên ông lão mặc áo bào xám đứng ở thiên kiếm ti trước cửa mang trên mặt nụ cười người này chính là thiên kiếm ti thủ tịch đúc kiếm sư hoang mục chương 424, trăm đầu kiếm hoàng gia thủ tịch đúc kiếm sư hoang mục xuất hiện ở thiên kiếm ti trước cửa lập tức toàn bộ thiên kiếm ti bên trong hoàn toàn yên tĩnh tất cả đúc kiếm sư đều hướng hoang mục không mình hành lễ cung kính nói hoang mục tiền bối thần phong cũng chắp tay nói xin ra mắt tiền bối mặc dù hỗn độn kiếm hồn nói hoang mục không phải vật gì tốt Để Tần Phong cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Thế nhưng, Hoang Mục đúng là bất kể thù lao, đem thiên giai kiếm minh vô song để cho Tần Phong. Không quản hỗn độn kiếm hồn nói thế nào, Tần Phong đối với Hoang Mục có bản thân đánh giá, trong lòng đối với hắn vẫn là có một chút hảo cảm. Ha ha, hôm nay ngược lại là náo nhiệt. Không những đồng lập đúc kiếm, ngay cả tiểu hữu cũng tới. Hoang Mục trên mặt nụ cười đi qua tới, tựa hồ không nhìn thấy vừa mới dương cung bạt kiếm một màn. Tiền bối, ngươi quen biết người này. Đồng lập trong lòng giật mình, như là Tần Phong cùng Hoang Mục có quan hệ gì, cái kia chuyện ngày hôm nay liền khó mà thu chàng Trước đó ở đấu giá hội bên trên có duyên gặp mặt một lần. Ta lúc ấy nhìn chúng một bộ kiếm đế nhạn nam quy cổ họa, lại không nghĩ rằng, bị vị tiểu hữu này đoạt trước một bước mua xuống. Hoang Mục ánh mắt rơi tại Tần Phong trên thân, cười nhạt nói. Hoang Mục nói đúng là lời nói thật, nhưng mà hắn lại cố ý biến mất nửa đoạn sau chưa hề nói. Nguyên lai tiểu tử này không biết điều đoạt hoang mục tiền bối nghị muốn mua ở dưới cổ họa nguyên lai like bọn hắn không những quan hệ không sâu càng là có thủ thật sự là trời cũng giúp ta đồng lập trong lòng mừng thầm không dứt vừa mới trời hiện ra dị tượng không hề tầm thường tất nhiên có phẩm cấp khá cao địa giai bảo kiếm xuất thế ngay sau đó lập tức đuổi đến qua tới lại gặp được các ngươi hai người ở chỗ này đốt kiếm cái này dị tượng là các ngươi ai dẫn phát ra hoang mục như cũng là cười tủm tìm bộ dáng tại chỗ đúc kiếm sư trong lúc nhất thời đều rơi vào trầm mặc bọn hắn vừa mới xem rõ rõ ràng ràng rõ ràng là cái này gọi tề nhạc vô danh đúc kiếm sư đúc kiếm thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng thế nhưng bọn hắn nhưng không ai dám đứng ra nói ra sự thật bởi vì một khi nói ra sự thật liền mang ý nghĩa đắc tội đồng lập đồng lập ở đại huyền đế quốc đúc kiếm giới rất có danh vọng trước đó liền có một tên tuổi trẻ đúc kiếm sư đắc tội hắn bị hắn cứng rắn làm cho thê ly tử tán cửa nát nhà tan hoang mục ra ra dẫn lên dị tượng. Tiểu hoàng tử nhìn thấy những này, đúc kiếm sư nhóm đều im miệng không nói, trong lòng có chút phẫn nộ, mở miệng nói: "Hắc hắc, tiền bối, vừa mới tại hạ gen đúc một thanh điệu giai bảo kiếm tráng xích, không nghĩ tới dẫn phát một chút thiên điệu dị tượng, mấy nhiêu tiền bối thanh tu, thật sự là không nên." Đồng lập nhãn châu xoay động, cướp lời nói: "Ăn nói bừa bãi." Tiểu hoàng tử sắc mặt đỏ lên, giận nói: "Vừa mới tất cả mọi người xem rõ rõ ràng, rằng là tề nhạc đúc kiếm, đưa tới thiên điệu dị tượng." Tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút, các ngươi cái nào thấy được? Đồng lập cười lạnh nói. Ta mắt mở, vừa rồi không thấy rõ ràng. trí nhớ của ta không tốt lắm, hiện tại đã quên đi. Hai người đều ở thiên kiếm ti bên trong đúc kiếm, khoảng cách bất quá vài chục trượng, đến cùng là ai đưa tới thiên địa dị tượng, ta cũng nói không cho phép. Đúc kiếm sư nhóm mỗi một cái đều là giả câm vơ điếc, rõ ràng cùng đồng lập đứng ở một bên. Các ngươi... Tiểu hoàng tử khí trên trán gân xanh nổi lên, rốt cuộc nhận rõ ràng cái này nhóm hoàng gia đúc kiếm sư diện mạo là thế nào ghê tởm. Tiểu hoàng tử. Tần phong vô vô đồ đệ bả vai, nói, không cần lại tranh luận cái này, không có bất cứ ý nghĩa gì. Ừm. Tiểu hoàng tử gục đầu xuống, ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng một hơi khó tiêu. Đồng phu tử. Đã ngươi nói, là ngươi đúc kiếm đưa tới thiên địa dị tượng. Như thế, ngươi rèn đúc ra kiếm, nhất định so kiếm của ta phẩm cấp cao hơn. Thần phong lườm đồng lập một nhãn, mở miệng nói. Kia là tự nhiên. Ở hoang mục trước mặt, đồng lập tự nhiên không cam lòng yếu thế. Tốt. Đồng phu tử đã có tự tin như vậy. Ngươi có dám cùng ta đấu kiếm? Thần phong trầm giọng nói. Đấu kiếm. Đồng lập biến sắc. Cái gọi là đấu kiếm, có đấu văn cùng đấu võ phân chia. Đấu võ, chính là hai tên kiếm tu luận bàn kiếm pháp, ở lôi đài bên trên giao đấu. Mà đấu văn, tức thì hai thanh kiếm lấy cự lực hô kích tới tỷ thí ra cái nào thành kiếm phẩm cấp cao hơn đấu võ so đấu là kiếm pháp cao thấp đấu văn so là kiếm phẩm cấp cao thấp tiểu tử này muốn cùng ta đấu kiếm vừa mới hắn đúc kiếm lúc dẫn phát thiên địa dị tượng dùng đúc kiếm vật liệu càng là giá trị liên thành rèn đúc ra kiếm có lẽ siêu việt địa giai ngũ phẩm ở trạm xích bên trên như là cùng hắn đấu kiếm ta có khả năng sẽ thua đồng lập trên trà đưa ra mồ hôi lạnh trong lúc nhất thời không dám nên chiến ha ha không dám sao Thần Phong mặt lộ xem thường. tế nhạc, ngươi không nên ép ta. Đồng lập sắc mặt đỏ lên, giận nói, ta vốn là muốn cho ngươi lưu một chút mặt mũi, không nghĩ tới ngươi không biết liêm sỉ, đốt đốt bức bách. Tốt, vừa vặn hoang mục tiền bối làm chứng, ngươi và ta liền đấu kiếm quyết thắng thua. Một lời đã định. Thần Phong trên mặt lộ ra một bôi vui mừng. Cái này đồng lập đem bản thân danh tiếng xem rất nặng. Thần Phong trước mặt mọi người khiêu khích, lại có hoang mục tiền bối tại chỗ, không sợ hắn không đáp ứng đồng lập liền xem như cứng ra đầu, cũng muốn đáp ứng cái này chàng đấu kiếm. Ha ha, ta cũng đã lâu không có xem đấu kiếm. thú vị, thú vị. hoa mục vỗ tay cười to, vậy ta liền cố mà làm, vì hai người các ngươi làm chứng người. đồng lập, ngươi phải cố lên. ngươi như là bại, rất có thể không chỉ là mặt mình. kia là tự nhiên, ta làm sao có thể bại bởi một cái hạng người vô danh. đồng lập lập tức cảm giác được như núi áp lực, trong lòng ngấm ngầm chột dạng. hoa mục tiền bối ta có một điều thỉnh cầu. Tần Phong không người nói, ta đúc kiếm thời điểm, không thích người khác làm phiền. Bởi vậy, xin cho phép ta bố trí xuống giản dị kiếm trận, đem bếp lò ba trượng bên trong tre lớp ngăn cách. Tùy ngươi. Hoang mục nhẹ gật đầu nói, yêu cầu của ngươi cũng không quá mức. đa tạ tiền bối. Tần Phong tỏ lòng cảm ơn về sau, liền lấy ra mấy khối khoáng thạch ở phía trên khắc xuống vết kiếm, bố trí xuống một tòa mô hình nhỏ ngăn cách kiếm trận. Tần Phong chỗ bếp lò trong vòng ba trượng, hiện ra một đoàn hấp vụ đem cảnh tượng bên trong hoàn toàn ngăn cách thanh âm cũng vô pháp xuyên thấu thần phong vội vàng bố chi xuống tòa kiếm trận này mười phần đơn sơ tại chỗ đúc kiếm sư nhóm đều tinh thông kiếm trận chi thuật nghị muốn phá mở không uổng phí mảy may sức lực thế nhưng có hoang mục tại chỗ không người nào dám khiêu khích quyền uy của hắn phá hư tần phong bố chi xuống đơn sơ kiếm trận đồng lập tức thì trong lòng ngấm ngầm kêu khổ hắn vốn là dự định phái mấy cái đúc kiếm sư ở một bên ảnh hưởng tần phong quáy nhiều hắn đúc kiếm tiến trình Nhưng mà, Tần Phong lại sớm liền đoán được tính toán của hắn, sớm một bước bố trí xuống kiếm trận. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể so đấu đúc kiếm kỹ xảo. Ta cũng không tin, ta đường đường hoàng gia đúc kiếm sư, sẽ thua bởi hắn cái này hạ người vô danh. huống chi, ta còn có cái khác đúc kiếm sư hỗ trợ, hắn chỉ có một người. Đúng, ta tuyệt đối sẽ không thua. Đồng lập liếm môi một cái, truyền niệm vừa nghĩ, trong lòng lập tức thoải mái. Đúc kiếm trình tự làm việc mười phần dường già mặc dù một tên đúc kiếm sư cũng có thể đúc kiếm nhưng mà trình tự làm việc phức tạp một khi có một chút xíu sai lầm liền sẽ thất bại trong găng thức. mà đồng lập bên người trí ít có 10 tên kỹ nghệ tinh xảo hoàng gia đúc kiếm sư đảm nhiệm giúp đỡ tỷ lệ sai số cao hơn nhiều nghĩ tới đây đồng lập liền yên tâm xuống đi đến bên cạnh lò lửa lớn tiếng hô quát chỉ huy cái khắc đúc kiếm sư tiếp tục rèn đúc chạm xích kiếm hoa mục tức thì để tiểu hoàng tử chuyển tới một cái ghế ngồi ở thiên kiếm ty trung ương một bộ hứng thú giạt giảo bộ dáng đối với cái này một chàng đấu kiếm so đấu có chút mong đợi chương 425 man Thiên kiếm trận tiểu hoàng tử đứng ở hoang mục sau lưng cho hắn bóp vai đấm lưng dụng tâm hầu hạ tiểu hoàng tử cái kia tần phong một người đúc kiếm ngươi không cần đi cho hắn hỗ trợ sao hoang mục cười nói sư tôn nói hắn một người là đủ rồi ta ở bên cạnh hắn trái lại thêm tiền tiểu hoàng tử thấp giọng nói ồ ngươi đã bài hắn vi sư Hoang mục mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh sắc mặt liền khôi phục như thường, nói, vận khí của ngươi không tệ, tìm cái tốt sư phụ. Hoang mục ra ra, ngươi nói sư tôn ta hắn có thể thắng sao? Tiểu hoàng tử thấp giọng hỏi nói. Ngươi nói xem. Hoang mục hỏi lại nói. Muốn ta nói, sư tôn đương nhiên tất thắng. Nhưng mà, ta nghĩ nghe một chút hoang mục ra ra cách nhìn. Tiểu hoàng tử nói. Ha ha, kiếm phôi chưa thành, ai cũng không dám vọng kết luận. Ta chỉ có thể nói ta cũng hy vọng hắn thắng có lẽ hắn chính là ta chờ đợi người kia hoang mục ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang ánh mắt sắc bén như kiếm trực tiếp xuyên qua kiếm trận mê vụ đem tần phong đúc kiếm lúc bận rộn thân ảnh thu hết vào mắt cái khác đúc kiếm sư tự nhiên không có hoang mục bản lãnh có thể một nhãn nhìn thấu kiếm trận tần phong bên này một đoàn hát vụ không có gì để mắt bọn hắn đành phải về đến đồng lập bên người thỉnh thoảng bày mưu tinh kế thời gian từng giây từng phút trôi qua hoang mục ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc càng ngày càng nồng đệm chỉ có một mình hắn nhìn thấy tần phong đúc kiếm kỹ xảo là thế nào thành thạo thao túng linh hỏa trình độ là thế nào cao minh còn có tần phong sử dụng đúc kiếm vật liệu mỗi một dạng đều là giá trị liên thành tần phong muốn chế tạo có thể không phải điệu giai kiếm mà là thiên giai thần kiếm tần phong vì tiểu hoàng tử chế tạo thanh nguyên kiếm cùng ngũ tuyệt kiếm đồng dạng mặc dù tạm thời không cách nào thành tựu thần kiếm lại có thần kiếm nội tình một khi tìm tới thích hợp thánh thú vật liệu liền có thể đem nó đúc lại, rèn đúc đến thiên giai, thần kiếm xuất thế, ai dám tranh phong? tiểu tử này, lẽ nào thật sự là ta khổ khổ chờ đợi người kia? hoa mục gắt gao nhìn trầm trầm tần phong, ánh mắt nóng rực lập loe thần thái khát thường, đầu lưỡi liếm môi, khoe miệng thậm chí nước bọt chảy ra. có điều hoa mục nấp rất kỹ, chỉ là thất lễ ngắn ngủi một cái trước mắt, cũng không để tiểu hoàng tử phát hiện bản thân dị trạng. ừm, khó trách tần phong có lòng tin như vậy, dám theo đồng lập đấu kiếm hoang mục khẽ gật đầu hắn mắt sáng như đuốc mặc dù kiếm phôi còn chưa thành nhưng mà hắn đã nhìn ra tới nếu như không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đồng lập tuyệt đối không thể nào là tần phong đối thủ đồng lập cùng tần phong tuổi tác chênh lệch cực lớn theo lý mà nói đồng lập đúc kiếm kinh nghiệm rất nhiều hoàn toàn nghiền ép tần phong thế nhưng tần phong xuất thân đúc kiếm sư gia tộc từ 6 tuổi liền bắt đầu sinh khởi hỏa lô đánh thiên ngoại vẫn thiết lại tăng thêm về sau thiên kiếm lâu vân kiếm tông thanh long kiếm cung tôi luyện đúc kiếm kỹ xảo cũng không ở đồng lập phía dưới huống hồ tần phong ở đúc kiếm một đạo bên trên thiên phú cực cao đúng là thiên tài cũng không phải là đồng lập cái này hạng người bình thường có thể so sánh tần phong rèn đúc ra trôi này thanh nguyên kiếm ít nhất là địa giai nhị phẩm tuyệt đối sẽ dẫn phát càng làm cho người chú mục thiên địa dị tượng toàn bộ huyền đô tất cả mọi người sẽ chú ý tới những người khác ta không cần lo lắng duy có minh đế cùng tả thiên cơ hai người này ta không thể không phòng hoang mục như mày ngón giữa tay phải liên gậy hướng về tần phong kiếm trận đánh ra từng đạo từng đạo kiếm khí. Những này kiếm khí rơi tại làm trận nhãn khoáng thạch bên trên, thần không biết quỷ không hay bố trí ra một đạo cực kỳ cao minh ngăn cách kiếm trận. Cái này đạo kiếm trận tên là Man Thiên, có thể đem khí cơ hoàn toàn phong bế, có Man Thiên quá hải công hiệu, chỉ cần tần phong rèn đúc ra không phải thiên gia thần kiếm, liền sẽ không dẫn lên thiên điệu dị tượng.